lại quay đầu đối với Tô Huyền Linh cười nói, đây là đại cứu mẫu, mau gọi người. Tô Huyền Linh lập tức ngọt ngào mà kêu một tiếng mợ, An Dương hầu phu nhân trên mặt chất đầy cười, lôi kéo Tô Huyền Linh tay cười nói, hảo hài tử. Nói xong, An Dương hầu phu nhân lại tháo xuống chính mình trên cổ tay mang theo vòng ngọc nhét vào Tô Huyền Linh trong tay, vẻ mặt hiền lành mà cười nói, đây là mợ cho ngươi lễ gặp mặt, cầm, đừng chối từ. Tô Huyền Linh bị An Dương hầu phu nhân ấm áp, áp ánh mắt nhìn cực kỳ thoải mái. Theo bản năng mà lộ ra một cái gương mặt tươi cười, nghiêng đầu nhạc nói, trưởng giả ban, không dám tử. Ta đây liền ra mặt dày nhận lấy lạc. Nhưng thật ra An Dương Hầu Phu Nhân hơi hơi sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới Tô Huyển Linh lại là như vậy đơn thuần trắng ra tính tình. Kinh thành nghe đồn nàng ỷ vào vương phủ chi thế đại náo nhà mẹ đẻ, An Dương Hầu Phu Nhân đều đã cam chịu Tô Huyển Linh là cái tính cách đanh đá cô đương. Không nghĩ tới vừa thấy mặt liền lắc bắp kinh hãi, không khỏi sửng sốt một cái trước mắt. An Dương hầu Phu nhân rốt cuộc là nhìn quen đại trường hợp người, ngây người cũng bất quá chớp mắt công phu, lại nhanh chóng bình tĩnh, lôi kéo Tô Huyển Linh hướng chỗ ngồi bên đi rồi vài bước, chỉ vào kia hai gã khuôn mặt rảo hảo thiếu nữ đối với Tô Huyển Linh cười nói, đây là ta hai cái khuê nữ, Ngọc Giao cùng Ngọc Cầm. Hiện giờ các nàng cũng lớn, đang ở học quản gia việc, vẫn luôn đi theo ta bên người. nay không, thấy ta muốn tới vương phủ tặng lễ, này hai không bất lo cũng nhau muốn tới thấy các nàng cô mẫu ta cũng chỉ có thể ra mặt giày đem các nàng cũng mang lại đây. khi nói chuyện, tống ngọc giao cùng tống ngọc cầm đã ưu nhã về phía tô Huyển linh hành lễ, mỉm cười kêu tô huyền linh một tiếng, biểu tẩu. tô huyền linh đồng dạng ưu nhã mà đáp lễ lại, cẩn thận đánh giá hai vị này biểu mỗi liếc mắt một cái. hai người tuổi tác sắp xỉ, ước chừng 14-15 tuổi tuổi tác, đều là khó được hảo tướng mạo, toàn thân khí phái càng cấp hai người làm dạng dỡ không ít. ngọc giao sinh đến càng tú khí chút, kêu một tiếng biểu tẩu sau liền đỏ mặt cúi đầu. Hiển nhiên có điểm cạnh thùng. Tống Ngọc Giao ngũ quan minh diễm, tính cách cùng Tống Ngọc cầm hoàn toàn tương phản, rất là hoạt bát hào phóng, chút nào không khiếp mà nhìn thẳng Tô Huyền Linh, nhìn nàng một hồi lâu, Tống Ngọc Giao mới bỗng nhiên mở miệng cười nói, biểu Tẩu sinh đến cũng thật mỹ, ta một cái cô nương ra đều xem ngây người đi. Mãn kinh thành, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể cùng biểu Tẩu sánh vai nhân vật lạ. Lời này nói cực kỳ thảo hỉ, Tô Huyền Linh lập tức lộ cười, nhìn Tống Ngọc Giao nghiêm túc ánh mắt sau. Tô huyển Linh trong lòng càng vì cao hứng, nhịn không được cười nói, hảo xảo một chư miệng, trách không được mợ đều không dễ dàng mang người ra cửa. Như vậy thảo hỉ muội muội, ta đều không nghĩ làm ngươi trở về, dứt khoát lưu tại trong phủ nhiều trụ mấy ngày, như thế nào? Tống Ngọc Giao lập tức vãn Tô huyển Linh tay, cô y ghét bỏ mà nhìn An Dương Hầu Phu Nhân, đáp ý nói, nương ngươi ngày thường luôn là ghét bỏ ta, đối ta mặt sưng mày xỉa. Nhìn xem, biểu tẩu nhiều thích ta. Ta đây liền nghe biểu tẩu. An vạ nơi này không đi rồi. An Dương Hầu phu nhân thẳng nhạc, một lòng tay đầu chọc ở Tống Ngọc giao đầu thượng, cười mắng, ngươi biểu tẩu bất quá khách sáo một câu, ngươi còn thật sự. An vạ nơi này cũng vô dụng, để ý ta trực tiếp đem ngươi kéo trở về. Tô Huyền Linh cũng bị An Dương Hầu phu nhân nói chọc cho vui vẻ, ở nhìn đến một bên Tống Ngọc cầm hâm mộ ánh mắt sau, Tô Huyền Linh trong lòng lập tức có so đo, xem ra này hai người hẳn là một đích một thứ, đối lập quá mức rõ ràng. Vương phi cũng cười phất phất tay đối với tô uyển linh cười nói, tiểu cô nương ra buổi chúng ta khó tránh khỏi cảm thấy buồn. ngươi mang theo ngọc giao các nàng đi hoa viên giải sầu, các ngươi tuổi sắp xỉ, lại là bà con, nên nhiều thân cận thân cận. tô uyển linh tất nhiên là gật đầu. tống ngọc giao đã tự quen thuộc mà vãn thượng tô Huyển linh cánh tay, ngửa đầu cười nói, vậy làm phiền biểu tẩu. nói xong, tống ngọc giao lại thoải mái hào phóng mà nhìn sở tiêu liếc mắt một cái, hơi hơi hành lễ, mặt mày nhất phái tươi đẹp, khí chất nhưng thật ra có một tia cùng tô uyển linh cùng loại chẳng qua không thể so Tô Uyển Linh diễm quan quân phương. Tống Ngọc Cầm cũng chạy nhanh hướng về phía Sở Tiêu không lưng hành lễ, lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá Sở Tiêu liếc mắt một cái, lại chấn kinh dường như chạy nhanh túi đầu, ánh mắt dừng ở Tống Ngọc giao kéo Tô Uyển Linh cánh tay trên tay, biểu tình hơi hơi ảm đạm rồi một cái chớp mắt, nhấp môi không nói. Sở Tiêu quét chính mình hai vị này biểu muội liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Tô Uyển Linh, ôn nhu nói, "Cẩn thận một chút, đừng ngã." Nay một tiếng dặn dò quá mức ôn nhu chọc đến Tống Ngọc Giao tỷ mỗi hai người đều không tự chủ được mà ngẩn đầu nhìn sở tiêu liếc mắt một cái. Vẫn là Tống Ngọc Giao hảo phong điểm, trực tiếp mở miệng rêu cận, chắc không được kinh thành đều nói Thụy Vương Thế Tử đem Thế Tử Phi đương trong mắt đau, ta vốn đang cho rằng lời này quá mức quyết đại, hôm nay vừa thấy, mới biết nguyên lai là ta kiến thức quá ít. Tô huyền linh khỏe miệng nhìn không được hơi hơi dơ lên, trên tay lại vỗ nhẹ nhẹ Tống Ngọc Giao một chút, giận nàng một câu, liền ngươi sẽ rêu cận người Tống Ngọc giao tắc vui dạo rực mà bắt lấy Tô Huyền Linh tay, cười tủm tỉm mà đi ra ngoài. Ba người vừa đến Hậu Hoa Viên liền đụng phải một cái người quen, Trương Vân Chính lãnh tỷ nữ ở hái hoa, thấy Tô Huyền Linh ba người liền cười đón đi lên. Hai bên thấy lễ sau, Trương Vân chỉ chỉ chính mình trong tay sắp chứa đầy tiểu hoa rổ, lại cười nói, ta trong phòng còn có việc, liền không cùng các ngươi, còn thỉnh hai vị biểu muội không lấy làm phiền lòng. Tống Ngọc giao biểu tình có trong nháy mắt kỳ dị, lập tức lại che giấu qua đi, cười khẽ lắc lắc đầu. Cùng Tô Huyền Linh một đạo nhi đối Trương Vân nói một phen lời khách sáo, thẳng đến Trương Vân rời đi sau, Tống Ngọc Giao mới nghiêng đầu nhìn về phía Tô Huyền Linh, nghi hoặc nói: "Ta phía trước nghe nương để ra một miệng, nói là đại biểu tẩu thân mình ra đường, dễ, hiện tại xem ra, hẳn là đã là khỏi hẳn." Tô Huyền Linh hơi như mày, thầm nghị An Dương hầu phủ hảo linh thông tin tức, trên mặt lại bất động thanh sắc mà trả lời: "Đại tẩu cũng không lo ngại, tính dưỡng một đoạn thời gian liền hảo." Tống Ngọc Dao kéo Tống Ngọc cầm tay cọ đến Tô Huyền Linh bên người. Vẻ mặt Khưu Dại cười nói, biểu tẩu ngươi là không biết, mấy năm trước chúng ta gặp phải đại biểu tẩu thời điểm, đại biểu tẩu còn nói cười trêu ghẹo tam tỷ cùng biểu ca đâu. Tống Ngọc Cầm lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng hoảng loạn mà xua tay, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, cường trống cười nói, bất quá là vui lùa nói xong, biểu tẩu chớ có hướng trong lòng đi. Tống Ngọc giao phảng phất mới phản ứng lại đây chính mình lời này nói không quá thỏa đáng, chạy nhanh miêu bổ một phen, theo Tống Ngọc Cầm nói đi xuống nói, tam tỷ tỷ nói chính là, là ta Lô Mãng. Lúc ấy đại biểu tẩu cũng như vậy dễ cận qua ta, ta còn từng lời nói đùa biểu ca hung danh bên ngoài, không phải lương xứng. Nơi nào có thể nghĩ đến, đối người ngoài không giả sắc thái biểu ca, gặp phải biểu tẩu cũng biến thành nhếu chỉ nhu đâu. Tô Huyền Linh cũng không phải hoàn toàn không có tâm cơ, nghe xong Tống Ngọc Giao lời này liền biết nàng cố ý gây sự, chỉ là trong lúc nhất thời phân biệt không ra Tống Ngọc Giao đây là cố ý gây tẩm chính mình vẫn là nương chuyện này tới cấp Tống Ngọc cầm kéo thù hận. Hai tỷ mỗi mâu thuẫn kịch liệt đến này phân thượng Một chút đều không ở người ngoài trước mặt che giấu, tống gia hai vị này tiểu thư cũng thật là thú vị. Biết Tống Ngọc giao tâm tư, Tô Uyển Linh tự nhiên sẽ không như nàng mong muốn cấp Tống Ngọc cầm không mãn mũi. Chỉ là trong lòng rốt cuộc phạm vào nói thầm, Tống Ngọc giao là An Dương hầu phủ đích nữ, liền tính nàng đối Sở Tiêu có điểm cái gì tâm tư, cũng không có khả năng cấp Sở Tiêu làm tiếp. Nhưng thật ra Tống Ngọc cầm, thân phận kém một chút, nếu là có tâm, mượn từ tầng này thân thích quan hệ không chừng còn có thể thật thành. Đương nhiên, Này đó ý niệm ở Tô Huyền Linh trong đầu cũng bất quá là phiêu trong nháy mắt, lập tức bị một khác sự kiện đè ép đi xuống. Tô Huyền Linh khỏe miệng mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy Tống Ngọc Giao mới vừa rồi trong lời nói lộ ra một cái khác tin tức càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Trương Vân thế nhưng đã từng lấy Tống Ngọc Giao hai người cùng sở tiêu khai quá vui lùa Nghe Tống Ngọc Giao trong lời nói ý tứ, lời này hẳn là ở vẫn là Trương Vân mới vừa gả lại đây không lâu thời điểm nói. Như vậy không biết nặng nhẹ không hề cố kỵ nói. Nếu không phải Tống Ngọc Giao nói dợn giống nhau nói ra, Tô Huyển Linh cũng không dám tin tưởng là Trương Vân sẽ nói nói. Nghĩ nghĩ Trương Vân luôn luôn trầm mặc điệu thấp lại ôn nhu vô hại bi tình người bị hại hình tượng, Tô Huyển Linh lại không khỏi lâm vào trầm tư, Trương Vân vào cửa cũng liền không đến 4 năm thời gian, tính cách thật sẽ phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Mặc kệ người khác tin hay không, hàng ngày bị sở tiêu lo lắng quá đơn thuần Tô Huyển Linh là không tin. Phần 38 Nay liên có ý tứ chương 44 đề nghị Tô Huyền Linh trong lòng thẳng phạm nói thầm, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Thấy Tống Ngọc Giao vẫn là kia nhất phái thiên chân vô tà bộ dáng, Tô Huyền Linh cũng không thật đem nàng trở thành đơn xuẩn vô chi tiểu bạch hoa. Thuận miệng cười nói, mọi người có mọi người duyên pháp. phụ Vương mẫu phi hiền lành, Phu quân ôn nhu săn sóc, ta này vật khí, thật là không tồi. Biểu nội sinh đến hoa dung nguyệt mạo lại xuất từ đại gia, nghĩ đến ngày sau cũng có thể tìm được hảo hôn phu. Đến lúc đó, nên là ta dèo cận các ngươi. Tống Ngọc Giao hai mắt một Loan Không chút nào ngượng ngùng gật đầu cười nói, vậy thừa biểu tẩu cắt luôn lạc. Nhưng thật ra một bên Tống Ngọc Cầm đã là đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng kéo một phen Tống Ngọc giao ống tay áo, nhẹ giọng nói, "Tứ muội muội, chớ có nói nữa." Lời này nếu là làm mẫu thân nghe xong đi, hai ta đều đến ai thượng một hồi vấn. Tống Ngọc Dao nghe vậy, bĩu môi hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không nói nữa, trên mặt biểu tình cũng không lớn đẹp. "Làm chủ nhân gia, Tô Huyền Linh cái này xuôi sẹo bi thôi ra hỏa còn phải sinh động không khí." lôi kéo tống ngọc giao tay cười khẽ hướng nàng, chúng ta đây chính là đầu một hồi gặp mặt, đi, đi ta phòng, ta chỗ đó còn có không ít hoa lụa điểm thúy, chính thích hợp các ngươi tiểu cô nương mang, các ngươi một người chọn mấy thứ, coi như ta cái này làm biểu tẩu cho các ngươi lễ gặp mặt. tống ngọc giao tỷ muội hai người còn không có tới kịp mở miệng, đã bị tô uyển linh một tay một cái lôi kéo hướng bản thân trong phòng đi đến, tới rồi phòng trong, tô uyển linh nghĩ tiểu cô nương đều thích sáng lấp lánh đồ vật, liền mệnh bạch chỉ khai gương lược. Hiện ra từng đống đương thời chính lưu hành điểm thúi cánh tay xuyến, từ bên trong chọn một bộ cánh tay xuyến mang ở tống ngọc giao cánh tay thượng, lại cầm một chi khảm ngọc bích thúi châm hướng tống ngọc cầm bùi tóc thượng căm xuống, vỗ tay cười nói, nhị vị biểu bội quả nhiên có trầm ngư lạc nhạn chi mạo, như thế nào trang điểm đều đẹp như thiên tiên, nữ tử ai không yêu bị người khen mà mỹ? Mặc dù tống ngọc giao hai người biết tô huyền linh lời này quá mức nói qua, bất quá khen người là chính mình, không quan tâm hiện thực thế nào, trong lòng nhưng thật ra trước mỹ một hồi. Tống Ngọc Giao cũng không há mặt, tùy tay thưởng thức vừa mới bị Tô Huyền Linh mang lên cánh tay xuyến, ánh mắt hướng Tô Huyền Linh bản trang điểm thượng đảo qua, liếc mắt một cái liền thấy được phía trên phóng bút cách, bên trong treo mấy chi ngọc côn bút lông thỏ, bên cạnh còn có một phương cực kỳ tiểu xảo tích rung sứ nghiên, nhịn không được cười nói, xem này bản trang điểm, liền biết biểu tẩu ẩn giấu không ít thứ tốt, nghĩ đến hỏa mi thạch cùng mi nghiên cũng không ít, không bằng khai chấp làm chúng ta mở mở mắt. Tô Huyền Linh cũng không thèm để ý. Này đó trang điểm trải chuốt đồ vật nàng sắc thật có không ít. Một bộ phận là mang lại đây, càng có rất nhiều sở tiêu đưa. Tên tiêu tử khi thân mình hảo bắt đầu làm việc sau, mỗi lần ra cửa đều phải cho chính mình mang điểm tiểu lễ vật, lại không biết nên đưa cái gì, chỉ hướng trang điểm trải chuốt này khối mua, nghe nói kinh thành lưu hành cái gì liền cho chính mình mang cái gì, mấy tháng xuống dưới, chỉ là này đó son phấn đều trang vài cái chắc. Vừa nghe Tống Ngọc giao lời này, Tô Huyền Linh cũng không kiêu kiệt, nghiêng đầu cấp cây Kim ngân đưa mắt ra hiệu. Cây kim ngân hiểu ý, tiến lên cùng bạch chỉ cùng mở ra giá bút bên cạnh mấy cái cháp bên trong thế nhưng tất cả đều là mi thạch mi nghiên son môi loại này đồ vật xem này số lượng, sợ là tô huyền linh đời này đều họa không xong. Tống ngọc giao mắt sắc, từ một đống thượng đẳng gói thuốc lá đại thanh tức đầu đại trung liếc mắt một cái liền phát hiện xong xuôi hạ chân quý nhất, một viên liền giá trị 10 kim 34 ốc tử đại, nhịn không được kinh hô một tiếng, này 34 ốc tử đại mới từ Tây vực truyền đến không bao lâu, giá trị xa xỉ, cực kỳ khó được Đại tàu ngày đó được một viên, còn ở nhị tàu các nàng trước mặt hảo sinh khoe khoang vài lần. Biểu tàu ngươi nơi này thế nhưng bày nửa chác, nếu là làm kinh thành mặt khác đại cô nương tiểu tức phụ nhi đã biết, sợ là muốn hâm mộ đến mắt đều đỏ. Tống Ngọc cầm tắc yên lặng chỉ chỉ một cái khác chắp son môi hộp, nhìn phía trên tinh xảo phức tạp hoa văn, trong mắt cũng khó nén hâm mộ, nhẹ giọng nói, nếu là ta không nhìn lầm, này đó hẳn là vân hương hiên bên trong son môi, nộn ngô hương, thạch liệu tiểu, lạc nhi ân. Biểu ca đây là đem Vân Hương Hiên bên trong đồ vật đều cấp biểu tẩu chuyển đến đi. Tô Huyền Linh còn rất kinh ngạc, nàng đối mấy thứ này không có gì quá đại khái niệm, dù sao Sở Tiêu mỗi lần đều mang điểm tiểu đồ vật trở về, nàng cũng không để ý, càng để ý chính là Sở Tiêu này phân tâm ý, tiếp sau liền vui mừng mà làm bạch chỉ cất vào cháp, ngày thường đều không thế nào dùng, cũng liền hôm nay nghe được biểu mỗi hai chữ, kéo vang lên cảnh báo sau mới riêng cẩn thận thượng trang, nếu không này đôi đồ vật đều là nằm ở cháp ngủ ngon, không, cái thấy quang thời điểm Vừa nghe Tống Ngọc giao cùng Tống Ngọc cầm ngươi một lời ta một ngữ mà đem này đôi son phấn tên cùng chân quý trình độ báo ra tới, Tô Huyển Linh trên mặt mỉm cười, trong lòng lại rất mờ mịt nhìn trước mặt mấy cái chắc vật nhỏ, hoàn toàn không thể tin được, liền như vậy một chút tiểu ngoạn ý nhi, giá trị thế nhưng đã vượt qua trăm kim, như vậy một so, đời sau những cái đó phu nhân nhãn hiệu hóa trang mỹ phẩm dưỡng ra đều trở nên thân dân. Đời trước trầm mê học tập cơ bản không hóa trang Tô Huyển Linh chỉ có thể mục trừng cầu đốc tâm tình trong lúc nhất thời cực kỳ phức tạp một phương diện sở tiêu có thể như vậy vì chính mình tốn tâm tư xác thật thực làm người cảm động nhưng mà về phương diện khác như vậy đại tiêu dùng tô huyền linh mặc dù trong lòng lại không số quản ra vài tháng có thể không biết này số lượng có bao nhiêu kinh người nếu như bị thanh liêm ngự sử nhóm đã biết khó tránh khỏi muốn mắng thượng sở tiêu một câu bại gia tử tô huyền linh nghĩ đến sở tiêu đưa mặt khác châu ngọc đa quý nhìn không được ngẩng đầu nhìn trời như vậy lại tính thượng mấy tháng nội sở tiêu đây là hoa nhiều ít bạc cho chính mình đặt mua đồ vật, ngẫm lại còn có điểm chỗ ra như vậy nghĩ, tô huyền linh sắc mặt liền có trong nháy mắt kỳ dị. cũng may tống ngọc giao tỷ mỗi hai người lực chú ý tất cả đều bị kia đôi son phấn hấp dẫn ở, cũng không từng phát hiện tô huyền linh cảm xúc thượng một chút dao động. tô huyền linh thấy các nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng, đơn giản khai cái dương, đem chính mình trang sức son phấn hương hương tất cả đều cho các nàng triển lãm một phen, thuận tiện lại tặng các nàng mấy thứ son môi. Tiểu cô nương đều là ái mỹ, đó là tính cách trương dương tống ngọc giao đều thu liễm tính tình thân mật, mà lôi kéo tống ngọc cầm trò chuyện xiêm mỹ rẻ trang sức, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi cô nương này còn nghĩ cấp tống ngọc cầm đào hố, làm tô huyền linh ở một bên xem đến thẳng nhướng mày, trong lòng nhưng thật ra lại coi trọng tống ngọc giao vài phần, loại này trường tụ thiện vũ biến sắc mặt như uống nước kỹ năng, chính mình cũng đến hảo hảo học học, Thẳng đến mau quá giờ tị, an dương hầu phu nhân mới khiển người tới truyền lời, nói là ở lâu quấy gì làm hai vị biểu tiểu thư cùng nàng một đạo nhi hồi an dương hậu phủ. Tô Huyền Linh êm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiến đi hai vị này khó chơi biểu muội sau, lập tức sủi lơ ở trên giường, mệt đến chỉ nghĩ ngủ một giấc. Đôi mắt mới vừa khép lại, Tô Huyền Linh đã bị theo sau vào cửa sở Tiêu nắm cái mũi, cười tủm tỉm mà hướng nàng, "nên dùng cơm trưa, ngoan, ăn trước điểm đồ vật lại nghỉ ngơi." Tô Huyền Linh mơ mơ màng màng mà nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, làm nũng dường như ôm chặt Sở Tiêu cổ, ở hắn cổ gian cọ cọ, kêu thanh nói: Ta không muốn ăn, liền muốn ngủ. Sở Tiêu bất đắc dĩ, nhìn Tô Huyền Linh vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng lại không đành lòng lại xảo nàng, chỉ có thể thở dài, như thế nào gần chút thời gian càng thêm lười biếng. Tô Huyền Linh không đáp, mỹ mắt hơi hạp, thuần thục mà ở Sở Tiêu trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, mắt nhìn lại muốn ngủ qua đi. Sở Tiêu vội vàng đem nàng ôm đến trước bàn, làm Bạch Họa thịnh chén canh, cẩn thận thổi lạnh, kiên nhẫn mà thấp giọng hống Tô Huyền Linh uống lên, lúc này mới tiểu tâm mà đem người bế lên giường mỗi ngày nhiệt, lại lấy quá mép giường cây quạt nhẹ nhàng cấp tô huyền linh quạt gió, làm nàng ngủ đến càng thoải mái. Trung thu hôm nay buổi tối, thụy vương quả nhiên đem mãn phủ người tất cả đều gọi vào hậu hoa viên cùng ăn tết. Tết trung thu tự nhiên là bánh trung thu sân nhà, đi đầu nhi đó là tuyên đức đế thưởng hạ bánh trung thu. nhìn nhưng thật ra bán tương không tuổi, cũng liền tám, tới chủ tử còn chưa đủ phân, cũng chỉ có thể cắt ra một người nếm cái mùi vị. Lý thị bị phế đi chắc phi chi vị, đúng là kẹp chặt cái đuôi làm người thời điểm. Đứng ở một bên không dám hẹ răng, nhưng mà nghĩ đang ở nguyệt ẩn am chịu khổ sở vi, Lý Thị trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, lại nghĩ đến hôm nay chính là đoàn viên ngày hội, thế nhưng không thể nhìn thấy nữ nhi, Lý Thị vành mắt đó là đỏ lên, lại không dám lại giống như thường lui tới như vậy, nói khóc liền khóc, chỉ có thể nghẹn trở về. Nhưng thật ra Trương Vân thận trọng như phát, nghiêng đầu liền nhìn thấy Lý Thị trên mặt ai sắc, trong mắt trào phúng chi sắt chật lóe lập tức lại khôi phục dịu dàng đoan trang bộ dáng giống như vô tình mà nhìn cách đó không xa Sở Nguyên liếc mắt một cái. Sở Nguyên so Sở Trạch tiểu thượng 6 tuổi, đúng là tranh phong hảo cường thời điểm. Dung Tô Huyền Linh ánh mắt tới xem, liền một học sinh trung học, phản nghịch kỳ thiếu niên. Dĩ vãng còn không có gì, chỉ là này mấy tháng qua Lý Thị một hệ từ đám mây ngã xuống bùi bặm, Sở Nguyên đúng là tầm tư mẫn cảm tuổi tác, khó tránh khỏi bị điểm ảnh hưởng. Thấy Trương Vân ánh mắt, Sở Nguyên theo bản năng mà hướng Lý Thị trên người vừa thấy, lập tức liền thấy được trên mặt nàng bi sắc. Tức khắc cũng chầm mặt. Thấy Thủy Vương cùng sở trạch đám người nói cười hiến yến bộ dáng, sở nguyên nghẹn lại nghẹn, lăng là không nhìn xuống, đống nhiên cứng rắn mà cắm câu miệng, trung thu ngày hội, người nguyệt hai luồn viên. Nhị tỷ đều không ở, tính cái gì đoàn viên ngày hội. Thủy Vương nhất thời sắc mặt trầm xuống, lý thị nước mắt quần cuộn mà rơi, nghẹn ngào thanh ở một mảnh yên lặng trung phá lệ rõ ràng. Nhưng mà đối với nam nhân tới nói, đương hắn chán ghét người nào đó khi, lúc trước làm hắn đau lòng thương tiếp nước mắt hiện giờ cũng bất quá là làm hắn không kiên nhẫn đổ vào thôi. liền giống như hiện tại, thụy vương chỉ cảm thấy lý thị nước mắt cực kỳ làm hắn hết muốn ăn, nhịn không được lạnh mặt, hờ hững nói, lý thị thân mình không khỏe, đưa nàng trở về phòng. lý thị nước nở thanh càng đại, sở nguyên nhịn không được kêu một tiếng, phụ vương. thụy vương vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, ngươi nếu là không nghĩ đại ở chỗ này, cũng có thể trở về nghỉ ngơi. sở nguyên sắc mặt đổi đổi, lập tức mở miệng đang chuẩn bị mở miệng vì Lý thị cầu tình sở trạch lời nói còn không có xuất khẩu, thấy vậy tình cảnh cũng chỉ có thể nghẹn khuất ma nuốt trở vào, chỉ đem không cam lòng ánh mắt hướng Sở Tiêu trên người quét. Ngồi ở Sở Tiêu bên người Tô Huyền Linh tự nhiên cảm nhận được Sở Trạch ánh mắt, nhịn không được nhíu mày, mới vừa bất quá Thủy Vương liền đem thủ ghi tạc Sở Tiêu trên đầu, cái gì ngoạn ý nhi? Có loại liền cùng Sở Tiêu giống nhau, đối Thủy Vương bất mãn liền trực tiếp chụp cái bản chính diện cương a chắc không được Thụy Vương ở Sở Tiêu bệnh nặng trong lúc cũng chưa suy xét quá Sở Trạch, liền này tầm mắt, cũng liền phối ra đi đỉnh cái Vương phủ trưởng tử thân phận chăng bước. Tô Huyền Linh trong lòng yên lặng cho Sở Trạch một cái xem thường, Sở Tiêu liền hào phóng nhiều, hướng về phía Sở Trạch lạnh lùng cười, trong mắt sát khí chợt lóe, đối với Sở Trạch giơ tay làm cái cắt cổ động tác, trên mặt tràn đầy khiêu khích. Sở Trạch lăng là một tiếng cũng chưa dám cổ họng, vẫn là sở nguyên vì hắn nói câu lời nói, đối với Sở Tiêu nhíu mày nói: Nhị ca này cử hay không quá mức không ổn. Thật sự không niệm một chút thủ tốc chi tình sao. Lời này trọc tới rồi Thủy Vương ống phổi. Sở tiêu lại chẳng hề để ý mà liếc sở nguyên liếc mắt một cái. Thuận miệng nói, các ngươi nếu là an phận, ta ăn no chống lăn lộn các ngươi. Thật đem chính mình đương hồi sự. Lời này nói thô bỉ, sở Trạch cùng sở nguyên sắc mặt đều không được tốt xem. Thủy Vương thần sắc lại thư hoán không ít, trầm giọng nói, đủ rồi, ai muốn lại nói nhiều, liền lăn trở về phòng đi. Nói xong. Thủy Vương còn cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái, nhìn về phía Sở Trạch trong mắt cũng khó nén thất vọng chi sắc. Sở Trạch trong lòng ảm đạm, chỉ nói chính mình không phải từ Vương phi trong bụng bỏ ra tới, làm cái gì đều nhập không được Thủy Vương mắt. Sở Tiêu lại tùy ý làm càn cũng không thấy Thủy Vương chân chính tức giận, cùng là nhi tử, đãi nộ không khỏi quá mức khác nhau như trời với đất. Lại không biết hắn biểu hiện như vậy, làm Thủy Vương đối hắn càng thêm thất vọng. Sở Tiêu trên mặt đồng dạng hiện ra không chút nào che giấu châm trọng liền như vậy thẳng tắp mà nhìn về phía sở trạch, mặt mày khinh miệt chi sắc quả thực làm người vừa thấy, trong lòng lửa giận liền cọ cọ hướng lên trên trướng. sở trạch biểu tình quả nhiên càng thêm khó coi, thật sự là không thể nhịn được nữa, trụ bàn liền cùng sở tiêu xào lên. tô huyền linh ánh mắt lại đặt ở trương vân trên người, thấy nàng khỏe môi dơ lên độ cùng càng lúc càng lớn, tô huyền linh không khỏi dơ dơ lên mi, trong lòng hơi hơi có điểm suy đoán. quả nhiên, chờ đến sở tiêu đem sở trạch nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt thời điểm. Thụy Vương trực tiếp quăng ngã chén rượu bạo nộ, náo đủ rồi không có. Sở Tiêu nhìn quen Thụy Vương như vậy bạo nộ tư thế, hoàn toàn không đem hắn đương hồi sự. Sở Trạch lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt cứng đờ sau một lúc lâu, rồi sau đó chậm rãi quỳ rạp xuống đất, không dám nói thêm nữa nửa cái tự. Trương Vân Liễm đi trên mặt đắc ý biểu tình, theo Sở Trạch một đạo nhi quỳ rạp trên đất, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, "Phụ Vương, huynh đệ bất hòa, loạn gia hỏa." cưỡng bức đại gia ở cùng một chỗ, ngày sau khập khiễng càng nhiều. Sợ là sẽ chặt đứt cuối cùng một tia tình cảm. Không bằng làm chúng ta dọn ra đi, cách khá xa, không có không nên có vọng tưởng, ngày sau huynh đệ chi gian, còn có thể có vài phần tình cảm ở. Lời này vừa ra, Tô Huyển Linh bỗng nhiên trừng lớn mắt, trăm triệu không nghĩ tới trương vân thế nhưng sẽ ở ngay lúc này đưa ra dọn ra đi yêu cầu, này không phải quét Thủy Vương hương sao. Lại vừa thấy, sở trạch mặt đã hoàn toàn thanh, Thủy Vương càng là không cần nhiều lời, trên mặt biểu tình rất là đẹp. Tô Huyển Linh nhất thời cũng nói không chừng hắn rốt cuộc là phẫn nộ vẫn là bất đắc dĩ. Phần 39 Chỉ có sở tiêu lão thần khắp nơi mà sau này mở rượu, nương khuyết đại tay háo che lấp, kéo qua Tô Huyển Linh tay cầm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, ý bảo nàng đừng khẩn trương, thả lỏng thân mình chuẩn bị xem náo nhiệt đó là. chương 45 chỉ số thông minh ngân áp Trung Thu vốn là đoàn viên ngày hội, Trương Vân lại trước mặt mọi người đưa ra dọn ra đi yêu cầu, này nhưng xem như trọc thủy vương tâm bệnh. Làm cha mẹ giả phần lớn hy vọng phụ tử tử hiếu huynh hữu đệ cùng mặc dù sở tiêu đối sở trạch địch ý đã không chút nào che giấu thụy vương đều có thể lừa mình dối người mà lấy sở tiêu mạnh miệng mềm lòng làm lấy cớ lý do chính là sở tiêu tuy rằng ngoài miệng ngang ngược trên thực tế thật đúng là không đối sở trạch động qua tay mà sở trạch càng sẽ diễn trò mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào trên mặt nhưng thật ra vẫn luôn là một bộ hảo ca ca diễn xuất thụy vương cũng liền vẫn luôn giả câm bơ chỉ nghĩ tin tưởng chính mình tưởng tin đảo cũng lừa mình dối người 20 năm Nhưng mà hiện tại, này hết thảy đều bị Trương Vân chọc thủng. Trương Vân căn bản không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp liền nói nếu là sở trạch lại không dọn ra đi, chỉ sợ tương lai sẽ có huynh đệ tương tàn bị kịch. Lời này, ai nói đều có thể, chính là Trương Vân không thể nói. Bởi vì thân phận của nàng, thật sự là quá muốn mệnh. Sở trạch bên gối người ta nói ra nói như vậy, những người khác còn có thể tin tưởng sở trạch trong lòng không có bất luận cái gì vọng tưởng. Này đã xem như thế cáo phu, Trương Vân còn không có bất luận cái gì chứng cứ chỉ bằng một trương miệng liền cấp sở trạch định rồi tội. tô huyền linh đều bị trương vân thình lình xảy ra phản ứng làm cho sợ ngây người. nàng lại tiểu bạch cũng biết trương vân nói ra lời này mặc kệ dọn không dọn từ sau này nàng ở sở trạch chỗ đó liền tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. nàng còn mới vừa sinh non thân mình chưa chắc toàn hảo nếu là sở trạch lại tàn nhẫn độc gác một chút cho nàng lộng cái chết bệnh hoàn toàn phế đi cái này kéo chân sau chán ghét đồ vật cũng không phải không có khả năng a như vậy nghĩ huyền Linh theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía Sở Trạch. Lọt vào trong tầm mắt chính là một chương khó coi tới cực điểm mặt, Sở Trạch còn tính tuấn lãng một khuôn mặt có thể nói văn mẹo, nhìn về phía Chương Vân ánh mắt phảng phất muốn giết người, trên trán gân xanh thẳng nhảy, bạo nộ nói, "Câm miệng. Vô tri phụ nhân hiểu được cái gì? Làm người từ lúc này lấy hiếu vì trước, nếu là dọn ra đi, không thể mỗi ngày phụng dưỡng phụ vương mẫu phi Tả Hữu, chẳng phải là đại bất hiếu." Nói xong, Sở Trạch liền liêu và táo lập tức hướng trên mặt đất một quỳ. Ánh mắt ở Thụy Vương cùng Sở Tiêu chi gian qua lại xuyên qua, lời nói cực kỳ khẩn thiết. Ta biết Thế Tử đối lòng ta hoài bất mãn, nhưng ta dám đối với thiên thể, ta đối Thế Tử chi vị tuyệt không dám có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Nếu vi này thể, câm miệng. Thụy Vương sắc mặt lạnh lẹn, một đôi mắt phảng phất muôn đời huyền băng, lạnh nhạt nói, động một chút thể, muốn uy hiếp ai? Nói xong, Thụy Vương lại nghiêng đầu nhìn về phía Sở Tiêu, trong mắt biểu tình cực kỳ phức tạp, cuối cùng là trầm giọng nói, ngươi thấy thế nào? Ra ngoài Thụy Vương đoán trước, Sở Tiêu rất là hào phóng, không chút để ý mà liết Sở Trạch liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái làm Sở Trạch bi phấn đến cực điểm. Hắn nỗ lực như vậy nhiều năm, cho tới bây giờ vẫn là không thể lay động Sở Tiêu mảy may. Năm đó Sở Tiêu sinh ra, hắn tuy lớn tuổi, lại cũng muốn khuất cư Sở Tiêu dưới. Hiện giờ hai người địa vị càng là cách biệt một trời, Sở Tiêu ngồi hắn quỷ, người thắng là ai tự nhiên không cần nhiều lời. Giữa sân không khí rất là nghiêm túc, ngược lại là làm rõ hết thể trương vân hoàn toàn bị người quên đi. Chỉ có Tô Huyền Linh thường thường hướng nàng đầu đi quan tâm ánh mắt, đổi lấy trương vân trên mặt nhàn nhạt ý cười. Thụy Vương cùng Sở Trạch đều gắt gao nhìn chầm chằm Sở Tiêu, Sở Tiêu cũng không theo chân bọn họ út út mở mở, cười lạnh nói, ta không ý kiến, phụ vương ngài làm chủ đó là. Dù sao ngày sau, đại ca tóm lại là muốn dọn ra đi. Thụy Vương trên mặt ảm đạm chi sắc chợt lóe, nhìn vẻ mặt trào phúng Sở Tiêu nhấp môi không nói, lại nhìn về phía cái trán đã thấy hãn biểu tình khẩn trương sở trạch còn có hắn bên cạnh thần sắc kiên định lại thống khổ trương vân thật lâu sau thụy vương thở dài một tiếng cả người phảng phất già rồi 10 tuổi thấp giọng thở dài vậy phân ra đi phụ vương sở trạch còn tưởng câu tình thụy vương cũng đã hướng hắn đầu đi cảnh cáo liếc mắt một cái trầm giọng nói không cần lại nói ta đều có tính toán quá mấy ngày liền đem nhà này cấp phân đi sở tiêu đầy mặt không sao cả lôi kéo tô huyền linh đứng dậy nghĩa mai mà nhìn sở trạch liếc mắt một cái Thấp thấp mắng một tiếng, ngu xuẩn. Thanh âm này cực nhược, dựa gần sở tiêu Tô Huyển Linh nghe xong cái rõ ràng, lại chưa từng tưởng, Thủy Vương Tựa hồ cũng nghe cái minh bạch, lập tức đối với sở tiêu trận mắt giận nhìn. Sở tiêu cũng không thèm để ý, chụp cái bàn cãi nhau đều trải qua bao nhiêu lần rồi. Thủy Vương điểm này lửa giận với hắn mà nói quả thực chính là mưa bụi a, quỷ tài để ở trong lòng. Bất quá Thủy Vương như vậy thống khoái mà đáp ứng phân ra, sở tiêu trong lòng vẫn là rất vừa lòng nghĩ đến về sau không cần lại nhìn đến sở trạch kia trương dối trá đến cực điểm mặt sau sở tiêu liền càng vừa lòng mỉm cười lãnh tô huyền linh trở về phòng đem cục diện rối dám ném cho sở trạch cùng thủy vương tô huyền linh tắt thấp giọng hỏi sở tiêu đại tẩu đây là có chuyện gì lần trước không phải còn nói làm chúng ta đưa ra làm đại ca dọn đi một chuyện sao sở tiêu biểu tình nhàn nhạt, nhạt nàng muốn cho chúng ta để chúng ta liền phải nghe nàng sao tô huyền linh nháy mắt đã hiểu xem ra là sở tiêu cự tuyển cho nên trương vân mới chính mình lên sân khấu. bất quá cũng không cần thiết tuyển ở hôm nay. nhìn xem vừa rồi sở trạch kia sắc mặt, trương vân có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà rời đi thủy vương phủ đều khả năng không lớn. sở tiêu lại duỗi tay méo nhéo nàng mặt, lại cười nói, được rồi, đừng mặt tủ mày hết đại tẩu là cái người thông minh. nàng nếu dám làm như thế, nghĩ đến khẳng định sẽ có ứng đối phương pháp. nàng gả tiến vào lâu như vậy, mỗi ngày đều ở hướng phó lý thị cùng sở vi tìm tra, trừ phi mới vừa vào cửa kia một tháng. Về sau rốt cuộc không bị lý thị mẹ con hai người bắt được quá nhiều điểm, ngươi cảm thấy nàng thật sẽ như vậy qua loa hành sự. Tô huyền linh đương nhiên sẽ không như vậy thiên trần, chỉ là tò mò Trương Vân muốn như thế nào phá cái này của tôi. nay nhưng làm sở tiêu cũng khó khăn, hắn cùng Trương Vân tiếp xúc không nhiều lắm, làm sao biết nàng sẽ dùng cái gì thủ đoạn. Thấy Tô huyền linh vẻ mặt tha thiết mà nhìn chính mình, chờ chính mình vì nàng giải thích nghi hoặc, sở tiêu không khỏi dối tay quát quát Tô huyền linh cái mũi, bất đắc gì nói. Ta thật muốn có thể đoán được đại tẩu tâm tư, ngươi sợ là muốn giấm. Lời này không tật xấu, Tô Huyền Linh tức khắc vô ngữ mà nhìn sở tiêu liếc mắt một cái, đem trong lòng nghi hoặc thu thu, liền chờ ngày mai nghe một chút tiểu đạo tin tức, nhìn xem sở Trạch trở về có hay không bùng nổ gia đình đại chiến tới. Sở tiêu thấy thế, thuận miệng rời đi đề tài, bọn họ hiện tại dọn ra đi cũng hảo, phụ vương đối sở Trạch xưa nay không tồi, lúc này lại là bọn họ chủ động đưa ra tách ra, nghĩ đến phụ vương trong lòng vẫn là đau lòng hắn cái này trưởng tử Có thể cho hắn phân không ít đồ vật. Nếu là tới rồi ta trên tay, trực tiếp cho hắn một chút đồ vật làm hắn ma lưu cốt đi. Tô huyền linh lập tức trừng lớn mắt, túi đầu cẩn thận một suy tư, đồng nhiên ngự ra kinh người, đại tàu sẽ không đánh chính là cái này, chú ý đi. Sở tiêu cũng ngần người, trong lúc nhất thời đảo cũng không nói chuyện. Trên thực tế, Tô huyền linh này thuận miệng vừa nói, thật đúng là nói đến điểm tử thượng. Trương Vân trở về không bị đánh cũng không ai mắng, đương nhiên, sở trạch sau khi trở về giữ cửa một quan liền muốn động thủ Kết quả Trương Vân đặc biệt không phúc hậu mà đem sở tiêu cùng Tô huyền Linh kéo ra tới đương tấm 1, nghiêm túc nói, ta biết phu quân không cam lòng, nhưng mà hiện giờ tình thế, mẫu phi bị phế, nhị muội muội bị cấm ở am trung chịu khổ, người cùng tam đệ đều bị phụ vương ghét bỏ, nếu không sấn này rời đi, chẳng lẽ muốn hao hết phụ vương sở hữu từ phụ tâm địa, làm thế tử, nắm lấy cơ hội đem chúng ta xám xịt mà đuổi ra đi sao? Trương Vân những lời này đương nhiên là bậy bạn, nàng trong lòng rõ ràng, sở tiêu người này kiệt ngạo khó thuần tính tình thập phần cao ngạo, căn bản không đem sở trạch để vào mắt quá. chỉ cần thụy vương trên đời, sở tiêu liền sẽ không chủ động để làm sở trạch cút đi sự, bởi vì này liền đại biểu hắn cảm thấy sở trạch đối hắn tạo thành nguy hiếp. này đối sở tiêu tới nói, quả thực là vũ nhục. nhưng mà sở trách tin, hắn vẫn luôn cảm thấy sở tiêu ba ngày hai đầu cùng thụy vương làm ầm ĩ là bởi vì thụy vương thiên hướng chính mình mà cảm thấy bất an. trương vân lời này đảo cũng coi như chọc vào hắn tâm loa, tức giận lại không bởi vậy tiêu tán. Trương Vân cũng không nổi, chậm rãi lượng ra chính mình át chủ bài, lưu thị tiền thị đều đã có thai, ta trong bụng hài nhi rơi vào không minh bạch, phu quân sẽ không sợ các nàng đồng dạng cùng ta giống nhau sao? Vương phủ cũng không phải là chúng ta có thể làm chủ. Sở Trạch nhất thời biến sắc, Trương Vân thấy thế, trong mắt hiện lên một tia châm trọng, sắc mặt lại càng vì sầu lo, thành khẩn mà nhìn Sở Trạch, tiếp theo khuyên nhủ, hiện tại dọn ra đi, lấy phụ vương đối với ngươi sủng ái, tất nhiên có thể phân không ít gia nghiệp. Dọn ra đi sau chúng ta cũng không cần lại chịu người cản tay bên trong phủ việc toàn tử phu quân làm chủ nếu là muốn tận hiếu tùy thời có thể tới vương phủ thấy phụ vương mặc dù thế tử lại bá đạo cũng không có ngăn đón phu quân không cho thấy phụ vương đạo lý một công đôi việc chúng ta tình cảnh ngược lại muốn so ở vương phủ tốt hơn nhiều sở trạch lại tin bởi vậy có thể thấy được có một chương xảo lưỡi như hoàng miệng là cỡ nào quan trọng lừa dối khởi nhị ngốc tử tới một lừa dối một cái chuẩn trương vân chỉ bằng mượn này hạng kỹ năng thành công tránh được một kiếp, còn làm sở trạch đối nàng càng vì tín nhiệm, không thể không nói, tại đây sự kiện thượng, trương vân sở bày ra ra chỉ số thông minh hoàn toàn nghiền áp sở trạch, chắc không được thụy vương trước nay cũng chưa nghĩ tới làm sở trạch đương thế tử, liền này trình độ, đương thế tử phải bị người lừa dối đến bại quang vương phủ cơ nghiệp. ngày hôm sau, nhìn đến khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười trương vân sau, tô huyền linh rốt cuộc minh bạch, vị này đại tẩu thật là là cái người sói. trương vân nhìn đến tô huyền linh, đồng dạng cao hứng. Cười tiến lên huề Tô Huyền linh tay, ngự khí là chưa bao giờ từng có vui sướng, ta cùng đại ca ngươi đã thương lượng hảo, chờ phụ vương lên tiếng chúng ta liền dọn ra đi, hôm nay sáng sớm, đại ca ngươi liền đi ra ngoài xem phòng ở đặt mua đồ vật. Về sau chúng ta chỉ em dâu không thể mỗi ngày gặp mặt, thật là tiếc nuối. Tô Huyền Linh đồng dạng cao hứng, lại vẫn là có một chút làm không rõ, nhịn không được thấp giọng hỏi Trương Vân, đại tẩu vì sao như vậy vội vã phải đi? Trương Vân ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn Tô Huyền Linh liếc mắt một cái, Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, ta cần thiết rời đi, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Bằng không, ta sợ ta sẽ biến thành một cái làm chính mình đều sợ hãi người. Lời này nói khó đọc, Tô Huyển Linh nghe được cũng không hiểu ra sao. Trương Vân thấy thế, nhịn không được cười khẽ, rồi sau đó thở dài, ngươi cũng biết, ghen ghét, cũng sẽ khiến người điên cuồng. Đều là vương phủ con dâu, ngươi có khai sáng bà bà che chở, có ôn nu săn sóc trượng phu hống, nhân sinh một mảnh hoa đoàn cầm thốc. Mà ta tắc nếm hết khổ sở. Bà bà ác độc tiểu cô khó chơi, trưởng phu hoàn toàn không đáng tin cậy, liền quan trọng nhất hài tử cũng chưa bảo hạ tới. Đang ở địa ngục người, nhìn đến có người sống được như vậy hạnh phúc, là sẽ sinh ra ý xấu, đem người này cùng xả tiến địa ngục. Mà ta, không muốn liền cuối cùng một kia lương tri đều mất đi. Cho nên, ta nếu muốn tận biện pháp khuyên bảo sở chạch dọn đi, khi đó, mới là có thủ báo thủ thời điểm. Tô huyền Linh trong lòng đỗng nhiên một trận buồn bã, nhìn mặt mày mỉm cười. Hiển nhiên tâm tình rất tốt trương vân nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì trầm mặc thật lâu sau tô huyền linh mới gắt gao lôi kéo trương vân tay nghiêm túc mà nhìn trầm trầm nàng đôi mắt ôn thanh nói đại tẩu ngươi bảo trọng đừng làm việc nốc trương vân sướng sốt rồi sau đó nhuyễn miệng cười yên tâm đi ta sao có thể sẽ làm việc nốc dọn ra đi sau đương gia làm chủ thật là tự tại làm sao làm việc nốc kia tươi cười dừng ở tô huyền linh trong mắt tổng cảm thấy mang theo vài phần sát khí Tô Huyền Linh không hề mở miệng, trong lòng lại ẩn ẩn có loại dự cảm, sợ trạch sợ là sống không được đã bao lâu. Bất quá Tô Huyền Linh cũng không có tinh lực quan tâm trương vân, bởi vì Vương Phi đem nàng cùng Sở Tiêu đều kêu qua đi, nghiêm túc mà dặn dò bọn họ. Minh Không Đại sư sắp bế quan, các ngươi chạy nhanh đi từ Ân chùa bái Tạ Đại sư. Tô Huyền Linh sửng sốt, rồi sau đó nhìn về phía Đồng Dạng sắc mặt ngưng trọng Sở Tiêu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, có thể không đi sao? Chương 40 sau đế vương yến. Duyệt tấn vô số xuyên qua tiểu thuyết, tô huyền linh vừa nghe đại sư hai tự nhi liền đau đầu. Mỗi cái người xuyên việt đều sẽ gặp phải cái phật pháp tinh thâm đại sư, liếc mắt một cái liền nhìn thấu người xuyên việt lai lịch, nhân tiện tặng kèm một câu thí chủ từ nơi nào đến. Sau đó vai chính lại đáp thượng một câu, trước nay chỗ tới, hướng nơi đi đi. Loại này kịch bản, tô huyền linh trong lòng rõ rành rành. đương nhiên, tô huyền linh rõ ràng hơn chính là minh không đại sư này nhân vật, trên thực tế là cho triệu khanh nghi chuẩn bị. Vị này chính là được Minh Không Đại Sư Phúc Trạch lâu dài lời bình luận, thuật tay còn ở từ ân chùa chịu cái muốn mệnh thiêm, tiêu đế Vương Yến, bởi vậy gặp phải lúc sau kia một đống lớn thị phi ân oán. Vấn đề là, hiện tại Vương Phi chặn ngang một giang, như thế nào đều phải chính mình cùng sở tiêu tự mình đi tạ thượng Minh Không Đại Sư một hồi, tô huyền linh thật là mặt đều tái rồi, vị này Đại Sư chính là chân chính tao tăng, nguyên tắc trung liền xem thấu triệu khanh nghi lai lịch, chính mình cái này pháo hôi tới rồi trước mặt hán, nào còn có thể giấu trụ Nói nữa, chính mình cũng không chịu khanh nghi kia nữ chủ quang hoàn a, vạn nhất bị đại sư trở thành yêu nghiệt lập cái điển hình cấp tiêu, đầu Nga cũng chưa chính mình oan. Tô huyền linh đau đầu, sở tiêu sắc mặt cũng không được tốt xem. Lúc này thật là phu thê đồng tâm, hai người đều nghĩ đến một khối đi. Sở tiêu càng là thêm một cọc tâm bệnh, hắn tự nghĩ tâm tư hơn người trí kế vô song, lại cũng không làm gì được bực này xuyên qua thời không quỷ thần việc, nếu là Minh không đại sư một cái hảo tâm, đem Tô huyền linh đưa về nguyên lai địa phương. Sở tiêu sợ là liền tìm người biện pháp đều nghĩ không ra. Phần 40 Vương Phi thấy hai người bọn họ biểu tình có gì, mặt mày không giống thường lui tới giống nhau thư lãng chống chải, không duyên cớ thêm vài phần sầu tư, một loan thon dài mày lá liễu liền hơi hơi một túc, nhịn không được mở miệng hỏi một câu, chính là có cái gì không ổn. Sở tiêu thần sắc bất biến, định định tâm thần miễn cưỡng cười nói, đại sư thần cơ diệu toán, làm được một cọc mỹ mãn lương duyên. Ta cùng với Linh Nhi Nguyên nên đi bái tạ đại sư. Nhưng mà phụ vương ngày gần đây còn muốn phiền lòng phân ra việc, lý thị cùng đại ca chỗ đó sợ là còn muốn làm ầm mỹ chúng ta nào còn có tâm tư đi trong miếu nhàn chơi. Vương Phi chuyện gì đều có thể dựa vào sở tiêu, lại cứ này cọc không thể ứng hắn. Trước kia minh không đại sư chỉ này cọc nhân duyên thuận lợi cứu sở tiêu mệnh, vương Phi chỉ ngóng trong bọn họ tiểu phu thê hai người lại đi làm mình không đại sư tương một xem tướng, hảo lại tính ra càng tốt lời bình luận tới. nay đây sở tiêu dọn ra thân mình có bệnh nhẹ cái này vạn năng lấy cớ. Vương phi đều cường trống không nhả ra, thế nào đều phải bọn họ hai người đi từ ân chùa đi lên một chuyến. Đừng nhìn Sở Tiêu đối với người ngoài xưa nay một bộ tiểu bá vương bộ dáng, nhưng là ở Vương Phi trước mặt, hắn thật đúng là liền Bá Vương không đứng dậy, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà ứng việc này, lại kéo non nửa tháng, thẳng đến Sở Trạch từ Vương phủ dọn đi ra ngoài. Sở Tiêu rốt cuộc khiêng không được Vương Phi thúc dụ, xuống tay chuẩn bị mang Tô Huyền Linh đi từ ân chùa chuyện này, nhưng thật ra Tô Huyền Linh làm nhiều như vậy thiên trong lòng chuẩn bị lại là so sở tiêu còn chấn tĩnh chút, tâm tình phức tạp mà tặng trương vân ra cửa, nhìn nàng kia tinh tế nhu nhược bóng dáng liền nhịn không được thở dài, hai người vốn nên có thể trở thành bằng hữu, lại bởi vì hài tử một chuyện, sợ là cũng chỉ có thể đương cái mặt mũi tình chị em dâu. thụy vương quả nhiên như sở tiêu suy đoán như vậy, mang quá sở trạch sau lại mềm lòng, nghĩ đến hắn sắp muốn dọn ra đi, về điểm này từ phụ tâm địa lại chiến thắng lửa giận, cho hắn phân không ít gia nghiệp. tô uyển linh cũng không nhìn kỹ, chỉ nghe sở tiêu lén chào phúng một câu có này bút sản nghiệp chỉ cần sở trạch không lớn tứ tiêu xài cũng có thể áo cơm vô ưu mà quá song đời này phụ vương quả nhiên nhất luyến tiếc hắn cái này trưởng tử cấp đồ vật đảo không ít phun tảo về phun tảo sở tiêu cũng không thật đem về điểm này đồ vật để vào mắt thụy vương tuy rằng đau lòng trưởng tử còn tính có vài phần lý trí đại bộ phận của cải tất cả đều cấp sở tiêu lưu trữ sở tiêu cũng lười đến quản hắn lén cho bảo bối nhi tử nhiều ít trợ cấp chỉ có tô huyền linh em thầm thở dài nhịn không được phun tào một hồi chính mình cái này công công trên đời này cũng không hắn như vậy cái người hồ đồ náo náo dính dính một chút đều không có kết quả đoạn hai bên đều tưởng lấy lòng lại ngược lại ra tăng huynh đệ gian hiểm khích thế cho nên hiện tại thân huynh đệ trở mặt thành thù hắn cái này đường tra hai bên chịu hoàng trách về sau chính mình nếu là có hài tử ngàn vạn không thể học thủy vương tô huyển linh trong lòng dùng mình chỉ đem thủy vương trở thành giáo dục thất bại điển hình thời khắc cảnh kỳ chính mình về sau ngàn vạn đường học hắn bất công Đương nhiên, nếu là sở tiêu dám làm ra cái gì thiếp sinh con, chính mình liền dám cùng hắn nháo hòa ly, tuyệt đối không ủy khuất chính mình. Sở tiêu còn không biết chính mình tức phụ nhi tặng hồi trương vân sau liền đem tư duy phát tán đến hắn muốn nạp thiếp thượng, nếu là đã biết, tất nhiên phải cho chính mình tiếng la hoan, chơi đất trứng, dám, chính mình căn bản không nghĩ tới muốn nạp thiếp được chứ. Sở tiêu có nghĩ nạp thiếp tô huyển linh không biết, không nghĩ đi từ ân chuột nhưng thật ra thật sự. Nề hà vương phi tự mình dẫn đầu. Sở Tiêu liền Tính muốn làm điểm động tác nhỏ cũng chưa triệt, chỉ có thể héo nhi bẹp mà bị xe ngựa, liền mát đều không nghĩ cười, cùng Tô Uyển Linh tê ở trong xe ngựa, ôm Tô Uyển Linh thẳng thở dài, tuấn tú mặt mày một mảnh tối tăm, nếu là kia đại hòa thượng nhìn ra ngươi lai lịch, đem ngươi đưa trở về nhưng như thế nào là hảo. Tô Uyển Linh sững sốt, rồi sau đó trong lòng trăm mối lo, trong đầu không ngừng hiện ra cha mẹ gương mặt tươi cười, chính Trần Trừ Gian, Sở Tiêu lại oán hận mà phùng năng mặt, nghiến răng nói, liền biết ngươi là cái vô tâm gan. Ta đối đãi ngươi như vậy hảo, hận không thể đem chính mình tâm đều mổ cho ngươi. Ngươi khét ngược, thế nhưng không một tia không tha, vẫn là nhớ thương trở về có phải hay không? Tô Huyền Linh bất đắc dĩ, nhìn Sở Tiêu vẻ mặt tức giận bất bình biểu tình, lại thấy rõ hắn trong mắt tiềm tàng kinh sợ, Tô Huyền Linh nhất thời trong lòng đau xót, bất chấp mặt khác, đôi tay ôm Sở Tiêu cổ, mềm nhẹ lại kiên nhẫn mà ở hắn trên mặt rơi xuống một đám khẽ hôn, từ giữa mày đến cằm, không tiếng động mà trấn an Sở Tiêu bất an cảm xúc. Sở Tiêu mặc dù trong lòng có lại nhiều lửa giận, bị Tô Huyền Linh như vậy một hồi khé hôn hông xuống dưới, cũng bay đến trên chín tầng mây, chỉ hận hận mà đổ nàng ngôi, đem chính mình bất mãn hóa thành hôn sâu, đem Tô Huyền Linh hôn cái chóng mặt nhức đầu, thẳng đến xuống xe khi còn không lớn thanh tỉnh, rơi xuống đất sau lưng tiếp theo mềm, suýt nữa ngồi vào trên mặt đất, cũng may Sở Tiêu tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng một phen, lúc này mới vừa đứng vững. Vương Phi lược hàm thâm ý ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua, đảo cũng chưa nói cái gì lãnh bọn họ vào chính điện. Tô Huyền Linh xuống xe sau liền thấy trung quanh còn ngừng vài chiếc xe ngựa, trong lòng liền nhịn không được đánh cái đột, bỗng nhiên ập lên một kia điểm xấu dự cảm. Đợi đến vào chính điện, đã bái Bồ Tát, lại bỗng nhiên nghe được cách vách truyền đến hảo một trận ồn ào, tiếng kinh hô không ngừng. Vương Phi giống như người tiếp khách tăng hỏi thăm minh không đại sư tin tức, lúc này không khỏi cũng lắp bắp kinh hãi, thấy Bạch họa đã cơ linh mà ra cửa hỏi thăm đi, liền ấn xuống trong lòng nghi hoặc, quyền đương không nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ào. Tiếp tục đồng chi khách tăng nói chuyện, cùng bọn họ một đạo nhi vào hậu viện thiện phòng. Bạch Họa đi đến mau hồi đến càng mau trong lòng biết các chủ tử đều chờ chính mình đáp lời, vừa vào cửa liền cung kính mà con eo, thấp giọng trở về câu, nói đến cũng là một cọc kỳ sự, mới vừa rồi lại là có người chịu chúng đế vương yến kia chi thiêm, bên ngoài chính náo nhiệt đâu. Vương Phi trên mặt kinh ngạc chi sắc trật lóe luôn mãi xác nhận, thật là đế vương yến. Này thiêm, bốn vị hoàng tử sợ là có đến phí tâm tư. Vương Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại là nhất phái trầm ổn. hỏi tiếp, ngươi nhưng hỏi tham gia tới. Chiều trung này chi thiêm, rốt cuộc là tiểu thư nhà nào? Bạch họa đầu càng thấp vài phần, thanh âm lại rất là trong trẻo, đúng là lúc trước tướng phủ ngắm hoa yến khi, cùng thế tử Phi nói một lát lời nói triệu ngự sử ra đại tiểu thư. Sở tiêu mày một trọn, nghĩ đến ngày đó sở huyền xem triệu khanh nghi ánh mắt bất đồng, khỏe miệng nhất thời câu ra một mặt ý vị thâm trường ý cười tới. Tô huyền linh tắc âm thầm đỡ chán. Quả nhiên là nữ chủ, làm chuyện gì đều có thể làm ra cái đại tin tức, cái này thiêm chuyển ra đi, trong hoàng cung đầu đều đến loạn thượng một loạn, thật là tự mang tinh phong huyết vũ thể trước. Trong lòng chính phung tạo, Tô Huyền Linh liền nghe được có tăng nhân tiến vào đáp lời, nói là Minh không đại sư muốn gặp một lần chính mình. Tô Huyền Linh nhất thời cũng không rảnh lo phun Tảo triệu khanh nghi sự, thấp thỏm mà đi theo tăng nhân đi Minh không đại sư bế quan thiệt phòng, không biết vị này đại sư rốt cuộc muốn làm sao. Minh Không đại sư trời sinh một bộ gương mặt hiền từ ôn hòa bộ dáng, xem chi dễ thân, nhưng thật ra làm Tô Huyền Linh trong lòng thấp thỏm đi vài phần. Chỉ là nhìn Minh Không đại sư ánh mắt, Tô Huyền Linh lại cảm thấy có vài phần da đầu tê dại, này ánh mắt, muốn hay không như vậy quỷ dị. Ngay lại như vậy xem đi xuống, ta liền phải trở mặt chạy lấy người lạp. Thấy Tô Huyền Linh sắc mặt không lớn tự tại, Minh Không đại sư cũng không nói nhiều, đảo cũng không hỏi Tô Huyền Linh cái gì huyền huyễn đề tài, bất quá nói chuyện phiếm vài câu. Tô huyền Linh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hơi thả lỏng một chút, liền thấy Minh không đại sư không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái ống thẻ, mỉm cười đệ ở nàng trước mặt, ôn thanh nói: "Nữ thí chủ sắc mặt kỳ dị, hình như có đại tạo hóa, không bằng cũng chịu một thiêm, lão nạp tuy vô bên mới, giải thượng một thiêm đảo cũng không khó." Tô Huyền Linh chỉ nghĩ chạy nhanh những phó song vị này cao tăng nhân lúc còn sớm trở về thấy Sở Tiêu xong việc, bị vị này thấy rõ hết thể ánh mắt nhìn, Tô Huyền Linh quả thực cảm thấy chính mình phía sau lưng đều phải bị chắt ấu đơn giản trực tiếp rướn tay tùy tiện hướng ống thẻ vừa kéo, nửa điểm do dự đều không có, lập tức từ bên trong rút ra một chi màu đỏ một thêm tới, mặt trên ba chữ quả thực làm Tô Huyền Linh nhìn thấy ghê người, đúng là bên ngoài ồn ào ngọn nguồn đế vương yến. Chương 47 kế tiếp. Tô Huyền Linh đồng tử bỗng dưng co rụt lại, thời khắc mấu chốt lại là cực kỳ bình tĩnh, nhanh chóng đem thiêm hướng ống thẻ một trọc, trên mặt tắc mỉm cười nhìn mình không đại sư, nhất phái đạm nhiên, ta từng nghe người ta nói hôm khác cơ không thể tiết lộ, nếu mệnh ngải thiên định Vẫn là không nhọc phiền đại sư vì ta gánh chịu này phân nghiệp chướng, thuận theo tự nhiên đó là. Minh không đại sư thật sâu nhìn Tô Huyền Linh liếc mắt một cái, làm như kinh ngạc nàng thế nhưng làm ra như thế trả lời, ngoài miệng lại niệm thanh Phật, lại cười nói, nữ thí chủ đã biết mệnh mãi thiên định, nên cũng biết được thiên mệnh không thể trái. Tô Huyền Linh lại không kiên nhẫn cùng hắn đánh lời nói sắc bén, cái gì thiên mệnh nhưng vì không thể trái, chân chính thiên mệnh nữ chủ đang ở bên ngoài kéo thủ hận đâu, vị kia mới là cuối cùng mẫu nghi thiên hạ người chính mình tùy tay chịu chi đế vương yến kia căn bản làm không được số nghĩ đến là chính mình kia khai quải vận khí ở quay phá tuy tiện vừa kéo liền cho chính mình một chi phú quý thiêm tin nó mới là lạ nàng không tin minh không đại sư lại tin đống nhiên thở dài nói thật phượng hư hoàng hảo một đoạn kỳ dị kiện tụ. tô huyền linh không chút sức mẻ, kiên định giả ngu nhìn về phía minh không đại sư ánh mắt liền cùng mới sinh ra trẻ con dường như ngài lao nói gì ta nghe không hiểu minh không đại sư khẽ khẽ thở dài Rốt cuộc nói chính sự, ngươi cùng triệu gia vị kia thí chủ cùng lai lịch, hiện giờ lại chịu đến cùng Thiêm Văn. Mặc dù ngươi tưởng đứng ngoài cuộc, cũng không thể đủ rồi. Tô Huyền Linh mở mịt, cái gì cùng Thiêm Văn? Triệu Cô Nương chịu không phải Đế Vương yến sao? Ta nào dám cùng nàng so? Minh Không Đại sư thấy nàng quyết tâm giả ngu rốt cuộc, trong lòng thầm mắng một tiếng quả nhiên không thông suốt, trên mặt lại lộ ra vài phần cao thâm khó đoán thần tăng phạm nhi. Hai mắt thiên lặng nhìn Tô Huyền Linh, trong mắt tràn đầy hiểu rõ. Tô Huyền Linh lại không tiếp này cha. Ngược lại hỏi hắn, đại sư nếu biết được ta lai lịch, không biết đại sư nhưng có biện pháp đưa ta trở về. Đó là không thể trở về, làm ta cấp trong nhà đưa phong thư qua đi cũng là tốt. Minh không đại sư mỉm cười lắc đầu, hết thể đều có định số, lão nạp bất quá là một gần đất xa trời hòa thượng, như thế nào có thể hiểu thấu đáo thời không phương pháp. Tô huyền linh thất vọng không thôi, cũng không có cùng mình không đại sư đánh lời nói sắc bén tâm tư, chắp tay trước ngược hướng hắn niệm thanh Phật, nói lời cảm tạ sau liền đứng dậy đi ra ngoài. tới rồi cửa. Tô huyền Linh bỗng nhiên lại quay đầu lại hỏi một câu, này ống thể không phải nên ở đại điện sao? Như thế nào lại đến đại sư nơi này? Minh không đại sư hơi hơi mỉm cười, này ống thể chính là lao nạp năm đó thân thủ sở chế, chưa từng hiện với người trước. Trong điện cái kia, mới là các thí chủ tiến đến dâng hương xin xâm sử dụng. Nguyên lai là như thế này, chắc không được này đế vương yến liền cùng không đáng giá tiền giống nhau cùng một ngày tới cái rất nhiều phát. Tô huyền Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cần thiết phong minh không đại sư miệng miễn cho hắn nơi nơi hạt tuyên dương triệu khanh nghi không gả chồng triệu chi đế vương yến bất quá là dẫn nhân chú mục chính mình này gả cho người nếu như bị minh không đại sư thuận miệng lộ ra một hồi kia không phải đem thủy vương phủ đặt tại hỏa thượng nướng. ngày hà tô huyện linh hai đời cũng chưa nói qua cái gì uy hiếp người nói đối với minh không đại sư kia trương gương mặt hiển từ mặt ra cũng nói không nên lời cái gì cảnh cáo người ra nói nghẹn nửa ngày mới nghĩ ra một câu đại sư ta từng nghe người ta nói quá phật pháp chung có một lời Nói thị phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngôn, không biết sao giải. Minh không đại sư hiểu rõ, nữ thí chủ yên tâm, lão nạp vốn nên bế quan, bất quá là liêu ngươi nhị vị khách quý sắp sửa lâm môn, mạnh mẽ kéo một đoạn thời gian thôi. Hôm nay qua đi, lão nạp tự nhiên bế quan. Gặp qua người nào, nói qua nói cái gì, lão nạp một lòng chỉ có Phật tổ, xuất quan sau nào còn nhớ rõ. Tô Huyền Linh êm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại nửa phần không hiện, chậm rãi ra thiệt phòng, dáng đi ưu nhã cử chỉ đoan trang. Tấn huyện vương phủ thế tử phi tuyệt hảo phong tư, sở tiêu đối nàng hiểu biết quá sâu, thấy tô huyện linh trên mặt tuy rằng mang theo cười nhạt, trong mắt lại nhiều ra vài sợi sầu tư, nhất thời mày nhăn lại, tiến lên huề tô huyện linh tay, quay đầu đối vương phi nói: mẫu phi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên hồi phủ. Vương phi trên mặt lại lộ ra một tia do dự, không biết nên không nên lại làm sở tiêu đi quấy rầy mình không đại sư một hồi. Chính trần trừ gian, liền có tiểu sa di vội vàng mà đến, đối với vương phi đánh cái ngàn. Cung Thanh nói, nữ thí chủ, minh không tổ sư phái đệ tử truyền lời, nói là quý phủ công tử tử kiếp đã phá, ngày sau chắc chắn quý không thể nói, thỉnh nữ thí chủ chớ lại lo lắng. Vương Phi trong lòng run lên, yên lặng đem quý không thể nói bốn chữ cân nhắc vài biến, nghe nói sở tiêu tử kiếp đã phá vui sướng lại bị này bốn chữ cấp đè ép trở về, không khỏi thấp thấp thở dài, rồi sau đó đứng dậy nhìn về phía sở tiêu, lại cười nói, xem ra hôm nay ngươi là vô duyên nhìn thấy đại sư, trở về đi. Sở tiêu đối có thấy hay không đại sư căn bản không có hứng thú, Tô Huyền Linh có thể hảo hảo mà trở lại hắn bên người liền cũng đủ làm hắn thỏa mãn. Nay chùa miếu hắn đợi đến cũng không thoải mái, trong lòng lại nhớ Tô Huyền Linh trong mắt yêu tư, nghe xong Vương Phi lời này, sở tiêu liền liền thanh thúc dục trường an đám người mau đi xử lý hảo xe ngựa, chính mình tắt nắm Tô Huyền Linh, bước nhanh chiều cửa miếu ngoại đi đến. Vương Phi thấy thế, nhịn không được cười khẽ lắc đầu, tâm nói đứa nhỏ này thành thân còn không có cái chính hành, vẫn là như vậy không Trong lòng nhưng thật ra vui mừng vài phần, nguyên bản đủ dột chi khí cũng tiêu tán không ít. Phần 41 Sở tiêu nắm Tô Huyền Linh nhanh như chấp trên mặt đất xe ngựa, cũng bất chấp còn ở chính mình phía sau Vương Phi, xe ngựa mạnh một phóng, sở tiêu mặt cũng trầm xuống dưới, quan tâm mà nhìn Tô Huyền Linh, những mày hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Tô Huyền Linh mọi nơi nhìn nhìn, vẫn là cảm thấy không bảo hiểm, lại hướng sở tiêu bên người thấu thấu, dáng khẩn lỗ thai hắn nói nhỏ. Mới vừa rồi Minh không đại sư cho ta một cái ống thẻ, nói là phải cho ta giải đoán sâm Ta, ta chịu chi đế vương yến. Sở tiêu mày nhảy dựng, trong lòng nhắc lên sóng gió động trời, lại một hồi tưởng mới vừa rồi cái kia tiểu xa Di nói quý không thể nói bốn chữ, trong lòng đã là động sắc khí, nhịn không được cắn răng nói, cái gì cao tăng. Ta xem hắn là yêu tăng mới đúng. Thụy vương phủ cùng hắn không oán không thủ, hắn dám nói hiệu nói vượng trí vương phủ vào chỗ chết. Ý đồ đáng chết. Tô huyền linh vội vàng cho hắn thuật khí, nghĩ đến minh không đại sư kia trường có thể so với miệng quả đen miệng, trong lòng cũng nhịn không được lo sợ. Sở tiêu trong lòng đem minh không mắng tám chẳng biến, trở về phủ liền tính toán chuẩn bị an bài người tìm minh không tính sổ. Kết quả hắn còn không có động thủ, từ ân chùa lại truyền đến minh không tổ sư viên tịch tin tức, còn nói hắn thân thể tu thành xá lợi tử, việc này càng ngày càng nghiêm trọng, thế nhưng còn kinh động tuyên đức đế. Tô huyền linh cái này mình không đại sư viên tịch trước gặp qua cuối cùng một người khách nhân cũng khó tránh khỏi luống cuống một cái trước mắt, sợ những người khác đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, hỏi lại ra cái đế vương yến kết quả tới. Nhưng mà kỳ quái chính là, toàn bộ từ ân chùa đối mình không đại sư gặp qua chính mình một chuyện im bặt không nhắc tới, những người khác chỉ biết vương phi thỉnh mình không đại sư vì sở tiêu xem tướng bạc tính lại bị cự tuyệt tin tức, tô huyền linh càng là bị mọi người lựa chọn tính quên đi giống nhau. Nàng không lộ đầu, triệu khan Nghe nói Minh không đại sư ngày đó từng gặp qua nàng, còn cho nàng phê cái phúc trạch lâu dài lời bình luận, hơn nữa nàng còn chịu chi đế vương yến. Ở Minh không đại sư viên tịch sau, trong kinh mặc kệ văn võ bá quan vẫn là bình dân bá tánh, đều đem ánh mắt đặt ở triệu khanh nghi trên người. Bá tánh không biết trong đó loanh quanh lòng vòng, chỉ nói là triệu khanh nghi quả thực như Minh không đại sư theo như lời giống nhau phúc trạch lâu dài, ngày sau là phải làm hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ. Văn võ bá quan cũng hoàng thất kia toàn ra nội tâm liền phức tạp đến nhiều. Một đám tất cả đều nhìn chầm chầm bốn vị hoàng tử, chỉ còn chờ bọn họ một có động tác liền tham bọn họ cái đại nghịch bất đạo. Triệu Khanh nghi quả thực khổ mà không nói nên lời, không biết chính mình vì sao như vậy mệnh khổ, nhật tử tổng không cái sống yên ổn thời điểm. Nhưng thật ra triệu ngự sử cực kỳ cao hứng, chưa từng tưởng chính mình còn có thể có quốc trưởng mệnh, lại là rất là tự đắc. Chỉ có Tô Huyền Linh yên lặng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo đốm lửa này không đốt tới chính mình trên người tới. Trên thực tế, Tô Huyền Linh vẫn là bị liên lụy một hồi nay vẫn là lần trước tạ cảnh hành tùy tiện loạn vẽ tranh nổi, theo trên phố đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, sôi nổi khen triệu khanh nghi tư dung tuyệt thế xu sắc vô song, liền không biết cái nào sát ngàn đao kéo ra tô huyền linh đương thương, nói là tướng phủ đích trưởng tôn đã từng họa quá nhị mỹ đồ, triệu gia tiểu thư lại như thế nào mỹ mạo động lòng người, cũng không thể xưng là cử thế vô song, ít nhất thụy vương phủ thế tử phi dung mạo liền không thua nàng, thậm chí còn muốn so nàng đẹp hơn ba phần lý. Nghe được nghe đồn sau tô huyền linh trầm mặc một lát lại lần nữa ở trong lòng đem tạ cảnh hành mắng thành đầu heo, lại đem hạt truyền lời đồn hôn chứng cũng mắng một hồi, thân mẹ nó nhị mỹ đổ, tên này đầu ai ai muốn hay không? Ông trời tựa hồ còn ngại vợ tuồng này không đủ náo nhiệt dường như, mắt nhìn này nhiệt độ đều phải đi xuống, rồi lại đột nhiên có ngự sử thượng buồn, nôn nói này triệu tiểu thư nếu chịu chúng đế vương yến, đương kim lại trung cung bỏ không, không bằng hạ chỉ làm triệu gia tiểu thư tiến cung đương hoàng hậu, cũng coi như ngừng trong kinh bá tánh tử tử khẩu. Tin tức truyền đến thị. Tô huyền Linh đang ở uống phòng bếp tân làm ra giá tương, nghe vậy lập tức sặc cái chết khiếp, khiếp sợ mà nhìn truyền lời cây kim ngân, cao giọng hỏi lại, ngươi nói cái gì? Ngự sử thượng buồn, làm thánh thượng xính triệu tiểu thư vi hầu. Đây là cái nào thiên tài nghĩ ra được biện pháp? Tuyên đức đế đều có thể cấp triệu khanh nghi đương tra. Chương 48 bài tiếp. Sở tiêu vừa lúc vào cửa, thấy Tô huyền Linh này phó trật vật dạng, chạy nhanh tiến lên vô vô nàng gối bất đắc dĩ nói, này lại là làm sao vậy? Như thế nào uống điểm đồ vật còn làm cho như vậy chật vật. Nói xong, Sở Tiêu ánh mắt lại là một lệ. Những mày nhìn về phía cây kim ngân đắm người, giận dữ nói, như thế nào hầu hạ? Mắt nhìn chính mình tỷ nữ liền phải cho chính mình khiêng hắc. Qua bị Sở Tiêu vấn, Tô Huyền Linh cũng bất chấp chính mình trong lòng khiếp sợ, vội vàng bắt Sở Tiêu tay háo, lắc đầu khụ nói, không liên quan các nàng sự, là ta không cẩn thận, nhất thời kích động sảng. Sở Tiêu mà mày nhăn đến càng khẩn, như thế nào như vậy không cẩn thận. Tô Huyền Linh ý nghĩ nghĩ. Phất tay ý bảo cây kim ngân đám người đi ra ngoài, lúc này mới chủ động tới gần sở tiêu trong lòng ngực, thấp giọng hỏi hắn, ta nghe nói, có ngự sử thượng đấu, nói là làm hoàng bá phụ lập triệu khanh nghi vi hậu, việc này là thật là giả. Bọn họ tuổi tác, không lớn thoảng đi, ngẫm lại phải phun tào một chút vạn ác xã hội phong kiến, hôn nhân không thể tự chủ cũng liền thôi, còn phải bị buộc gả cho đại chính mình hai ba tuổi người, những người khác cảm thấy là vinh quang, triệu khanh nghi khẳng định cùng chính mình giống nhau chịu không nổi loại này biến hóa nhưng mà đối tuyên đức đế có trí thân lửa kính sở tiêu lại không hiểu tô huyền linh như vậy rồi dám tâm tư tuy rằng đồng dạng cảm thấy thượng tấu ngự sử ý nghĩ thanh kỳ chạm lại là tuyên đức đế việc này xác thật không ổn hậu vị há có thể cho đùa còn không biết này triệu tiểu thư phẩm mạo như thế nào chỉ bằng một chi không quan trọng gì thêm liền tùy ý định ra hậu vị không khỏi quá mức qua loa nên làm người cẩn thận hỏi thăm nàng phẩm mạo lại thỉnh trong cung ma ma dạy quy củ cẩn thận dạy dỗ hảo mới có thể thương thảo lập hậu một chuyện bằng không Không duyên cớ lập cái không biết sâu cạn hoàng hậu, hoàng bá phụ chẳng phải là lại muốn lo lắng? Ngươi đối hoàng bá phụ nhưng thật ra so đối phụ vương khá hơn nhiều. Tô Huyền Linh thuận miệng phun ra câu tào, mặc danh lại nghĩ tới chính mình chịu kia chi đế vương yến, trong lòng đánh cái đột, rồi sau đó lại túi lầu cười. Quả nhiên là chính mình quá đa tâm, lấy sở tiêu đối tuyên đức đế cảm tình, làm sao làm ra cái gì đoạt quyền sự tới? Tô Huyền Linh đều nhịn không được hoài nghi, nếu là thụy vương cùng tuyên đức đế gặp phải sống chết trước mắt chỉ có thể cứu một cái đánh giá Sở Tiêu cứu hẳn là Tuyên Đức Đế, Thụy Vương, cái này thần cha còn phải sau này dựa. Sở Tiêu theo bản năng mà đáp câu, Hoàng Bá phụ đối ta xưa nay quan tâm săn sóc, ta quan tâm hắn cũng là hẳn là. Nói xong, Sở Tiêu tựa hồ cũng cảm thấy giống như nơi nào có điểm biến yếu, ho nhẹ một tiếng rời đi đề tài, mặt mày trầm không ít, thật muốn nên triệu tiểu thư Vi Hậu, cần phải điều tra rõ nàng cùng nhị hoàng tử chi gian quan hệ. Lần trước ngắm Hoa Yến, xem nhị hoàng tử ánh mắt liền biết hai người bọn họ khẳng định có cũ. Chỉ là không biết có không có tư tình. Nếu thật tư định rồi trung thân, kết quả là thiên gia phụ tử cùng cùng người có liên quan, bực này diễm sự, thật sự muốn để tiếng xấu muôn đời. Tô huyền linh trong lòng chấn động, mặc danh hiện lên vị kia truyền kỳ nữ đế trải qua, tức khác thẳng thắn eo, vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, ngươi nói chính là. Thượng Tấu ngự sử suy xét không chu toàn, ngươi cùng Hoàng bá phụ tình cảm thâm hậu, nhưng đến khuyên nhủ Hoàng bá phụ, lập hậu nhưng đến việc lớn nước nhà, ngàn vạn thận trọng nghĩ đến triệu khanh nghi hẳn là cũng tại vì thế sự phát sâu đi tô Huyền linh cảm thấy cô nương này cho chính mình đương hồi biếng ngắm, trong lòng thừa nàng tỉnh liền tưởng giúp nàng nhất bang miễn cho thật tiến cung cấp tuyên đức đế đương hoàng hậu đi lại tưởng tượng nguyên tắc chung nàng cùng sở bền cẩm sắt cùng minh hạnh phúc sinh hoạt thật muốn thành người khác không biết tình cũng liền thôi tô Huyền linh cái này duy nhất cảm kích giả trong lòng khó tránh khỏi cũng biến liễu luôn có loại nhìn vừa ra loạn luân xuất diễn không khỏe cảm triệu khanh nghi quả nhiên gấp đến độ thẳng dậm chân Ở trong lòng đem cái kia thượng tấu ngự sử mang cái máu chó phun đầu, lại hưu với tình thế nghị không ra bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể cả ngày thắp hương bái Phật mà cầu nguyện tuyên đức đế ngàn vạn đừng bị cái này lăng đầu thanh ngự sử cấp lửa dối quẻ. Nàng một rất tốt niên hoa cô nương ra, làm cái gì phải gả cái nửa trăm lão nhân. Mặc dù đó là trên đời này nhất có quyền thế người, triệu khanh nghi trong lòng cũng không vui. Nhưng thật ra triệu ngự sử, nguyên bản cũng biệt nữ một hồi. Thâm hận đồng liêu không biết sẽ chính mình một tiếng liền làm kiện như vậy hại người rất nặng đại sự. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, tương lai không biết bao nhiêu năm sau quốc trượng cùng có săn quốc trượng. Giống như bậy hạ ứng này tấu trương cũng không tồi. Triệu Khanh nghi như thế nào không biết vụ thân tâm thái chuyển biến, trong lòng dần dần lạnh đi xuống, lại là đối triệu ngự sử sinh ra vài phần hận ý chờ đến ban đêm bỗng nhiên nhìn đến xuất hiện ở đã khuê phòng sở viên khi, triệu Khanh nghi rốt cuộc nhịn không được trong lòng ủy khuất, nào vào sở viên trong lòng ngực hung hăng khóc một hồi. Sở Uyên nhẹ nhàng vỗ triệu khanh nghi bối, ôn nhu an ủi nàng một phen, lại nói có thủy vương thế tử khuyên bảo, hơn nữa tuyên đức đế căn bản là không có lập hậu tâm tư, kia nhân cơ hội thượng tấu trương muốn làm nổi bật ngự xử cũng bị phạt một năm bổng lộc, việc này đã giải quyết, làm nàng đừng lo. Triệu khanh nghi khóc vài câu liền bình tĩnh xuống dưới, lại nghe xong sở Uyên giải thích, trong lòng cuối cùng một kêu hoảng loạn cũng đi, nghĩ thủy vương thế tử danh hào, trong lòng liền sinh ra vô hạn cảm kích, chỉ nói đây là trên đời này khó được minh người. Hận không thể cho hắn lập cái trường sinh bài vị chúc hắn tiền đột như gấm vạn sự vô ưu nghề hà nam nữ có khác, chính mình không tiện tự mình hướng thủy vương thế tử nói lời cảm tạ khó tránh khỏi sinh ra một phân tiếc ối. Bất quá biện pháp đều là người nghĩ ra được, triệu khanh nghi trong lòng nhớ thương việc này, suy nghĩ thật lâu sau, trong đầu đống dưng lệ ra phu thế nhất thể lời này, theo bản năng mà hiện ra ngắm hoa yến khi chính mình gặp phải cái kia diễm quan quần phương thế tử phi, cẩn thận lao nước mắt, kiên định nói, nếu như thế Ta liền tìm cái ngày lành, bị thượng hậu lễ đi thủy vương phủ cảm tạ thế tử phi. Vì thế, làm tốt sự không lưu danh Tô huyền Linh liền như vậy nhận được triệu khanh nghi bái thiếp, tâm tình lại phức tạp vài phần. Vốt lương tâm tới nói, ở Tô huyền Linh trong lòng, nữ chủ phiền thoái. Tự nhiên là có thể không thấy liền không thấy. Nhưng mà lúc này bắt quái tâm tư chiếm thượng phong, Tô Huyển Linh lại áp chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, muốn biết nữ chủ hiện tại rốt cuộc thế nào, dối dám hồi lâu, nghĩ đến sở tiêu kia trương ôn nu mỉm cười mặt. Tô Uyển Linh trong lòng đống dương nhất định, bên miệng xả ra một màn ôn hòa ý cười tới, mặt mày mỉm cười mà nhìn chờ chính mình đáp lời Bạch Hoa, ôn thanh nói, "Tả hưu ta cũng không sự, Thỉnh Triệu tiểu thư vào đi." Chương 49 Tài kiến. Triệu Khanh Nghi so lần trước ngắm hoa yến khi hơi tiểu tụ vài phần, Tô Uyển Linh tỏ vẻ lý giải, suốt ruột sự một vụ tiếp một vụ, còn kém điểm tiến cung đương người trong lòng mẹ kế, loại này kích thích nhân tâm tao ngộ, cho dù là nữ chủ cũng khiêng không được a. Bất quá Triệu Khanh Nghi cũng rèn luyện ra tới. Nhìn nhưng thật ra so lần trước trầm ổn rất nhiều, không có kia cổ trong lúc lơ đãng lộ ra cao ngạo chi ý, nguyên bản lược hiện trôi nổi khí chất lập tức trầm xuống dưới, càng vì dẫn nhân chú mục. Ở Tô Huyền Linh quan sát Triệu Khanh Nghi đồng thời, Triệu Khanh Nghi cũng ở trộm đánh giá vị này mỹ mạo hơn người thế tử phi. Nghĩ lần trước Tô Huyền Linh ở chính mình trước mặt bày ra ra hảo tính tình, Triệu Khanh Nghi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chính trọng mà cấp Tô Huyền Linh hành một cái đại lễ, nghiêm túc nói, "Lần này lập hậu phong ba, đa tạ vương phủ viện thủ Tiểu nữ thân vô vật dư thừa, lại ham sâu phong ba bên trong, mặc dù trong lòng cảm kích lại cũng không tiện tiến đến trong phủ bái tạ. Hiện giờ phong ba hơi bình, tiểu nữ mới mặt dày đệ bái tiếp, tự mình tới bái tạ. Lược bị điểm lễ mọn, còn thỉnh thế tử phi chớ có ghét bỏ. Tô huyền linh đối triệu khanh nghi năng lực rõ ràng thật sự, vị này liền đi theo thân mang theo một cái độ nương cộng thêm đủ loại hàng trí kỹ năng, muốn làm điểm cái gì phát minh liền cùng chơi dường như. Vừa nghe triệu khanh nghi lời này, Tô huyền Linh liền biết nàng khẳng định lại cân nhắc ra một chút tân đồ vật, lập tức cười nói, ta làm sao ghét bỏ ngươi đồ vật, lần trước cái kia bánh kem nhưng thật ra làm tinh xảo, ngươi này viên thất khiếu Linh lung tâm, lúc này cũng không biết lại làm ra cái gì thứ tốt. Nhắc tới cái này, Triệu Khanh Nghi trên mặt liền lộ ra tự đắc chi sắc, rụt re nói, bất quá là một chút tống cổ thời gian vật nhỏ thôi, chính là chiếm mới lạ thú vị, không phải cái gì quý trọng đồ vật. Tô huyền Linh dơ dơ lên mi, ấn xuống trong lòng lòng hiếu kỳ. Trên mặt nhất phái bình tĩnh, nhưng thật ra làm đang chuẩn bị điệu thấp mà lộ hồi mặt tú một đợt chính mình năng lực triệu khanh nghi hơi hơi tiếc nuối, chỉ cảm thấy vị này thế tử phi không khỏi quá mức trang trọng, lại là đối mới lạ ngoạn vật nửa điểm đều không có hứng thú, lại không biết tô huyền linh đã sớm sở thấu lai lịch của nàng, nàng chơi qua đồ vật, tô huyền linh cũng chơi qua, cùng là sinh ở hồng kỳ hạ hảo thiếu niên, tô huyền linh nếu là thật bị triệu khanh nghi tùy tiện mân mê ra tới đồ vật cấp lừa dối, kia mới kêu hiếm lạ. Bất quá. Tô Huyền Linh tuy rằng đối triệu khanh nghi mang đến tạ lễ không có hứng thú, nhưng đối nàng tình lộ vẫn là vạn phần bất quái. Có mũ vị ngự sử chặn ngang một giang thượng tấu lập hậu việc, không biết triệu khanh nghi cùng sở huyền rốt cuộc phát triển đến nào một bước. Như vậy nghĩ, Tô Huyền Linh liền nhịn không được nhìn kỹ triệu khanh nghi liếc mắt một cái, ra vẻ sầu lo nói: hiện giờ thánh thượng bác lập hậu một chuyện, ngươi hôn sự. Thiếu niên, mau tỉnh lại. Ngươi thật cho rằng bình ổn lần này lập hậu sự liền tính xong rồi sao? Lúc này mới vừa bắt đầu a. Chịu cái đế vương hiến, ai còn dám cưới ngươi? Đặc biệt là bốn vị hoàng tử, ai dám biểu lộ ra đối với ngươi tâm tư, chẳng khác nào nói cho mọi người, bọn họ có tranh chữ đăng vị trí tâm, lại bị ngự sử tham thượng một quyển. Tuyên đức đế còn sống đâu? Hoàng tử cưới cái thân mang phượng mệnh nữ tử là ngại chính mình cùng tuyên đức đế phụ tử quan hệ thật tốt quá sao? Phần 42 triệu Khanh Nghi còn không có tô huyền linh tường xa, vừa nghe tô huyền linh này chưa hết chi ngữ, lại là ngây ngẩn cả người. Cẩn thận tưởng tượng Triệu Khanh Nghi đột nhiên phát hiện, trừ phi Tuyên Đức Đế Băng Hà hoặc là Lập Thái tử, nếu không nàng căn bản là vô pháp xuất ra a. Như vậy tưởng tượng, Triệu Khanh Nghi trong lòng cũng có vài phần không được tự nhiên. Nàng lúc này thân hám Lập Hậu Phong Ba, chỉ có Sở Uyên âm thầm hộ nàng rất nhiều, tất nhiên là làm nàng một lòng đều nhào vào Sở Uyên trên người, hơn nữa Triệu gia người biểu hiện ra bạc tình lãnh tâm, Triệu Khanh Nghi càng là hận không thể lập tức gả cho Sở Uyên, cùng hắn bên nhau lâu dài. Kết quả bị Tô Huyền Linh như vậy vừa nói, Triệu Khanh Nghi mới phát hiện, vấn đề tới. Thường không giúp Sở huyền tranh vị cũng không được. Tô huyền Linh thấy Triệu Khanh Nghi sắc mặt chợt thanh chợt bạch, cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ tới cái gì, hảo tâm mà không mở miệng quấy rầy nàng, vẫn luôn chờ đến Triệu Khanh Nghi ánh mắt chuyển vì thanh minh sau mới khách khí mà bưng trà. Triệu Khanh Nghi thấy thế, đầy bụng tâm tư mà để ra cáo từ, ban đầu tưởng ở Tô huyền Linh trước mặt ra vừa ra nổi bật ý niệm đã sớm vô tung vô ảnh, đổi thành đối chính mình trung thân đại sự lo lắng. Ra cửa khi Triệu Khanh Nghi vừa lúc đụng phải Sở Tiêu. Sở Tiêu tiến cung đương trị đều ái cỡi ngựa, lại hảo xuyên tươi sáng xiêm y đi, hề. hơn nữa hắn kia trường trời cho hảo gương mặt, thật sự ứng câu kia tiên y nộ mã thiếu niên quý công tử, mặc dù Triệu Khanh Nghi trong lòng có người, cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Sở Tiêu lại trực tiếp đương Triệu Khanh Nghi đoàn người không tồn tại, trong lòng chính nhớ thương Tô Huyền Linh, động tác tiêu sái ngựa mã, tùy tay đem roi ngựa ném cho tùy hầu Trường An, xài bước bước vào môn, một ánh mắt cũng chưa phân cho Triệu Khanh Nghi đám người. Triệu Khanh Nghi trộm nhìn thoáng qua sở tiêu đi xa bóng dáng, nghĩ đến ngắm hoa yến khi vị này thế tử đối Tô Huyền Linh đủ loại quan tâm, trong lòng âm thầm hâm mộ Tô Huyền Linh một hồi, chỉ ngóng trông ngày sau sở huyền cũng có thể như sở tiêu giống nhau, đại thê tử toàn tâm toàn ý. Sở huyền có thể hay không giống sở tiêu giống nhau còn khó mà nói, bởi vì hắn căn bản là cưới không được thê. Có tuyên đức đế ở trước mặt chống đỡ, sở huyền mặc dù có nên thú triệu Khanh Nghi tâm tư cũng tuyệt không dám thò đầu ra Mặt khác vài vị hoàng tử cũng là đồng dạng tâm tư, nghĩ đã có một cái phượng mệnh trong người triệu khanh nghi, làm sao khổ lại khác cưới mặt khác nữ tử. Vạn nhất liền bởi vì cưới người khác, mất phượng mệnh thê tử, kia ngôi vị hoàng đế còn muốn hay không. Nói nữa, mặc dù có kia lá gan đưa ra tưởng cưới triệu khanh nghi hoàng tử, cũng đến ngắm lại, không lâu trước đây trên triều đỉnh còn ở vì triệu khanh nghi lập hậu việc tranh luận không thôi, hiện giờ vừa mới bình ổn đi xuống, bản thân lại nhảy ra nói muốn muốn nên thú triệu khanh nghi. Mọi người đều là thể diện người, này nếu như bị một bên sử quan nhớ thượng một bút, còn biết xấu hổ hay không. Nay đây bốn vị hoàng tử trung chứ bỏ đã thành thân đại hoàng tử sở hạo, mặt khác ba người lại là đều nghỉ ngơi làm mai tâm tư, hai mắt tất cả đều nhìn thẳng đông cung, liền ngóng trong tuyên đức đế nhà ra lập thái tử, đến lúc đó lập chữ cưới phi song hỉ lâm môn, kia mới gọi người sinh chuyện may mắn. Tô huyền linh lăng là không nghĩ tới, vị tiêu ngự sử ly kỳ một quyển tấu trương thế nhưng dẫn tới đại sở ba vị hoàng tử đều phải hướng lớn tuổi thừa nam phương hướng phát triển từ sở tiêu trong miệng biết được tin tức này sau tô huyền linh trầm mặc thật lâu sau rồi sau đó quyết đoán mà đem vai chính nhóm yêu hận tình thù ném tại sau đầu miễn cho lâu lâu liền chạy ra một cái thần phát triển khiếp sợ chính mình một hồi sở tiêu nhưng thật ra cười cái ngưỡng đảo trộm cùng tô huyền linh phun tào mệt sở uyên bọn họ còn tưởng rằng chính mình tâm tư tàng đến thâm, lại không biết hoàng bá phụ đã sớm nhìn cái thấu triệt âm thầm sinh vài lần khí mấy ngày nay đang ở mắng nhi tử giải hòa đâu, Tô huyền linh hữu hạ đồng tình tâm thật sự phân không đến vài vị hoàng tử trên người đi, nhìn sở tiêu cười đến vui sướng, chính mình cũng đi theo vui vẻ một hồi, hoàn toàn không cảm thấy chính mình đang ở vui sướng khi người gặp họa, Bị như vậy một áo, Tô huyền linh nhưng thật ra nhớ tới lần trước triệu khanh nghi đưa đồ vật còn không có xem ra, nguyên bản tính toán xem, sở tiêu gần nhất liền đã quên, lúc này vừa lúc có thời gian, Tô huyền linh liền lôi kéo sở tiêu tay, Hương thú bừng bừng mà làm cây kim ngân đem triệu khanh nghi lần trước đưa đồ vật cầm đi lên. Nhìn nhưng thật ra quen mắt, bàn tay giống nhau lớn lên một cái kim loại hình trụ, như là khảm pha lê. Tô huyền linh tức khắc ngứng mày, này còn không phải là cái kính vạn hoa sao. Tô huyền linh cũng tới vài phần hứng thú, đem thứ này cầm ở trong tay cẩn thận thưởng thức một lát, rồi sau đó hướng trong đầu nhìn nhìn, làm cũng không lắm tinh xảo, xem cái mới lạ thôi. Có lẽ là tô huyền linh cùng này kính vạn hoa bát tự không hợp, này vừa thấy liền cảm thấy ngực buồn đến hoảng, ôm ngực thẳng nhíu mày. Sở Tiêu vừa thấy, quả thực hồn đều phải dọa bay, lập tức lạnh giọng hướng về phía cây kim ngân đều, thỉnh tôn thần y y. Chương 50 tiểu sư tử. Tô Huyền Linh cũng không thật khó đã chịu kia phần thượng, thấy Sở Tiêu vẻ mặt như lâm đại địch bộ dáng, Tô Huyền Linh chịu được ngực buồn lôi kéo hắn tay tháo mặt miệng cương cười nói, "Được rồi, cũng không phải cái gì đại sự, ngươi đừng nội nha." Xem đem cây kim ngân các nàng sợ tới mức, Sở Tiêu trở tay nắm lấy Tô Huyền Linh tay. Nhìn nàng lược hiện tái nhợt sắc mặt, mày nhăn đến càng khẩn, lại không hảo phát tác, chỉ có thể nghẹn cả giận. liền ngươi tính tình hảo, đem các nàng đều cấp chiều hư. Chủ tử thân mình không khỏe, các nàng thế nhưng không phát hiện. Chỉ bằng điểm này, kéo đi ra ngoài đánh thượng mười bản tử đều không an. Ngươi a, luôn là động bất động liền đánh người bản tử, các nàng lại không phải thần y, sao có thể nhanh như vậy nhận thấy được ta thân mình có bệnh nhẹ. Tô huyền linh duỗi tay ở sở tiêu lòng bàn tay gãi gãi lại theo hắn lực đạo ủy ở trong lòng ngực hắn ngửa đầu nhìn hắn trong mắt tràn đầy ý cười nói nữa liền tính là tôn thần y, y hay mỗi ngày đi theo ta cũng không thể ngăn cản ta sinh bệnh nha sở tiêu sắc mặt hơi trầm xuống nhấp miệng không nói lời nào đầy mặt đều viết không cao hứng ba cái chữ to tô huyền linh thấy thế trong mắt ý cười dần dần dày duỗi tay ôm sở tiêu cổ thò người ra qua đi ở trên mặt hắn rơi xuống cái hôn hống tiểu hài tử dường như mở miệng nói đương nhiên rồi tiểu ca ca ngươi đau lòng ta lòng ta đều rõ ràng Nhìn xem, ta trên mặt có phải hay không tràn ngập hạnh phúc hai chữ? Sở tiêu nháy mắt phá công, bất đắc dĩ mà nhéo nhéo tô huyển linh mặt, rốt cuộc duy trì không được trên mặt cao lãnh chi sắc, ngươi à, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Khi nói chuyện, Tây kim ngân đã vội vã mà lãnh tôn thần y rỉ lại đây. Tôn thần y khí cũng chưa tới kịp xuyến một ngụm đã bị sở tiêu một phen kéo lại đây, thiếu chút nữa lóe lào eo, lập tức trừng mắt mắng to, lão phu cũng không phải là tới vương phủ đương hạ nhân. Lúc trước vương gia vương phi chính là đáp ứng lao phu, chỉ cấp thế tử ngươi một người trần trị. Trong khoảng thời gian này khét ngược, các ngươi này trò này tiếp nối cho kia, lại là giữ thai lại là sinh non. Lại như vậy lăn lộn đi xuống, lao phu có thể thiếu sống 20 năm. Sở tiêu hoàn toàn đem những lời này đưa không khí, trực tiếp túm tôn thần y tay háo đem hắn sách đến tô huyển linh trước mặt. Nhữ mày nói, được rồi, ngươi cũng đừng hoáng giận. Chạy nhanh, nhìn xem nàng rốt cuộc chỗ nào không thoải mái. Như thế nào em đẹp liền tức ngực khó thở đâu. Tôn Thần Y dị hướng về phía Sở Tiêu mắt trợn trắng, một bên giơ tay cấp Tô Huyền Linh, Linh bắt mạch một bên mở miệng, cả ngày ở nhà đợi không đi lại, đương nhiên sẽ ngực buồn. "Gì?" Tô Huyền Linh vốn đang cười tủm tỉm mà nhìn Tôn Thần Y cùng Sở Tiêu cãi nhau, thấy Tôn Thần Y lại đột nhiên nghiêm túc vài phần biểu tình, Tô Huyền Linh trong lòng không khỏi cũng nhiều vài phần thấp vọng, hai mắt yên lặng nhìn Tôn Thần Y. Hướng. Nhưng mà Tôn Thần Y lúc này đã chau mày đóng mắt cẩn thận chuẩn bệnh thật lâu sau lại vẫn là không nói một lời. tô huyền linh càng vì bất an thấy tôn thần y lìa nhíu chặt mày hơi lỏng vài phần liền thử hỏi một câu thần y đi hề, ta đây là nhiễm bệnh gì tôn thần y bỗng nhiên trợn mắt nhíu mày nhìn sở tiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn khiến cho nhân tâm hạ hốt hoảng sở tiêu đồng dạng nhíu mày không tự giác mà chậm lại hô hấp hơi lo lắng mà nhìn tô huyền linh liếc mắt một cái chấn an tính mà nhéo nhéo tay nàng rồi sau đó trầm giọng hỏi tôn thần y Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần Y Nhi nói thẳng không sao, mặc kệ yêu cầu nhiều chân quý dược, mặc dù đào ba thước đất, ta đều có thể tìm tới. Tôn Thần Y gì trên mặt sầu lo lại không biến mất nửa phần, mắt ủ mày hế mà nhìn Sở Tiêu, nhẹ giọng thở dài, khó lạc, thế tử phi này bệnh trạng, ngại nhưng nửa điểm vội đều không thể giúp, chỉ có thể nàng chính mình chịu tội lạc. Sở Tiêu vừa nghe liền nóng nảy, bắt lấy Tôn Thần Y Nhi cánh tay, liên tục hỏi, ngươi đừng nói chuyện nói một nửa, thế tử phi rốt cuộc sinh bệnh gì? chạy nhanh nói cho bổn thế tử, bằng không bổn thế tử liền tiêu ngươi rực điển. nay thật đúng là không nói lý. tôn thần y dị lão thần khắp nơi mà nắn nút chồng dâu, hoàn toàn không đem táo bạo sở tiêu đương hồi sự nhi, ngược lại đem ánh mắt dừng ở lược hiện bất an tô huyền linh trên người, đạm cười nói, ngươi xem y lý thư cũng đã nhiều ngày, hôm nay lão phu liền tới khảo khảo ngươi. mạch tương lui tới lưu loát, như bàn đi châu, đây là gì mạch? tô huyền linh nguyên bản còn có vài phần thất hỏng bị tôn thần y cười dưới nhưng thật ra yên ổn không ít lại vừa nghe hắn nói này mạch tướng tô huyền linh đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó theo bản năng mà đem tay đặt ở chính mình trên bụng trong lòng trào ra thật lớn vui sướng trên mặt sớm đã treo lên sán lạn tươi cười chỉ có sở tiêu gấp đến độ thẳng trứng mắt lại không hảo đi nháo tô huyền linh bắt lấy tôn thần y cánh tay tay không ngừng dùng sức nhìn về phía tôn thần y ánh mắt đã mang theo vài phần rõ ràng lửa giận phảng phất ngay sau đó liền phải bạo khởi đả thương người Tôn thần y gì thấy sở tiêu động thật giận, nhịn không được lắc đầu cười nói, tiên tâm đi, đại hỷ sự. Bực này tin tức tốt, làm thế tử phi chính miệng nói cho ngươi, ngươi không phải càng cao hứng. Lời này ám chỉ ý vị quá cường, sở tiêu lập tức quay đầu kinh hỷ mà nhìn Tô Huyền Linh. Tô Huyền Linh cũng từ mừng như điên trung tỉnh quá thần tới, đối với sở tiêu cười đến vẻ mặt sẵn lạ, đây là hoạt mạch, chúng ta có hải tử lạc. Sở tiêu còn không có tới kịp cao hứng, mu bàn tay liền ăn tôn thần y một cái tác Lão thần y thì hiện tại nhưng thần khí rồi, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Sở Tiêu, loát dâu nói, còn không chạy nhanh buông ra lão phu cánh tay. Lại chào hạ đi, lão phu này cánh tay đã có thể muốn phế đi. Sở Tiêu theo bản năng mà buông lòng tay, bước nhanh đi vào Tô Huyền lình trước mặt, tưởng giũi tay sờ sờ nàng bụng, lại kính sợ mà thu hồi tay, mừng đến tại chỗ thẳng đảo quanh. Hợp với xoay vài cái vòng sau, Sở Tiêu lúc này mới kiềm chế nội tâm kích động, bắt lấy đang chuẩn bị chạy lấy người Tôn thần y. Điề. Liên Châu đạn dường như đặt câu hỏi, còn thỉnh Thần Y gì báo cho, mang thai trong lúc có gì những việc cần chú ý. Này đó có thể ăn sao có thể không thể ăn, ăn cái gì mới có thể dưỡng hảo phụ nhân thân mình. Này đó dùng đồ vật yêu cầu kia rẻ. Tôn Thần Y gì nghe chỉ cảm thấy đau đầu, liên tục xua tay nói, ngươi nói lao phu đầu đều lớn, đợi chút lao phu viết xuống tới, các ngươi ở phía trên viết làm đó là. Mặt khác, thế tử phi này thân mình mới hơn một tháng, thai còn không có ngồi ổn, ngày thường ngàn vạn phải cẩn thận nhưng đừng khái vấp phải. Bằng không, kia đã có thể phiên thoái. Sở Tiêu theo bản năng mà nghĩ đến phía trước Trương Vân hai lần gặp nạn khi lưu một đại than huyết, tức khắc mặt mũi trắng bệnh, liên tục gật đầu nói, ngài yên tâm, ta nhất định chú ý. lại oán trách tôn thần Y Dì, ngài nói ngài vừa rồi làm gì như vậy nghiêm túc đâu, làm ta sợ nhảy dựng. Tôn thần Y Dì liếc hắn liếc mắt một cái, hư lệnh nói, thế tử đem lão phu đương hạ nhân giường như sai sử, còn không được lao phu chọc ghẹo ngươi một hồi. Sở tiêu lúc này đúng là cao hứng đến tìm không ra bắc thời điểm, cực kỳ dễ nói chuyện, nghe vậy lập tức sang sảng cười, xua tay nói, chỉ cần ngài đem thế tử phi chiếu cô thỏa đáng, ngài như thế nào chọc ghẹo ta đều thành. Tôn thần y tức khắc lắc đầu cười to, vạn phần có ánh mắt mà ra cửa, đem không gian để lại cho này đối mới vừa được tin tức tốt tiểu phu thê. Sở tiêu kích động mà thẳng vòng vòng, một bên chuyển ngoài miệng còn một bên nhắc mãi, đứa nhỏ này tới thật đúng là thật tốt quá. Mẫu phi cùng ta đều chờ hắn đâu. Nếu là đứa con trai, ta sẽ dạy hắn cưới người bán tên, đọc sách thánh hiền, ngàn vạn không thể đem hắn dưỡng thành ăn chơi chắc táng. Nếu là cái khuê nữ, vậy ngươi cùng mẫu phi phải nhiều hơn lo lắng, giáo nàng cầm kỳ thư họa cùng làm người xử thế đạo lý, ta sao? Đi tìm xem nhà ai ngãi danh cũng không tệ lắm, trước cấp ta khuê nữ định ra tới chậm rãi bồi dưỡng, theo chúng ta khuê nữ tự nguyện vì nàng bồi dưỡng ra một cái hảo trượng phu tới. Nay một đống lớn lời nói nói thầm xuống dưới, Tô Huyền Linh lăng là không tìm được sen mồm thời điểm. Chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nghe sở tiêu trên dưới mồm mép một chạm vào liền đem hải tử tương lai cấp an bài đến rõ ràng. Thấy sở tiêu này hưng phấn kính nhi còn không có đi xuống, tô huyền linh chạy nhanh xua tay, để cao tiếng nói đánh gậy hắn kế tiếp nói, được rồi, hải tử còn không có sinh ra đâu. Ngươi khét ngược, liền cho hắn an bài nhiều chuyện như vậy. Cầm kỳ thư họa chính ngươi sẽ sao? Đọc sách thánh hiển không lo ăn chơi chắc táng. Ta nếu là nhớ không lầm, ngươi cái này đương cha chính là trong kinh thành số một ăn chơi chắc thắng đi. Sở tiêu lập tức xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, thật cẩn thận mà duỗi tay sở sở tô huyền linh bụng, ôn nhu nói, hai tử A, ngươi ngoan. Cha đó là không có biện pháp, ngươi tổ phụ là cái không đáng tin cậy cha đương nhiên muốn lợi hại điểm mới có thể bảo vệ ngươi tổ mẫu cùng ngươi mẫu thân. Đương nhiên, hiện tại còn muốn hơn nữa một cái ngươi. Cha đó là bất đắc dĩ mà làm chi, không phải thật sự ăn chơi chắc thắng Ngươi nhưng đừng học điểm này A, học học ngươi nương. Thông minh ngoan ngoãn nhiều làm cho người ta thích. Tô Huyền Linh tức khắc cười ra tiếng, giơ tay nắm chặt Sở Tiêu tay, lại nhìn nhìn chính mình bụng, xuân lương cảm xúc đi lên, nhịn không được lo lắng suốt ruột hỏi Sở Tiêu, nếu là thật sinh, cái ăn chơi chắc táng, kia nhưng làm sao bây giờ? Phần 43. Hải ta hải tử, khẳng định là trên đời này nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện hải tử. Sao có thể sẽ là ăn chơi chắc táng? Sở Tiêu theo bản năng mà phản bác, thấy Tô Huyền Linh vẫn là vẻ mặt lo lắng, Sở Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, lại xua tay nói, hắn muốn làm ăn chơi chắc táng, chúng ta thủy vương phủ tiểu thế tử, như thế nào liền không thể đương ăn chơi chắc táng. Không nghĩ đọc sách liền không đọc, ái chiêu miêu đậu cẩu liền chiêu miêu đậu cẩu, chỉ cần không làm thương thiên hại lý sự, chúng ta tiểu thế tử, ái làm gì liền làm gì. Tô Huyền Linh nhịn không được giận hắn liếc mắt một cái, lại cười nói, muốn thật giống ngươi nói, hắn nơi nào là cái gì tiểu thế tử a? Là cái bá đạo tiểu sư tử mới là. Sở Tiêu rũi tay vướt về cằm, trầm tư một lát gật đầu nói, Tiểu sư tử, tên này nhi không tồi, khí phách. Chúng ta hải tử nhũ danh, đã kêu tiểu sư tử thế nào? Tô huyền linh đang muốn gật đầu, Tây kim ngân thật sự nghe không đi xuống này. Đối hố hải tử cha mẹ nói lời nói ngu xuẩn, đánh bạo cắm câu nói, lớn như vậy hỉ sự, chủ tử hay không muốn sai người bẩm báo vương phi một tiếng. Sở tiêu lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, chạy nhanh cấp mẫu phi báo tin vui đi. Nàng mong hôm nay nhưng mong rất nhiều năm. Tây kim ngân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục cười đề nghị. Không bằng thế tử tự mình đi báo tin vui, nghĩ đến vương phi sẽ càng cao hứng. Tô huyền linh đồng dạng gật đầu, vỗ sở tiêu tay cười nói, không sai, mẫu phi vì ngươi lo lắng gần 20 năm, này tin tức, ngươi tự mình nói cho mẫu phi, mẫu phi khẳng định vạn phần vui mừng. Sở tiêu một cân nhắc, xác thật là cái này lý, dối tay sờ sờ Tô huyền linh mặt, ôn nhu hướng nàng, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ngày mai cái lại làm trường ăn đi lễ bộ cho ta xin phép, mấy ngày này ta chỗ nào cũng không đi, liền buổi ngươi. Tô Huyền Linh tự nhiên cao hứng, lại nhịn không được chần trở, này, phụ vương cùng hoàng bá phụ có thể hay không không cao hứng. Sở Tiêu lúc này lại hiện ra hắn kinh thành số một bá vương tính tình tới, hư lệnh nói, quản bọn họ cao hứng không? ngươi cao hứng là được. nói xong, cũng không đợi Tô Huyền Linh mở miệng, Sở Tiêu liền nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, đi nhanh chạy về phía chính viện hướng Vương Phi báo tin vui đi. Tô Huyền Linh trên mặt tươi cười vẫn luôn liền không đoạn quá. Ôn nu mà vớt bụng, trong mắt đôi đầy ý cười, ôn nu nói, tiểu sư tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng học cha ngươi nha, hắn này tính tình, cũng cũng chỉ có nương mới chịu nổi. Ngươi nếu là tùy cha ngươi, về sau chính là sẽ tìm không ra tức phụ nhi. Nếu là ngươi là cái nữ hài tử, vậy càng làm cho nương lo lắng, gả tiến nhà người khác không biết muốn nghe nhiều ít nhàn thoại. Ngoan à, chúng ta không lo tiểu ba vương, đương cái ôn tồn lễ độ quân tử hoặc là ôn nu đáng yêu thuộc nữ thế nào. Ngươi có chịu không, tiểu sư tử. Một bên cây kim ngân nghe được trong lòng thẳng thở dài, thật vất vả đem thế tử khuyên đi rồi, vốn tưởng rằng có thể tạm hoán một chút tiểu chủ tử nhũ danh. Không thành tưởng chủ tử một ngụm liền định ra này nũ danh. Đến, lúc này tiểu chủ tử nhũ danh là không đổi được. Chủ tử định ra chuyện này, thế tử căn bản là sẽ không bỏ được sửa. Chỉ có thể cầu nguyện chủ tử này thay là cái tiểu thế tử đi, nếu là cái tiểu con chúa, xứng với như vậy cái nhũ danh, kia thật là không biết làm người ta nói cái gì mới tốt. chương dương thai. Vương Phi tới cực nhanh, nên bước so dĩ vãng đều nhẹ nhàng vài phần. Tô Huyền Linh đang muốn tiến lên hành lễ, đã bị Vương Phi một phen lớn ở trên giường. Sở Tiêu cũng ở phía sau chen vào nói, ngươi phải hảo hảo nằm đi. Mẫu Phi chẳng lẽ liền thiếu ngươi điểm này hiếu tâm? Tô Huyền Linh đối với Sở Tiêu tùng tùng cái mũi, trên mặt mang ra vài phần không cao hứng. Vương Phi thấy Tô Huyền Linh này tiểu hài tử dường như biểu hiện, không khỏi rối tay sờ sờ Tô Huyền Linh đầu, ôn nhu mà phụ họa Sở Tiêu nói, Tiêu Nhi nói không sai, ngươi hiếu tâm. Mậu Phi đương nhiên biết, hiện tại a, cái gì so bất quá ngươi trong bụng hài tử quan trọng? Ngươi hảo hảo dưỡng thai, khỏe mạnh mà đem hài tử sinh hạ tới, đó chính là chúng ta vương phủ đại công thần. Tô huyền linh sờ sờ chính mình bụng, tổng cảm thấy còn có vài phần không chân thật cảm giác. Mấy tháng trước, nàng vẫn là mới vừa tốt nghiệp cao trung sinh một quả, hiện tại thế nhưng liền phải đương mẹ. Thật là quá mức ma huyễn. Bất quá, rốt cuộc hoài chính là thích người hài tử, Tô huyền linh hoảng hốt sau một lúc. Nội tâm tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Lúc này, Tô Huyền Linh liền bắt đầu đoán chính mình trước kia làm gì không nhiều lắm xem điểm dục nhi sổ tay dưỡng thai kinh nghiệm thư tịch. Hiện tại hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, lại nghĩ đến cổ đại lạc hậu chữa bệnh điều kiện, Tô Huyền Linh mày liền không tự chủ được mà nhăn lại. Vương phi thấy thế, nhất thời đoán ra vài phần Tô Huyền Linh tâm tư, trấn an dường như vô vô Tô Huyền Linh tay, khẽ cười nói, "Đừng lo lắng, Mẫu phi đã làm người đi chọn đáng tin cậy bà vũ cùng bà mụ." Ngươi hiện tại tháng thiện, không nên bốn phía lộ ra, mang thai có tôn thần y đi liền đủ rồi. Chờ đến tháng lớn, làm tiêu nhi đi cùng hoàng thượng cầu tình, thảo cái thai y đi cùng nữ y tới trong phủ dưỡng, nhất định bảo đảm vạn vô nhất hết, cho các ngươi mẫu tử bình an. Vương Phi nói không nhanh không chậm, lại kỳ dị mà cho Tô Huyền Linh không ít cảm giác an toàn. Tô Huyền Linh trong lòng an tâm một chút, rồi lại bắt đầu dối rắm một cái khác vấn đề, những mày hỏi Vương Phi, này, nếu là này thai sinh cái tiểu khuê nữ, Mẫu Phi có thể hay không thất vọng. Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Huyền Linh liền tưởng chịu chính mình một miệng, quả thực đối chính mình e cờ cảm thấy tuyệt vọng. Vốn dĩ liền không phải đặc biệt trường tụ thiện vũ người, lúc này mang thai ngốc ba năm, hài tử còn không có sinh ra được bắt đầu phạm hồ đồ. Vương Phi nhưng thật ra không thèm để ý, ô nu mà nhìn Tô Huyền Linh, cười nhẹ nói, sinh cái khuê nữ, kia cũng là ta cháu gái. Ta thất vọng làm gì? Đây chính là chúng ta vương phủ đời thứ ba, mặc kệ là nam hay nữ, đều quý giá. Ngươi a, đừng nghĩ nhiều như vậy. Còn hoài thân mình đâu, tưởng quá nhiều dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Cũng chỉ nhớ kỹ một chút, đứa nhỏ này, mẫu phi cùng tiêu nhi đều chờ đợi vô cùng, không quan tâm hắn là nam hay nữ, đều là chúng ta thủy vương phủ bà bối. Tô huyền linh sắc mặt tướng đỏ, thản nhiên về phía vương phi xin lỗi, là con dâu không tốt, nói sai lời nói, thỉnh mẫu phi thứ lỗi. Này có cái gì? Mẫu phi năm đó hoài tiêu nhi thời điểm, cũng cân nhắc hồi lâu hắn rốt cuộc là nam hay nữ đây là nhân chi thường tình, sở tiêu cô ý trêu ghẹo, trách không được quý ma ma nói. Mẫu phi lúc trước còn làm không ít tiểu cô nương xuyên xiêm y chỉ tiếp sinh ta như vậy cái đòi nợ quỷ, không dùng được lạc. Tô Huyền Linh tức khắc cười ra tiếng, Vương Phi cũng tới hứng thú, lôi kéo Tô Huyền Linh tay cười nói, không sai, ta còn thu đâu, nhìn còn rất có ý tứ. Ngươi nếu là muốn nhìn, Mẫu phi làm quý ma ma khai nhà kho, lấy lại đây cho người xem xem. Tô Huyền Linh lắc đầu, trầm ngâm nói, nếu không. Ta cũng cùng mẫu phi giống nhau, vì trong bụng hải tử làm điểm siêm vi hề. Vương phi trong lòng biết tô Huyền linh việc may vá nhưng không tốt lắm, chạy nhanh ngăn lại nàng cái này đáng sợ ý tưởng, lắc đầu nói, hoài thân mình thêu thừa may vá nhất thương đôi mắt, ngươi à, như thế nào cao hứng như thế nào tới, không cần thiết nhất định cấp hải tử thêu thừa may vá. Chúng ta vương phủ nhưng dưỡng một đại bang tú nương, sao có thể nhất định làm ngươi tự mình động thủ. Sở tiêu cũng hát đệm, khuyên can mãi mới ngừng tô huyển linh cái này ý tưởng chờ đến tô huyền linh cảm xúc khôi phục bình thường sau vương phi lúc này mới mở miệng nói cho tô huyền linh nói đến cũng kéo ngươi đại tẩu hôm nay cũng nhờ người lại đây báo hỉ nói là đại ca ngươi kia hai cái thiếp thất đều có thai đã có hơn ba tháng này không thai ngồi xuống ổn ngươi đại tẩu liền chạy nhanh sai người lại đây báo tin vui chúng ta vương phủ cũng coi như là con nối dõi sung xuê. tô huyền linh kinh ngạc trừng lớn mắt đại tẩu vừa ra thai này sở tiêu cũng hử lạnh một tiếng Mẫu phi ngươi để sở trạch làm gì? Con vợ cả còn không có ảnh liền trước làm ra con vợ lẽ, giống hắn như vậy sách không rõ, cũng liền chiếm cái tông thất thân phận quang, đổi thành mặt khác quan viên, đã sớm bị ngự xử buộc tội sủng thiếp diệt thê. Vương phi xua xua tay, ra vẻ đoán trách nói, cái gì sở trạch, lại đã quên mẫu phi cùng ngươi đã nói nói, đừng dễ dàng mang thai mang tiếng. Hắn hiện tại nhật tử đảo quá đến rất không tuổi, ngươi đại tẩu là cái tâm quan quản gia quản được gần có điều. Đại ca ngươi nhưng thật ra hôn đầu cũng không biết va chạm nào lộ thần tiên, lại là tính tình đại biến, hoàn toàn không giống ở vương phủ khi như vậy ôn hòa biết lễ. Nghe kia đầu nhi truyền đến nói, nói là đại ca ngươi gần đây vẫn luôn trầm mê tiểu sắc, trên người sai sự cũng không để ý, suốt ngày ở nhà uống rượu mua vui, nếu không phải ngươi đại tẩu chống, phân cho hắn về điểm này ra nghiệp, sợ là không ra một hai năm là có thể làm hắn bại cái tinh quang. Sở Tiêu sắc mặt lãnh đạm, đối sở trạch cảnh ngộ một chút đều bất đồng tình thậm chí có vài phần cao hứng, lôi kéo Tô Huyền linh tay nhàn nhạt nói: Tùy hắn như thế nào bại, dù sao vài thứ kia phân cho hắn chính là hắn, chúng ta quản không được. Đến nỗi về sau hắn bại hết ra tưởng tới cửa tống tiền, kia cũng đừng nghĩ. Tô huyền Linh Yên lặng hồi tưởng một chút lần trước ở phía sau hoa viên nhìn thấy Trương Vân tình cảnh, tâm nói sở trạch sợ là sống không đến bại quang gia nghiệp lúc. trầm mê tiểu sắc, muốn lộng chết hắn phương pháp quả thực không cần quá nhiều. Sở tiêu cùng Vương Phi nhưng thật ra không hướng phương diện này tưởng, chỉ cảm thấy Trương Vân mệnh khổ, gà chồng sau liền không quá quá ngày lành. Bất quá Tô huyền Linh nhắc tới Trương Vân Lạc thai chuyện này, Vương Phi cũng khó tránh khỏi cảm thấy có điểm đen đủi, liền dừng lại câu chuyện, quay đầu đối Tô huyền Linh nói lên mặt khác sự tới, ngươi hiện tại hoài thân mình không nên quá mức mệt nhọc, quản ra chuyện này, vẫn là cho ta đi. Chờ đến ngươi già ở cư dưỡng đủ tinh thần ta lại giao cho ngươi. Mặt khác, các ngươi người trẻ tuổi không kinh nghiệm, hoài thân mình không biết nặng nhẹ, ta cho các ngươi tìm cái ma ma lại đây. Vị này chính là từ trong cung gia tới, họ lưu là tiên đế hiển phi bên người đắc lực ma ma. Hiển phi khỏe mạnh sinh hạ hai vị công chúa, vị này ma ma chính là gia đại lực. Chúng ta trong phủ yêu ma quỷ quái cũng thanh đến không sai biệt lắm, lại có vị này lưu ma ma tương trợ, người này thay, định có thể bình bình an an. Tô huyền linh thoáng thở phào nhẹ nhõm đầy mặt cảm kích mà bắt lấy vương phi tay, trong mắt tràn đầy nhụ mộ chi sắc, vẫn là mẫu phi tưởng chú đáo, bằng không, con dâu thật không hiểu nên làm thế nào cho phải. Vương phi trên mặt ý cười càng sâu, Vô Tô Huyền Linh bả vai ôn nhu nói, ngươi đều kêu ta một tiếng Mẫu Phi, Mẫu Phi có thể không vì ngươi nhọc lòng. Hiện tại Thiên đã lệnh, dùng than đến chú ý điểm. Ngày thường ở trong sân đi một chút cũng không sao, nhưng đến có người đỡ ngươi, miễn cho quăng ngã. Ngươi này thân mình hoài đến cũng khéo, tới rồi mau ăn tết khi trong cung làm cung yến khi, ngươi này thai cũng ngồi ổn, vừa lúc tiến cung nhìn xem. Tô Huyền Linh lập tức ngoan ngoãn gật đầu, vốt chính mình bụng thẳng ngây nô cười. Vương Phi nghẹn cười nghẹn đến mức rất là vất vả, quay đầu vừa thấy. Chính mình cái kia ngạo khí vô cùng nhi tử đồng dạng cười đến một đoàn ngu đần, quả thực không mắt thấy. Vương Phi tựa hồ cũng bị này đối xuẩn cha xuẩn nương cấp lây bệnh, hoàn toàn buông xuống làm Vương Phi đoan trang, ngậm ý cười đi nhanh rời đi sở tiêu sân. Không bao lâu, vị kia nghe nói kinh nghiệm thập phần phong phú Lưu Ma Ma liền sách theo tay mải tiến đến Tô huyện Linh nơi này đưa tin. Tô Huyển Linh ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng lập tức đánh cái đột. Vị này Lưu Ma Ma ánh mắt sắc bén biểu tình kiên nghị. Bên miệng lưỡng đạo khắc sâu pháp lệnh văn cùng mày không quá rõ ràng, xuyên tự văn đầy đủ thuyết minh nàng không dễ trọc. Vị này cũng là cái sấm rền gió cuốn chủ, sống lưng định đến thẳng tắp, cung cung kính kính mà cấp Tô Huyền Linh Thỉnh An lúc sau, lập tức cấp Tây Kim Ngân đám người thượng một đường chiếu cô thai phụ khóa, nghe được Tây Kim Ngân các nàng sững sốt sững sốt. Tây Kim Ngân thận trọng, đem Lưu Ma Ma nói những việc cần chú ý tất cả đều nhớ xuống, dưới lén trộm hỏi một hồi Tôn thần Eli, được Tôn thần Yi khẳng định hồi phục sau. Lúc này mới nghiêm túc mà dựa theo Lưu Ma Ma theo như lời tới làm, vài người liền kém đem Tô Huyền Linh cấp cung đi lên. Mặc kệ Tô Huyền Linh đi chỗ nào, đều là một đống người đi theo. Tô Huyền Linh ban đầu còn có vài phần không thói quen, nhưng mà ngẫm lại chính mình xem những cái đó chạch đấu văn chúng các loại không thể tưởng tượng hại nhân thủ đoạn, tự nhận là chạch đấu còn đốn sức chiến đấu bằng năm Tô Huyền Linh vẫn là thành thành thật thật mà tiếp nhận rồi cái này an bài. Vương Phi được tin tức, đối Tô Huyền Linh càng là vừa lòng. Cái này con dâu tuy rằng còn có điểm tiểu thiên chân, ít nhất sách thành, biết cái gì là quan trọng nhất. Đến nỗi mà khác, chính mình chậm rãi giáo đó là. Tô Huyền Linh này đầu không náo, Sở Tiêu lại thiếu chút nữa đem Lưu Ma Ma chạy về vương phi chỗ đó. Sở Tiêu trong viện người đều biết thế tử cùng thế tử phi cảm tình cực hảo, lại biết rõ Sở Tiêu một lời không hợp liền trở mặt tính tình, dễ dàng không dám mở miệng chọc hắn phiền chán. Lưu Ma Ma liền không giống nhau, nàng là vương phi người bên cạnh, Tô Huyền Linh đều đến coi trọng nàng vài phần. Nàng lại lãnh sai sự phải cho Tô Huyền Linh giữ thai, tự nhiên là phải làm đến vạn vô nhất thất. Ở quan sát một đoạn thời gian sau, phát hiện cho tới bây giờ, Tô Huyền Linh cùng Sở Tiêu buổi tối vẫn là cùng ngủ một phòng sau, Lưu Ma Ma liền ngồi không yên, riêng chọn cái Sở Tiêu không ở thời gian, nhẹ giọng khuyên Tô Huyền Linh, Thế Tử Phi, ngài đừng trách Lão Nô lắm miệng. Vốn dĩ ngài cùng Thế Tử đúng là tân hôn yến nhị thời điểm, Lão Nô nói lời này cũng không thích hợp, chính là ngài hiện tại trong bụng hoài tiểu Thế Tử, nhưng quý giá. Nếu là buổi tối nháo quá mức, bị thương tiểu thế tử, kia nhưng như thế nào là hảo? Nghe ra Lưu Ma Ma lời nói ngoại chi âm tô Huyền linh mặt đều đỏ, xấu hổ mà ho khan vài tiếng, lúc này mới nhẹ giọng giải thích nói, Lưu Ma Ma ngài hiểu lầm, chúng ta không làm gì. Phần 44 Lưu Ma Ma lại banh mặt, thế tử tuổi trẻ khí thịnh, vạn nhất không nắm giữ hảo đúng mực, chẳng phải là muốn hỏng việc. Không phải lão nô thác đại, mặc dù là ở trong cung, các nương nương mang thai, đều đến triệt lục đầu bài chính là phải hảo hảo dưỡng thân mình sinh hạ tiểu hoàng tử cũng miễn cho buổi tối rút gân ngủ không tốt nếu bệ hạ thanh tịnh Ngày này tổng lam thế tử buổi cũng không lý lẽ này a tô huyền linh bắt đầu còn kính này lưu ma ma ba phần sau khi nghe được đầu liền có vài phần biến yếu sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới lưu ma ma cũng là cái coi ánh mắt vội vàng cong thân mình tỉnh tội tiếp theo tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ lão nô không có ý gì khác chỉ là để ngừa vạn nhất miễn cho làm tiểu thế tử ra cái gì sai lầm ngài nếu thiệt tình đau thế tử, chủ động nói ra phân phòng việc càng tốt. Lao Nô cũng là nhìn thế tử lớn lên, mấy ngày này thế tử tâm mắt thanh hắc liền không đi xuống quá, đều là ở lo lắng ngài đâu. Tô Huyền Linh cười khẽ, giữa mày đã có vài phần lạnh lẽo, như Ma Ma lời nói, thế tử như vậy lo lắng ta, nếu là phân phòng, sợ là càng không an tâm. Lưu Ma Ma lại vẫn là không chịu lùi bước, cắn răng kiên chỉ nói, này nào hành. Năm đó Vương Phi cũng là như vậy lại đây, ngày này, với lý không hợp a. Tô huyền linh mày nhăn đến càng khẩn, cái gì với lý không hợp? Ở cái này trong viện, thế tử nói chính là lý. Được rồi ma ma ngươi đừng nói nữa, chúng ta có chừng mực. Lưu ma ma đang muốn tiếp tục khuyên, bên ngoài đã truyền đến sở tiêu thanh âm, làm sao vậy? Nghe thanh âm giống như không rất cao hứng. Hải tử nháo ngươi. Khi nói chuyện sở tiêu đã vào cửa, thấy Lưu ma ma liền nhữ mày nói, như thế nào hầu hạ? Sao có thể làm thế tử phi tức giận? Lưu ma ma lập tức quý xuống, eo lại đỉnh đến thẳng tắp tiếp theo nói phân phòng sự sở tiêu sắc mặt lập tức trầm đi xuống lạnh lùng mà nhìn lưu mama trầm giọng nói lưu mama ta cùng thế tử phi kính ngươi là mẫu phi bắt lại đây người ngày thường nhiều cho ngươi vài phần thể diện ngươi nếu là ỷ vào này vài phần thể diện muốn làm chủ tử chủ vậy nhân lúc còn sớm cút cho ta hồi mẫu phi cho đó đi kinh nghiệm phong phú mama nhiều đi cũng không thiếu ngươi này một cái lưu mama lập tức ra một thân mồ hôi lạnh túi đầu thỉnh tội là lao nô lắm miệng thỉnh thế tử thứ tội Chỉ là, lão nô sát thật là vì tiểu thế tử hảo, tuyệt không nửa điểm tư tâm. Nếu có nửa điểm tư tâm, thế tử cứ việc thưởng lão nô một đốn bản tử đem lão nô tống cổ đi ra ngoài. Tô huyền linh nghĩ nghĩ, này lưu ma ma sát thật cũng không có gì ý xấu, chính là quá mức cứng nhắc, lại có vương phi mặt mùi ở, cũng không hảo phạt nàng, liền đánh cái giảng hòa, ma ma một mảnh trung tâm, ta cùng thế tử tự nhiên biết. Ta trong bụng hoài, chính là chính mình thân sinh quốc đục, chẳng lẽ sẽ lô mãng hại hắn không thành. Mama thật sự nhiều lo lắng, ta cùng thế tử trong lòng hiểu rõ, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Đi xem phòng bếp canh nấu hảo không có, ta thật là có điểm nói bụng. Lưu Mama vừa nghe cũng không rảnh lo tiếp tục khuyên bảo Tô Huyền Linh, chạy nhanh một lăn long lóc mà bỏ dậy đi phòng bếp đoan canh đi. Tô Huyền Linh nhìn nàng bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sở Tiêu thấy thế, nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi nếu là không thích Lưu Mama, ta làm mẫu phi lại đổi một cái lại đây. Tô Huyền Linh lắc đầu, Lưu Mama cũng không ý xấu. Vàng không, nàng đã sớm ra không ít ngoài ý mớn. Lại tìm một cái kinh nghiệm phong phú ma cũng không dễ dàng, liền lưu chữ nàng đi. Ngươi không phải xin nghỉ sao? Như thế nào mấy ngày này lao ra bên ngoài chạy, có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Sở tiêu rũi tay quát quát tô Huyền linh cái mũi, khẽ cười nói, thật là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Ta này không phải nghĩ mau đến cung yến lúc sao, đến lúc đó trong cung người nhiều tay tạp, cây kim ngân các nàng tuy rằng có khả năng, lại cũng ít vài phần mẹ bén. Này không, ta riêng đi tìm hai cái tập võ cô nương, làm các nàng đi theo ngươi, đến lúc đó mặc kệ gặp phải cái gì chẳng muốn, trước che chở ngươi lại nói. Tô huyền linh không khỏi nhíu mày, như thế nào này cung yến bị ngươi nói cùng đầm rồng hang hổ dường như. Năm rồi không phải đều thái thái bình bình sao. Sở tiêu bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi cũng biết là năm rồi. Năm nay ta chính là nghe nói, hoàng bá phụ cố ý làm khoảng thời gian trước vị kia nháo đến ổn nào huyên náo triệu đại tiểu thư cũng tham gia lần này cung yến. Nàng mỗi lần tham gia Yến hội liền không cái ngừng nghỉ thời điểm, ngươi nếu là không có thân mình, chúng ta còn có thể hảo hảo mà ngồi ở một bên xem diễn. Lúc này ngươi có thân mình, ta tự nhiên muốn nhiều vì ngươi cùng hài tử suy xét, dù sao cũng phải bảo các ngươi an toàn mới là. Tô huyền linh tức khắc gật đầu, ngươi nói đúng, này cung Yến, sợ là cũng không bình tĩnh. Có người, trời sinh chính là gây họa thể chất, nàng không gây chuyện, sự tình cũng muốn chủ động trong nàng. Càng làm giận chính là, một hồi sự tình xuống dưới. Nàng không có việc gì, những người khác ngược lại muốn tao nàng liên lụy. Nữ chủ quan hoàn, chính là như vậy không nói đạo lý. Tiêu chẳng phải là gây họa tinh cùng ngôi sao trổi sao. Sở tiêu lập tức tinh chuẩn mà phun ra cái tảo. Tô huyền linh lập tức cười đảo, hảo sau một lúc lâu mới nghiêm túc cùng sở tiêu thương lượng, hai người có thể hay không quá ít. Sở tiêu tâm nói liền như vậy một cái triệu khanh nghi có thể nhảy ra cái gì thiên đi. Nhưng mà nhìn Tô huyền linh hơi lo lắng ánh mắt. Sở tiêu tới rồi bên miệng nói liền như vậy nuốt trở vào, Trầm ngâm nói, như vậy đi, dù sao ngươi này cũng mau ba tháng, ta đi trong cung cấp hoàng bá phụ báo cái hỉ, thuận tiện hướng hắn nhiều thảo vài người, cung yến ngày đó riêng chiếu cố ngươi. Tô huyền linh chừng lớn đôi mắt, điểm này việc nhỏ liền đi phiền toái hoàng bá phụ, không tốt lắm đâu. Sở tiêu lại không chút nào để ý mà xua xua tay, yên tâm đi, hoàng bá phụ nếu là biết ta phải làm cha, không biết cao hứng cỡ nào đâu. Hiện tại này bốn vị hoàng tử. Chứ bảo đại hoàng tử dưới gối một nhi một nữ ngoại, những người khác đều không cái hài tử, hoàng bá phụ trong lòng chính nhớ thương tôn bối nhóm đâu. Dù sao hắn ngày thường đãi ta so đối các hoàng tử còn hảo, biết ta phải làm cha, có thể không nhiều lắm cấp điểm ban thưởng. Nói xong, sở tiêu lại sở sở tô huyền linh mặt, nhướng mày cười nói, nói đi, nghĩ muốn cái gì đồ vật liền tính ngươi muốn tây vực mới nhất tiến cống thượng kia đối giả Minh Châu, ta đều có thể cho ngươi muốn lại đây. chương 52 Ban Thưởng Sở Tiêu thật đúng là nói được thì làm được, Tô Huyền Linh Thai ngồi xuống ổn liền chạy tới trong cung hướng Tuyên Đức Đế báo tin vui đi. Muốn thưởng phương thức cũng có một phong cách riêng, hoàn toàn không cùng Tuyên Đức Đế vòng vo, vò. báo hỉ sau trực tiếp tiến đến Tuyên Đức Đế bên người, cật nhả mà giơ tay nói, "Hoàng bá phụ, đây chính là ta đứa bé đầu tiên, ngài liền không cho điểm ban thưởng. Lần trước không phải tiến cống một đôi dạ minh châu sao, ta cảm thấy cái này không tồi, về sau cho ngài cháu trai đương đạn châu ném chơi." Còn có Ngài chỗ đó có phải hay không thu chương nói ngàn tuyết tình thiếp? Cũng một đạo nhi thưởng ta phải. Mặt khác, tiêu ngô đại gia. Lời nói còn chưa nói xong, sở tiêu liền ăn tuyên đức đế một cái tát, ngươi tên tiểu tử thúi này, đánh ngươi nhi tử cờ hiệu chạy chấm nơi này đảm đương thổ phỉ. Nào có điểm danh làm chấm cấp thưởng? Ai cho ngươi gan? Sở tiêu hoàn toàn không sợ, đừng nhìn tuyên đức đế mặt ngoài hung ba ba hận không thể đem hắn chịu một đốn, trên thực tế hắn còn liền ăn ngày bộ. Cũng không biết có phải hay không đế vương thật sự quá cô độc, lại không hảo đối thân nhi tử biểu hiện ra rõ ràng sùng ái tới, liền như vậy tiện nghi sở tiêu, từ tuyên đức đến nơi này bổ không ít tình thương của cha. Lúc này tuyên đức đế tuy rằng hướng về phía sở tiêu thổi dâu trừng mắt nhìn còn rất dòa người, nhưng trong mắt ý cười thật là không thể gạt được sở tiêu. Sở tiêu tự nhiên không sợ, tùy tay xoa xoa chính mình đầu, ba hoa nói, này không phải ngài cho ta lá gan sao. Ngài bản thân quán ra tới tiểu tử thúi, bản thân sùng bái. Có ngươi như vậy không biết xấu hổ sao. Tuyên Đức Đế một phen méo sở tiêu ra mặt, giữ tợn mà cười nói, ngươi còn đúng lý hợp tình. Ti, Tì, ngài nhẹ điểm A, trên mặt khẳng định muốn thanh một khối to. Tuyên Đức Đế hừ lệnh một tiếng thả tay, sở tiêu xoa mặt thẳng án giận ngài nói, ta đây đều là phải làm cha người, ngài liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi. Hào ra hỏa, ta đỉnh như vậy một khuôn mặt ra cửa, còn không được bị người chê cười. Đến lúc đó ta tức phụ nhi vừa hỏi, đây là ai méo? Ta có thể đối với nàng bụng nói đây là người hoàng tổ phụ làm sao? Nhiều tổn hại ngài anh Minh thần võ hình tượng A. Tuyên Đức Đế cảm thấy chính mình tay lại có điểm phát ngỡ, trở tay một cái tắt chụp ở sở tiêu trên đầu, giả vờ tức giận nói, được rồi. Đừng lại hoán giận, biết ở hài tử trước mặt muốn mặt, vậy chính mình đứng lên tới. Cả ngày ở chấm trước mặt chơi xấu là chuyện như thế nào? Sở tiêu lập tức banh mặt, nghiêm túc đáp, tuân chỉ. Nhưng mà hắn một đứng đắn Tuyên Đức Đế ngược lại có điểm không quen nhìn tức giận mà lại chịu hắn một cái tát, bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng làm bộ làm tịch, nhìn biến liễu. mặt khác ban thưởng không có, dạ minh châu chính ngươi lấy về đi. mặt khác phi tử đều nhìn trầm trầm này hạt châu, chấm bị các nàng nhắc mãi lô thai đều phải trường kén, ngươi chạy nhanh lấy đi, cho chấm lạc cái thanh tịnh. sở tiêu lập tức vui mừng ra mặt, quả nhiên vẫn là hoàng bá phụ đau nhất ta. tuyên đức đế mỉm cười nhìn hắn một cái, đồng nhiên thấp giọng cảm thán nói, chỉ trước mắt, các ngươi đã lớn như vậy rồi. chấm còn nhớ rõ. Năm đó ngươi nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, ngươi phụ vương khi đó, mỗi ngày lo lắng ngươi dưỡng không lớn, gấp đến độ ở chấm trước mặt đỏ vài lần mắt. Hiện giờ ngươi cũng muốn đương tra, thu một chút ngươi bá vương tính tình, đừng lại cùng ngươi phụ vương chí khí, hắn cũng là đau lòng ngươi. Sở Tiêu lập tức câm miệng, Cự Tuyệt tiếp tục giao lưu cái này đề tài. Tuyên Đức Đế bất đắc dĩ, cũng không thể ấn này đầu quật lừa cùng Thụy Vương giải hòa, chỉ có thể âm thầm thở dài, ngược lại hỏi Sở Tiêu, ngươi lúc này tới, không ngừng là vì thảo thường đi. Sở tiêu nhất thời thuận côn bò, đưa ra thỉnh tuyên đức đế âm thầm nhiều phái vài người chăm sóc tô huyền linh yêu cầu. Tuyên đức đế không cự tuyệt, ngược lại vẻ mặt vui mừng mà nhìn sở tiêu, cảm thán nói, trước kia ngươi làm sao như vậy quan tâm người khác, thật sự là trưởng thành. Sở tiêu bị tuyên đức đế thỉnh lình sệ ra cảm khái kích ra một thân nổi da gà, còn chưa nói lời nói, liền nghe được tuyên đức đế tiếp tục cảm thán, ngươi kêu bốn cái huynh trưởng, trừ bỏ lao đại ngoại, mặt khác thật đúng là không biết cố gắng. Một cái cháu trai cháu gái cũng chưa cho chấm sinh hạ tới. Nghe tuyên đức đế này có điểm không nói ly nói, sở tiêu không khỏi vì mặt khác ba vị hoàng tử nói câu lời nói, các hoàng tử này không phải chờ ngài vì bọn họ tứ hôn sao, chính thế còn không có vào cửa, con vợ lẽ trước sinh ra, thể diện thượng khó tránh khỏi có điểm không được tốt xem. Tuyên đức đế tức khắc gật đầu, chấm ngâm nói là phải cho bọn họ nhiều tương xem tương xem. Nói xong, tuyên đức đế lại mỉm cười nhìn về phía sở tiêu, giống như lơ đãng hỏi hắn. Sớm chút nhật tử triệu ngự sử ra cô nương chính là gia đại danh, chấm kia mấy cái nhi tử sợ là đều nhìn chằm chằm vị này triệu tiểu thư. Sau đó không lâu cung yến, chấm cố ý làm này triệu tiểu thư tiến cung, hảo hảo xem xem. Người nói, này triệu tiểu thư, nên hứa cho ai càng tốt. Sở tiêu cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, ngáy mắt đã nhận ra nguy hiểm, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám ngẩn đầu xem tuyên đức đế biểu tình, cười cường nói, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nào có thần nói chuyện phân. Tuyên đức đế nhìn sở tiêu liếc mắt một cái, đồng nhiên thở dài, liền ngươi đều ở có lệ chấm, thật là bạch thương ngươi. Sở tiêu tâm nói ngài liền kém trực tiếp làm ta nói ai đương thái tử càng tốt, lời này ai dám tiếp. Nhưng mà nhìn tuyên đức đế hơi hiện cô đơn biểu tình, sở tiêu lại nhìn không được có điểm chột dạ, dạng, nghĩ nghĩ mới châm trước mở miệng nói, ta nào dám có lệ ngài a. Chỉ là lời này, không phải ta nên đáp. Thật muốn nói lời thật lòng, ta đảo cảm thấy. Không quan tâm này triệu tiểu thư xứng cấp vị nào hoàng tử, vậy hạ ngài thọ cùng trời đất mới là quan trọng nhất. Tuyên Đức Đế lăng là bị Sở Tiêu lời này làm cho tức cười, nói liều nói vượng, nào có người có thể thật trường sinh bất lão? Sở Tiêu lại nghiêm túc mà nhìn Tuyên Đức Đế, trầm giọng nói, chất nhi thành tâm mong ước hoàng bá phụ vạn thọ vô cương, các hoàng tử lại hảo, cũng không kịp hoàng bá phụ đối chất nhi một nửa hảo. Lời này nhưng thật ra không sai, Tuyên Đức Đế khẽ gật đầu, nhìn Sở Tiêu nghiêm túc biểu tình, Tuyên Đức Đế trong lòng mềm nún Thở dài nói, cũng chỉ có ngươi như vậy suy nghĩ. Tính, nói điểm cao hứng, ngươi vừa rồi kia lời nói còn chưa nói xong đi, còn muốn điểm cái gì. Sở tiêu nhảy bén mà nhận thấy được nguy hiểm nhất thời điểm đã qua, lập tức lại run lên lên, không chút khách khí hỏi tuyên đức đế muốn thứ tốt. Chờ đến sở tiêu hồi phụ khi, lớn lớn bé bé ban thưởng lăng là trang một con ngựa xe. Cái này cũng chưa tính, Tô huyền linh còn không có kiểm kê xong mấy thứ này làm cây kim ngân nhập kho đâu, tuyên đức đế ý chỉ liền chuyển tới. Tô Huyền Linh cũng bất chấp kiểm kê đồ vật, chạy nhanh ở sở tiêu nâng hạ chạy đến tiền viện. Thụy Vương cùng Vương Phi đã sớm lanh trong phủ mặt khác cơ thiếp cùng nhi nữ chờ. Thấy Tô Huyền Linh, Vương Phi liền cười hướng nàng vây vây tay, chờ đến Tô Huyền Linh tiến lên sau, Vương Phi lúc này mới thấp giọng an ủi nàng: đừng hoang hốt, đánh giá nếu là bệ hạ cho ngươi ban thưởng, ngươi dựa theo quy củ hành lễ tiếp chỉ đó là, để ý trong bụng Hải Tử. Tới truyền chỉ công công cũng là tuyên đức đế bên người đắc dụng người, biết rõ sở tiêu có bao nhiêu được sủng ái. Một chút cũng không dám thác đại, khách khách khí khí mà cấp sở tiêu hỏi ăn, lúc này mới thỉnh ra thánh chỉ, cao giọng đọc lên. Tô huyền linh bị thánh chỉ chung một đống lớn khen chính mình nói khen đến mặt đều đỏ, quả thực nhịn không được muốn hoài nghi thánh chỉ chung nói cái kia tài mạo song toàn ôn nhu hiền thục người rốt cuộc có phải hay không chính mình. Sau đó liền nghe thấy chuyển chỉ công công đi vào chính đề, mắt đều không nháy mắt báo ra một đống lớn ban thưởng. Vàng bạc châu đáo đồ cổ tranh chữ dược liệu tơ lụa cái gì cần có đều có thẳng niệm 15 phút mới tính xong. Hắn môi báo giống nhau, liền có người nâng cái dương tiến vào, báo xong sau, trong viện thế nhưng bãi đầy cái dương, nhìn quả thực làm người liễu lưỡi, nhịn không được cảm thán một câu sở tiêu thánh sùng sâu. Phần 45. Như vậy ban thưởng, so đại hoàng tử trưởng tử nhận được thưởng cũng không kém bao nhiêu. Tô Huyền Linh đối tiền tài không quá để bụng, nàng liền không vì tiền phát sầu quá. Thụy Vương cùng Vương phi đám người cũng chỉ có vì nàng cao hứng phân, rốt cuộc đây là toàn bộ vương phủ vinh quang. Nhất chịu đả kích đương nhiên chính là Lý Thị. Trước đây nàng được Sở Trạch hai ga thiếp thất mang thai tin tức, trong lòng cao hứng hồi lâu, nghĩ nhiều ở Thụy Vương bên thai hồng gió, làm hắn nhiều cấp này hai tôn tử một ít thứ tốt. Kết quả không bao lâu liền nghe được Tô Huyền Linh đồng dạng mang thai tin tức, Lý Thị sắc mặt lập tức liền không quá đẹp. Không thành tưởng, hiện tại Tuyên Đức Đế lại như vậy cấp Tô Huyền Linh giành vinh quang. Nghĩ lại Sở Trạch đãi ngộ, Lý Thị tâm thái lập tức băng rồi. Nếu không phải cố kỵ còn có truyền chỉ công công ở. Lý thị quả thực tưởng sông lên đi đâm rất Tô huyển linh trong bụng kia khối thịt. Tô huyển linh đối loại này ác ý thập phần mẫn cảm, lập tức quay đầu lại nhìn lý thị liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến trên mặt nàng còn không kịp thu liếm hận ý, không khỏi khẽ như mày. Sở tiêu lực chú ý vẫn luôn ở Tô huyển linh trên người, đồng dạng thấy được lý thị ánh mắt, sắc mặt tức khắc đó là lạnh lùng, nghĩ chính mình tra được tin tức. Sở tiêu bên miệng nhất thời câu ra một mặt lanh khóc ý cười, xem ra, lúc này bán trương vân một ân tình cũng không tồi. Chờ đến truyền chỉ công công rời đi sau, bạch họa mới âm thầm thở ra, nhìn này mãn viện cái dương, trong mắt tràn đầy chấn động. Sở tiêu lại không chút nào để ý, cười nắm tô huyền tay, đây đều là hoàng bá phụ một mảnh tâm ý, thử ngươi, chính là cho ngươi thể diện. trừ bỏ đại hoàng tử phi, còn không có cái nào người có thể có này đãi ngộ, ngày sau, những người khác cũng không dám dễ dàng ở ngươi trước mặt làm càn. Tô huyền linh trong lòng biết đây đều là sở tiêu riêng vì chính mình muốn tới vinh quang, trong lòng một mảnh ấm áp. Nhịn không được túi đầu sở sở chính mình bụng, trên mặt tràn đầy ý cười, yên lặng đối hài tử nói, "Bảo bảo, ngươi thấy được sao? Cha ngươi thiệt tình đau chúng ta. Ngươi cần phải hảo hảo lớn lên, sau khi sinh nhất định sẽ được đến mọi người hái." Vương phi đồng dạng bị tuyên đức đế danh tác cấp kinh ngạc một hồi, thực mau cũng phản ứng lại đây đây là Sở Tiêu Công lao, mỉm cười nhìn Tô Huyền Linh, vẫn chưa mở miệng. Thụy Vương cũng đừng vần nhiều, nhịn không được hướng về phía Sở Tiêu hừ lạnh một tiếng, liền ngươi oai điểm tử nhiều. Muốn nhiều như vậy thưởng Bồn Vương cấp về điểm này đồ vật đã có thể không đủ nhìn. Thật là, Bồn Vương cái này thân ra ra, chẳng lẽ còn muốn thấp thượng Hoàng Huynh cái này đường ra ra không thành. Đương nhiên không được. Chạy nhanh thêm đồ vật đi. Như vậy tưởng tượng, Thủy Vương có thể không mắng sở tiêu hố cha sao. Tư khố cũng không nhiều ít thứ tốt, lúc này phỏng trừng phải bị dọn không. Này như tử, thật là cái tới đòi nợ. Sở tiêu đương nhiên biết Thủy Vương rốt cuộc ở lạnh hơn hử cái gì, trong lòng không khỏi ám sảng, chút nào không ngại Thủy Vương mặt lạnh ngược lại đắm chìm ở hố thủy vương một phen vui sướng, giữa tô huyền linh thấy thủy vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, chạy nhanh lôi kéo sở tiêu tay háo miễn cho này đôi phụ tử lại đến một cái miệng pháo lẫn nhau dối, sở tiêu đương nhiên là cái gì đều lấy tô huyền linh cùng hải tử vì trước, rộng lượng mà tỏ vẻ chính mình bất hòa sách không rõ xuẩn tra so đo, cẩn thận che chở tô huyền linh trở về đi, đến nỗi thưởng xuống dưới đồ vật đều có bạch họa đám người đối với đơn tử kiểm kê hảo cùng nhau bỏ vào nhà kho, căn bản không cần phải tô huyền linh ngọc lòng. Thực mau liền đến cung yến ngày đó, Tô huyền Linh không thể không mặc vào kia thân hoa lệ thế tử phi mệnh phụ phục, nhìn qua thật là tình xảo vô cùng, chỉ là phía trên teo loan điểu chỉ vàng liền dùng non nửa cân, hơn nữa trong ngoài siêm ý cùng châu thoa, Tô huyền Linh đánh giá chính mình này một thân ít nhất có cái 5-6 cân, thật là lăn lộn người. Cũng may Tô huyền Linh này thai hoài đến vững chắc, Lưu Ma Ma lần trước bị sở tiêu mở dọa, lại bị vương phi răn dạy một đốn sau, hoàn toàn thành thật xuống dưới, không bao giờ dễ dàng mở miệng chọc người ngại Không thể không nói, vị này kinh nghiệm phong phú mama ma vẫn là có chút tài năng. Tô huyền Linh đến bây giờ cũng chưa xuất hiện một chút thời gian mang thai phản ứng, ngược lại bị này đôi thang thang thủy thủy bổ đến khuôn mặt hồng nhuận tinh thần thật tốt, từ trong ra ngoài lộ ra một cổ nhu hòa khí chất, đặc biệt đục lỗ. Nàng vốn là sinh đến su sắc vô song, như vậy một giả dạng, lại là mấy ngày liền ngày bồi nàng sở tiêu đều xem thẳng mắt, nhịn không được cười nói, người hôm nay một lộ diện, những người khác đều không mặt mũi gặp người. Tô huyền linh nhịn không được cười nhẹ một tiếng, vạn phần lý trí mà ngửa đầu cười nói, sai, ít nhất còn có một người có thể cùng ta cân sức năng tài. Nữ chủ, sao có thể không mỹ mạo hơn người đâu? Cũng không biết hôm nay này cung yến lại sẽ ra cái gì chẳng huống. Ngay lần trước sở tiêu lộ ra khẩu phong, giống như tuyên đức đế cố ý thông qua lúc này cung yến cấp triệu khanh nghi định ra quy tốc. Này còn không phải là biến tướng lập thái tử sao? Sở tiêu không biết Tô huyền linh trong lòng suy đoán. Nghe xong nàng lời này liền hư lạnh một tiếng, nói vậy. Những người khác liền ngây một ngón tay đầu đều so ra kém, từ lâu ra mặt cùng ngươi cân sức ngang tài. Chương 53 Cung Yến. Hai người cười đùa một trận, thẳng đến bên ngoài truyền đến Lưu Ma Ma thấp giọng thúc dục, Sở Tiêu lúc này mới cẩn thận mà vì Tô Huyền Linh hệ hào áo choàng, lại tiếp nhận cây kim ngân đưa qua véo Ti Men liên văn lò sưởi tay bỏ vào Tô Huyền Linh trong tay, luôn mãi xác định nàng sẽ không thụ hàn sau. Sở Tiêu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nắm Tô Uyển Linh tay ra cửa. Vì phòng ngựa Tô Uyển Linh thổi gió lạnh đông lạnh, Sở Tiêu đã sớm làm người nâng nhuyễn kiệu lại đây. Tô Uyển Linh vừa ra khỏi cửa liền trực tiếp thượng nhuyễn kiệu, che đến kín mít, mặc dù là Đại Tuyết Thiên cũng cảm thụ không đến han ý. Ra đại môn, Tô Uyển Linh thì tại Sở Tiêu nâng hạ lên xe ngựa, trong xe ngựa đồng dạng đốt tiểu bếp lò, Tô Uyển Linh ăn mặc một thân dày nặng xiêm y, lại vây quanh áo choàng, một hồi lăn lộn xuống dưới trên mặt đã mang theo vài phần đỏ ửng. Sở Tiêu sợ nàng buồn thế nàng giải áo choàng sau, lại cẩn thận đem phía chính mình cửa sổ sốc lên một tiểu đạo phùng, còn dùng thân mình đem này phùng chắn một nửa, miễn cho gió lạnh trực tiếp thổi đến tô huyền linh trên mặt. tô huyền linh bị sở tiêu ăn ngon uống tốt tinh tế mà dưỡng ba tháng, trên mặt đã hơi hơi thấy điểm thịt, mặt mày gian nu hòa ý cười vừa thấy đó là ngâm mình ở vải mật nhân tài có thể có biểu tình, rất là ngây thơ đáng yêu. thấy sở tiêu như vậy cẩn thận, tô huyền linh nhịn không được rối tay hoàn sở tiêu eo, ngửa đầu cười nói, tiểu ca ca. Ngươi thật là trên đời này đối ta tốt nhất người làm. Chờ bảo bảo suốt thế sau, ta nhất định hảo hảo tạ ngươi. Sở Tiêu đôi mắt hơi thâm, túi người dán Tô Huyền Linh mặt, ái muội hỏi, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Tô Huyền Linh sắc mặt từng đỏ, lại lớn mật mà nhìn thẳng Sở Tiêu hai mắt, thanh âm yếu ớt mũi lẩm bẩm, ngươi tưởng ta như thế nào tạ ngươi, ta liền như thế nào tạ ngươi. Sở Tiêu nhất thời hai mắt đại lượng, nhịn không được giơ tay đem Tô Huyền Linh gắt gao ôm vào trong ngực, túi đầu ở trên mặt nàng rơi xuống dặm dặm hôn. Sau một lúc lâu mới hảo nào nói, vật nhỏ này, còn muốn 6-7 tháng mới có thể ra tới, thật cha tấn người. Tô huyền linh nhấp môi cười nhẹ, vui đầu vào sở tiêu trong lòng ngực, sau một lúc lâu mới hổng lỗ thai nói, ngồi ổn thai, liền không quan hệ. Sở tiêu thân mình rung lên, đem mặt đỏ cơ hồ muốn lấy máu Tô huyền linh từ trong lòng ngực bẻ ra tới, gắt gao nhìn chằm chầm nàng hai mắt, nghiêm túc mà hỏi ngược lại, thật sự. Tô huyền linh đỏ mặt gật đầu, lại ngượng ngùng mà ở sở tiêu trong lòng ngực trang đà điểu Lưu lại sở tiêu dở khóc dở cười mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mới hàm nàng vành hai, hoán hẳn nói, ngươi liền lăn lộn ta đi. Cũng không nói sớm, không biết ta nhận đến nhiều vất vả. Tô huyền Linh mặt càng nhiệt, nhẹ giọng nói, chính là biết mới nói sao. Hai người mỗi đêm cộng gối mà miên, sở tiêu thân thể phản ứng Tô huyền Linh có thể không rõ ràng lắm. Chẳng qua trước kia thai còn không có ổn, Tô huyền Linh cũng không dám lấy hài tử nói giỡn, chỉ có thể làm sở tiêu nghẹn. Hiện giờ nhìn sở tiêu vì chính mình làm hết thầy. Tô huyền linh lại không phải ý chí sát đá, sao có thể không đau lòng hắn. Sở tiêu thấp thấp thở dài, nhịn không được oán giận nói, nếu không phải cung yến vô cơ không thể vắng họp, ta nên làm trường an thay đổi xe ngựa hồi phủ đi mới hảo. Tô huyền linh tự biết đối lý, trốn vào sở tiêu trong lòng ngực không dám nói lời nào. Bận tâm tô huyền linh thân mình, sở tiêu riêng trước tiên ra cửa, làm trường an đánh xe đuổi đến chậm một chút. Lúc này bên trong xe ấm áp thoải mái, xe ngựa lại thong thả mà phe phẩy. Tô Huyền Linh liền dần dần sinh ra vài phần buồn ngủ, mỹ mắt càng ngày càng trầm. ở Sở Tiêu trong lòng ngực đã ngủ say. Sở Tiêu vốn đang tưởng cùng Tô Huyền Linh làm một nào, đột nhiên nghe thấy Tô Huyền Linh đều đều tiếng hít thở, theo bản năng mà chậm lại chính mình động tác, thật cẩn thận mà thay đổi cái tư thế, làm Tô Huyền Linh dựa đến càng thoải mái. tới rồi cửa cung khi, Sở Tiêu thấp giọng đánh thức Tô Huyền Linh, tiểu tâm mà đem thượng mang buồn ngủ Tô Huyền Linh đỡ xuống xe ngựa, đang muốn nắm Tô Huyền Linh đi trước vịnh ăn điện. Liền thấy lần trước tiến đến vương phủ chuyển chỉ công công bước nhanh đi đến sở tiêu trước mặt, cung thân mình cười nói, nô tài ra mắt thủy vương, vương phi, thế tử, thế tử phi cùng các vị chủ tử. Bệ hạ có lệnh, nói là thế tử phi người đang có thai, không nên mệt nhọc. Tránh cho làm thế tử phi bị cảm lệnh, bệ hạ riêng phân phó nô tài lánh này đỉnh nhuyễn kiệu lại đây, làm thế tử phi ngồi qua đi. Sở tiêu sắc mặt vui vẻ, kia đầu thủy vương đã mở miệng, đa tạ công công, không biết này có phải hay không không hợp quy củ công công thấy ai đều là vẻ mặt cười, cung kính mà đáp. bệ hạ nhân tử, dị vãng đại hoàng tử phi hoài thân mình tiến cung khi, bệ hạ đồng dạng đặc biệt cho phép nàng ở trong cung ngồi nhuyễn tiểu. hết thể đều là vì tiểu các chủ tử hảo, vương gia chớn nên nhiều lự. tô huyền linh theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía vương phi, liền thấy vương phi mỉm cười gật đầu. bệ hạ thánh minh, săn sóc hậu bối. năm rồi đại hoàng tử phi xác thật ngồi quá nhuyễn tiểu, ngươi cứ ngồi đi, đừng cảm lạnh. sở tiêu không đợi tô huyền linh trả lời. Liền nắm nàng hướng nhuyễn kiệu trước mặt đi, trên tay động tắc một chút đều không chậm, lanh lẹ mà đem người cấp tắc đi vào. Xem đến một bên Vương Phi lắc đầu cười không ngừng, sở dung cùng sở huyên hai người tắc mắt lộ ra khát khao chi sắc, hy vọng chính mình ngày sau cũng có thể gặp phải một cái giống sở tiêu như vậy phu quân. Vương Phi như có cảm giác, quay đầu lại nhìn này hai cô nương liếc mắt một cái, hướng về phía các nàng mỉm cười gật gật đầu. Sở dung hai người ánh mắt sáng ngời, cho nhau liếc nhau, đều biết chính mình tương lai có bảo đảm chỉ có sở nguyên mí môi nhẹ nhàng phát ra một tiếng hư lạnh, lại bị một bên sở mục kéo kéo ống tay áo, sở nguyên sắc mặt lập tức lại đen vài phần. thụy vương chút nào không biết hai cái tiểu nhi tử chi gian sóng ngầm kích động, nghị vương phủ hiện giờ cũng coi như là con cháu thịnh vượng, trên mặt cũng mang ra vài phần vui mừng, đầy mặt ý cười mà hướng vinh an điện đi, vội vàng đi hỏa thần ca liên hệ liên hệ cảm tình. tô huyền linh cùng sở tiêu đến vinh an điện khi, bên trong đã ngồi đầy người, thô thô đã qua, nhất phía trên chính là tuyên đức đế. Kế tiếp chính là tranh kỳ khoe sắp phi tần cùng công chúa, phía dưới ngồi bốn vị hoàng tử cười đến vẻ mặt hiền lành, hoàn toàn nhìn không ra mấy người ở trên triều đình đã như nước với lửa dương cung bạt kiếm chi thế. Đủ loại quan lại nhóm cũng là cùng phó diễn xuất, thân thiết đến liền cùng thân huynh đệ dường như, giống như trước một ngày còn ở trên triều đình cho nhau buộc tội làm đối phương lăn trở về quê quán người không phải chính mình giống nhau. Nhìn nhưng thật ra thú vị. Nhiều như vậy người, tô huyền linh đục lỗ liền thấy được vị trí tương đối giữa sau triệu khanh nghi. Không phải nữ chủ quang hoàng quá loa mắt, mà là nàng kia một thân bạch đi ở một đống muôn hồng nghìn tía trung phá lệ đột nột, làm người không chú ý đều không được. Nhìn đến triệu khanh nghi này thân giả dạng, Tô huyền linh liền không giấu vết mà nhữ như mày, tuy nói để tang xuyên áo tang trên thực tế là thiên hoàng, nhưng này mau ăn tết, đúng là vui mừng thời điểm, vị này đột nhiên xuyên một thân bạch, thật là có như vậy vài phần cách thứ người. Tô huyền linh nhịn không được thở dài, vốn tưởng rằng chính mình ép ở đủ thấp, không nghĩ tới này còn có cái lợi hại hơn thật cho rằng cổ nhân chỉ số thông minh không đến đạt tiêu chuẩn vải nỉ kẻ này một đại địa người liền không một cái xuẩn. triệu khanh nghi còn không có mở miệng chỉ bằng vào một bộ quần áo liền trước làm người mất ba phần hảo cảm này hành sự tác phong tô uyển linh thật là phụ cũng chính là triệu khanh nghi lúc trước chịu cái đế vương yến những người khác tưởng đối nàng xuống tay lại sợ mang thai mang tiếng nói cách khác tô Huyển linh đều cảm thấy triệu khanh nghi sợ là gần nhất phải bị người kéo xuống đi đổi thân xiêm vi lìa bất quá nói trở về Triệu Khanh Nghi nàng cha mới từ ngũ phẩm, không tư cách mang theo nữ quyến tham gia cung yến. Triệu Khanh Nghi nếu là không chịu đến kia chi đế vương yến, hôm nay cũng không cơ hội ngồi ở nơi này. Tô huyền Linh trong lòng không ngừng phun tạo, lại không biết những người khác chú ý điểm đã từ triệu Khanh Nghi chỗ đó chuyển tới trên người nàng. Vô hắn, Tô huyền Linh hôm nay, thật là mỹ ra tân độ cao. Nàng vốn chính là minh diễm đến cực điểm diện bạo, cực kỳ dễ dàng đoạt người trong mắt. Nhật tử quá đến lại thư thái, bị sở tiêu đương bảo sủng. Hơn nữa mang thai sau lười nhác không ít, toàn thân đều lộ ra một cổ lười biếng phong tình, nhất câu nhân, mặc kệ nam nữ, đều nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Sở tiêu mặt đều đen, sắc bén ánh mắt mọi nơi đảo qua, lập tức có không ít người hoảng loạn mà thu hồi chính mình ánh mắt. Nhưng thật ra thuộc Phi cùng Vương Phi giao tình không tồi, thấy thế không khỏi treo ghẹo sở tiêu một câu, thủy vương thế tử nhưng thật ra hảo phúc khí cứ như vậy cái thiên tư quốc sắc thế tử, thật là đem chúng ta đều cấp so không bằng. Tuyên Đức Đế cũng vừa lòng gật đầu, tiêu nhi cưới vợ sau liền ổn trọng không ít, có thể thấy được Tô Thị Hiền Lương Thục Đức. Vương Đệ, châm cần phải chúc mừng ngươi được như vậy cái dai nhi giai phụ A. Phần 46 Thụy Vương sang sảng cười, đều là minh không đại sư thần cơ diệu toán, lúc này mới cấp tiêu nhi cưới như vậy cái hảo thế tử. Tuyên Đức Đế này một mở miệng, liền vì sở tiêu kéo đủ ghen ghét giá trị. Có thể làm bệ hạ thẳng hô nhũ danh, mấy cái hoàng tử cũng chưa cái này đãi ngộ. Nghĩ lại lần trước tuyên đức đế biết được thụy vương thế tử phi mang thai sau cấp ban thưởng, những người khác trong lòng liền càng toan, nếu là ánh mắt có thể giết người, sở tiêu đã sớm bị những người khác hâm mộ ghen ghét đôi mắt nhỏ chắt chết vô số lần. Sở tiêu thân kinh bách chiến, đã sớm nhìn quen như vậy tư thế, tô huyền linh cũng không lớn tự tại, chỉ cảm thấy chính mình bị những cái đó không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm đến cực kỳ không thoải mái. Sở tiêu thấy thế, bất động thanh sắc mà che ở tô huyển linh trước mặt, khoe miệng mỉm cười. Mặt mày lại mang theo sát khí mà mọi nơi đã qua, thực hảo, rốt cuộc thanh tịnh. Tô Huyền Linh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cùng sở tiêu tìm chính mình vị trí ngồi xong. Mới vừa ngồi xuống ổn, Tô Huyền Linh liền nhận thấy được một đạo nóng cháy ánh mắt thẳng tóc mà nhìn chằm chằm chính mình. Quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Triệu Khanh Nghi. Tô Huyền Linh không khỏi chịu chịu khoe miệng, Triệu Khanh Nghi trên mặt tươi cười lại lớn hơn nữa, hưng phấn mà thiếu chút nữa giơ tay đối với Tô Huyền Linh vây vây. Không có biện pháp, vị này cảm nhận được các ý quá nhiều. Chỉ có Tô huyền Linh đã từng thế nàng giải quá vây giúp nàng, cũng khó tránh khỏi nàng sẽ kích động. Lại không biết nàng ngôi tiếng nói cử động đều dừng ở những người khác trong mắt, người mang phượng mệnh người, liền tính dấu ở trong một góc, những người khác cũng sẽ phân một con mắt lưu tâm nàng động tác. Thấy Triệu Khanh Nghi cùng Tô huyền Linh như vậy quen thuộc diễn xuất, những người khác trong lòng không khỏi bắt đầu phạm nói thầm, hai vị này, rốt cuộc là cái gì kết hạ giao tình? Hay là Thụy Vương Phủ cũng cố ý ở đoạt đích chung cắm một tay? còn không có cân nhắc quá mùi vị đâu, mọi người liền thấy vừa rồi vị kia diễm quang bắn ra bốn phía thế tử phi biểu tình lãnh đạo mà dịch khai mặt, một bộ cùng triệu khanh nghi không thân tư thái, nhịn không được lại là ngẩn ngơ, không biết thụy vương phủ rốt cuộc muốn làm cái gì. tô huyền linh trong lòng thở dài, nữ chủ ngươi liền không thấy được những người khác âm thầm quan sát ánh mắt sao? chúng ta thật sự không thân. triệu khanh nghi cũng không thèm để ý tô huyền linh lãnh đạo, cười nhẹ một tiếng tiếp tục mọi nơi nhìn xung quanh, phảng phất chính mình hôm nay là tới xem diễn giống nhau. Chỉ là Triệu Khanh Nghi rốt cuộc vẫn là tình đậu sơ khai tiểu cô nương, ánh mắt chuyển chuyển liền không tự chủ được mà rơi xuống phía trên Sở Uyên trên người. Lặp đi lặp lại nhiều lần, chú ý Triệu Khanh Nghi người có ngốc cũng đã nhận ra không thích hợp. Sở Hạo hơi hơi mỉm cười, chế nhạo mà nhìn Sở Uyên đang muốn mở miệng, Sở Uyên lại khẽ như mày, phảng phất lần đầu tiên nhận thấy được Triệu Khanh Nghi ánh mắt, quay đầu lánh đạm mà nhìn nàng một cái, khách sáo mà đối với nàng gật gật đầu, một tia gái muội đều vô, làm Sở Hạo trêu chọc nói liền như vậy chắn ở cổ họng. Sở Thanh xem diễn xem đến nhà ga, thường thường rót khẩu rượu trợ hứng. Sở Tiêu Tắc bưng chén rượu đối với Sở Thanh vừa nhấc, hai người nhìn nhau cười, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Triệu Khanh Nghi bị Sở Uyên mặt lạnh, trong lòng liền nhiều vài phần không thoải mái. Cố Tình chung quanh còn có người mở miệng ám phúng, lấy nàng nói giỡn, Triệu Khanh Nghi nhất thời liền phiên mặt, nổi giận đùng đùng mà quay đầu lại, đang muốn cùng kia lắm mồm người hảo hảo nói nói, lại không biết như thế nào phất trên bàn chén đĩa, lập tức rầm rầm vang làm một mảnh, đánh gãy đại điện trung tiếng cười nói. Ánh mắt mọi người nháy mắt động tác nhất trí mà tụ ở triệu khanh nghi trên người trong đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tô Huyền Linh không khỏi đỡ đỡ chán, quả nhiên nữ chủ chính là sự cố thể chất. Chương năm mươi tư chính diện cương đại khái là nữ chủ thiên phú kỹ năng triệu khanh nghi trên bàn chén đĩa tuy rằng mạc danh tan đầy đất trên người nàng nhưng thật ra không dính lên nửa điểm vết bẩn nhưng thật ra chấn kinh giới nhìn có khác một phen nhu nhược đáng thương phong tư. Nhưng mà tại đây loại trường hợp triệu khanh nghi lại như thế nào phong tư tuyệt thế? Những người khác cũng vô tâm tư đi thưởng thức. Vô hắn, phía trên tuyên đức đế sắc mặt rõ ràng trầm xuống dưới. Ở đây đều là nhân tình, đã sớm thức thời túi đầu trang chim cút đi, ngay cả Tô Huyền Linh đều yên lặng thu hồi đặt ở Triệu Khanh Nghi trên người ánh mắt, túi đầu hồi nắm lấy sở tiêu tay, một cái tay khác xoa chính mình bụng, yên lặng trấn an trong bụng bảo bảo. Triệu Ngự Sử phản ứng cực nhanh, lập tức lôi kéo còn ở vào khiếp sợ trạng thái Triệu Khanh Nghi quỳ xuống, sắc mặt trắng bệ đối với tuyên đức đế cầu tình, tiểu nữ cử chỉ không lo. Nhieu bệ hạ hứng thú, cầu bệ hạ thứ tội. Tô huyền Linh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tuyên Đức đế, vị đế vương này biểu tình giếng cổ không vận sóng, lấy Tô huyền Linh đạo hạnh, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì chuẩn sắc cảm xúc tới. Triệu Ngự Sử đầu lại căng thấp, giữa trán mồ hôi quần quần mà rơi. Nguyên bản hoan thanh tiếu ngữ không ngừng trong đại điện cũng là hô hấp có thể nghe, tất cả mọi người đang âm thầm quan sát đến Tuyên Đức đế sắc mặt. Nhìn Triệu Khanh Nghi cắn phấn môi, còn có vài phần không cam lòng bộ dáng. Tô Huyền Linh lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nhị hoàng tử Sở Uyên. Vị này chính là nam chủ. Dựa theo kịch bản, thời khắc mấu chốt cần thiết ra tới anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không biết hắn muốn như thế nào cấp người trong lòng giải vây. Nhưng mà ra ngoài Tô Huyền Linh đoán trước chính là Sở Uyên sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, phản phất phía dưới quỳ không phải hắn tâm đầu nhục giống nhau, một tia lo lắng đều không có, nhìn so người xa lạ còn mặt tình. Tô Huyền Linh không khỏi hơi hơi như mày, không tự giác mà lại sở sở chính mình bụng. Đổi lấy Sở Tiêu lo lắng ánh mắt, ghé vào Tô huyền Linh bên thai nhẹ giọng hỏi nàng, hai tử lại nháo ngươi. Tô huyền Linh theo bản năng mà lắc đầu, Sở Tiêu lại vẫn là không yên tâm, đang muốn lại lần nữa mở miệng, ngẩng đầu liền đối với Thượng Tuyên Đức Đế mang theo ý cười ánh mắt. Những người khác cũng theo Tuyên Đức Đế ánh mắt đem lực chú ý chuyển rời đến Tô Huyển Linh hai người trên người. Sở Tiêu ra mặt dày, chút nào không để trong lòng, Tô huyền Linh tuy rằng cảm thấy chính mình như vậy quang minh chính đại tú ân ái hành vi không tốt lắm Nhưng nhìn chung quanh trong tối ngoài sáng truyền đến hâm mộ ánh mắt, Tô Huyền Linh hơi xấu hổ rất nhiều, nội tâm đảo cũng sinh ra vài phần tiểu đắc ý, không khỏi cong cong khỏe miệng, lại che giấu mà để ép đi xuống, đổi lấy sở tiêu giữa môi tràn ra một tia cười khẽ. Vợ chồng son này một đi một về ngọt ngào hố động thật là tiện sát không ít người, trên đức đế trên mặt cũng có rõ ràng ý cười, trong không khí kia cổ khẩn trương túc sát bầu không khí từ từ rút đi, cái chán dán mặt đất triệu ngự sử căng chặt thân mình hơi hơi thả lỏng, trong lòng biết này quan đã qua một nửa. Triệu Khanh Nghi tuy rằng không bằng này phụ nhạy bén, đảo cũng mặc danh nhẹ nhàng thở ra, đầu tiên là ngó sở bên liếc mắt một cái, thấy hắn không có bất luận cái gì biểu hiện sau. Triệu Khanh Nghi sắc mặt hơi ảm, lại yên lặng mà cấp tuyên đức đế dập đầu ba cái, cung kính nói, dân nữ ngữ tiền thất nghi, cầu bệ hạ thứ tội. Tuyên đức đế còn không có mở miệng, một bên hiển phi khinh phiêu phiêu mà ngó nàng liếc mắt một cái, quay đầu đối với tuyên đức đế khẽ cười nói, bệ hạ, hôm nay cái chính là vì ăn mừng ngày Tết Cung Yến, vốn là đồ cái vui mừng. Tiểu cô nương quy củ không học giỏi, không đáng giá bệ hạ tức giận. Ý thì thần tiếp xem, không bằng làm triệu đại nhân hồi phủ sau hảo hảo giáo một giáo triệu tiểu thư quy củ đó là, bệ hạ ý hạ như thế nào? Tô huyền linh khẽ như mày, nghi hoặc mà nhìn hiền phi liếc mắt một cái. Hiền phi chính là sở bên mẹ đẻ, lời này mặt ngoài là vì triệu khanh nghi cầu tình, kỳ thật chỉ trích triệu khanh nghi không quy củ, lại làm tuyên đức đế chính miệng cái cái chương, triệu gia cô nương đều đừng nghĩ gả chồng. Chẳng lẽ là sở huyền không cùng Hiền Phi câu thông hảo? Bên này Hiền Phi mới vừa mở miệng, kia đầu sở thanh mẹ để Thục Phi cũng cắm một miệng. Hiền Phi tỉ tỉ nói chính là, nữ nhi ra quy củ chính là đỉnh quan trọng sự. Hiền Phi tỉ tỉ bên người chính là có mấy cái đỉnh tốt mama, không bằng ban cho triệu tiểu thư một cái. Bằng không, ngày sau. Nhưng không dễ giao lưu. Thục Phi lời này nói được hàm hồ, người có tâm nghĩ đến triệu khanh nghi nhìn về phía sở huyền ánh mắt, trong lòng lập tức rõ rành rành. Tuyên Đức đế ánh mắt lại lạnh vài phần, thành công dùng ánh mắt ngăn lại còn muốn mở miệng hiền phi, trầm giọng nói, "Triệu gia giáo nữ vô phương, phạt đổng 3 năm." "Triệu tiểu thư nếu quy củ còn không có học giỏi, vậy học giỏi quy củ lại ra cửa, đừng lại gây chuyện khắp nơi." Mọi người trong lòng dùng mình, trong lòng biết tuyên đức đế đây là bất mãn trước đó vài ngày đế vương yến một chuyện, lén toái quá miệng, trong lòng càng là thấp vọng, sợ tuyên đức đế lại phát tác một phen. Tô Huyền Linh đều nhịn không được muốn đồng tình Triệu Khanh Nghi, lúc này thật không phải nàng nổi mặc danh ăn đế vương một đốn gõ thật là hoan hùng nhưng mà tô huyền linh đồng tình đến thật sự quá sớm triệu khanh nghi tuổi hồ đã tới rồi phát tác bên cạnh nghe hiển phi thuộc phi liên thủ cho nàng khấu hắc qua bị sở huyên trở thành người xa lạ triệu khanh nghi vốn là trong cơn giận dữ hơn nữa tuyên đức đế này lánh đạm trách cứ triệu khanh nghi trong đầu kia căn tên là lý trí huyền một chút liền chặt đức, thậm chí lớn mật mà ngẩng đầu nhìn thẳng tuyên đức đế vẻ mặt quật cường mà vì chính mình bị giải dân nữ hoan Dân nữ bất quá là cái nhược nữ tử, bình thường ra cửa cũng là nơm nớp lo sợ, e sợ cho va chạm quý nhân, nào dám nơi nơi gây họa Tô huyền linh khiếp sợ đến đôi mắt đều lớn một vòng, nữ chủ này tính cách, như vậy cơm sao? chương năm mươi lăm rất nhỏ biến hóa. Đừng nói những người khác, ngay cả biết triệu khanh nghi chi tiết Tô huyền linh đều bị nàng này hành động vĩ đại làm cho sợ ngây người. Vị này rốt cuộc từ đâu ra tự tin dám trực tiếp dối tuyên đức đế A. Không thấy được nàng lớn nhất chỗ dựa. Tương lai đế vương nhị hoàng tử còn ở tuyên đức đế trước mặt trang chim cốt sao. Làm triệu khanh nghi đồng hương, Tô huyền linh quả thực vô pháp lý giải nàng mạnh não. Hay là đây là cái gọi là vai chính quang hoàn. Đi chỗ nào liền gây chuyện trọc tới nào. Mạnh mẽ hạ thấp vai phụ chỉ số thông minh tới làm vai chính và mặt. Tô huyền linh nỗ lực hồi tưởng một chút đã nhớ không rõ lắm cốt truyện, khoe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy giống như thật đúng là như vậy tới. Nói lúc trước chính mình xem thời điểm còn cảm thấy rất sảng Hiện tại may mắn chính mắt chứng kiến nữ chủ khóc huyên bả mặt, như thế nào liền như vậy xấu hổ đâu. càng Đừng nói, tuyên Đức Đế hiện tại đen nhánh sắc mặt, hoàn toàn không có nửa điểm nguyên tắc trung đối Triệu Khanh Nghi lau mắt mà nhìn ý tứ, này liền có ý tứ. Tô Huyền Linh không biết chính là, bản thân Triệu Khanh Nghi vai chính quang hoàn trong người, liền tính là mạnh mẽ hạ thấp vai phụ chỉ số thông minh, những người khác cũng không phát hiện, rốt cuộc sở hữu vai phụ đều là vì vai chính cốt truyện phục vụ mà tồn tại. Nhưng mà đường rẽ liền ra ở Tô Huyền Linh trên người. Làm cùng triệu khanh nghi đến từ cùng thời không người, Tô huyền linh cùng triệu khanh nghi lớn nhất bất đồng liền ở chỗ Tô huyền linh chưa bao giờ đem người khác đương ngốc tử, cũng không yêu làm nổi bật gây chuyện nhi, khách quan tin tưởng tuyên đức đế này sóng người chỉ số thông minh, vô hình chung thay đổi này phương thời không thế giới quan. Từ nguyên bản ngang ngược vô lý đi theo vai chính đi cốt truyện, biến thành hiện tại thuận theo lo di phát triển, nhân vật hình tượng càng thêm phù hợp tác giả nhân thiết. Đơn giản tôi nói, chính là thế giới quan càng thêm hoàn thiện. vì thế. Triệu Khanh Nghi liền bị kịch. Nay cũng không thể quái Tô huyền Linh, rốt cuộc Triệu Khanh Nghi này hành vi liền tương đương với kiếp trước một cái không có gì năng lực viên chức nhỏ đem một chúng chính, giới đại lao thậm chí nhất hào thủ trưởng đều chơi đến xoay quanh, thật xuất hiện tình cảnh này, sợ không phải quốc gia thật sự thuốc viên. Vì thế, tuyên đức đế chỉ do dự như vậy trong nháy mắt, lập tức tránh thoát ra cốt truyện hàng trí đả kích, lạnh mặt nhìn về phía Triệu Khanh Nghi, nhàn nhạt mà hỏi ngược lại, "Như ngươi theo như lời, nhưng thật ra chấm trách qua ngươi?" Triệu Khanh Nghi eo đĩnh đến thẳng tắp, đang muốn gật đầu, một bên đầy đầu mồ hôi lạnh, Triệu Ngự Sử liền tay mắt lanh lẹ mà đem nàng đầu hung hăng ấn ở trên mặt đất, Tô Huyền Linh cách thật xa đều nghe được một tiếng trầm vang, nhịn không được nhíu nhíu mày, liền thấy Triệu Ngự Sử một bên ấn Triệu Khanh Nghi cái hốt không cho nàng tránh thoát, một bên không ngừng mà hướng trên nước đế dập đầu, giữa trán đã là một mảnh xanh tím, Triệu Ngự Sử lại giống nửa điểm đều không cảm giác được đau giống. "Nhau, run thân mình xin tha nói, tiểu nữ thất tâm phòng, lúc này mới bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ." cầu bệ hạ thứ tội triệu ngự sử vừa dứt lời thuộc phi liền chụp bàn cả giận nói lớn mật triệu ngự sử ngươi đem một cái kẻ điên đưa tới trước mặt bệ hạ ra sao dấp tâm đại hoàng tử vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nhị hoàng tử liếc mắt một cái khỏe miệng hiện ra một mặt cười lạnh thực mau lại biến mất không thấy không chút để ý mà bổ một đao bụng dạ khó lường hạ người cũng xứng làm ngự sử tô huyền linh không khỏi nghiêng đầu nhìn đại hoàng tử liếc mắt một cái tâm nói vị này đại hoàng tử cũng là tàn nhẫn nhân vật Phía trước còn ở trong tối hướng triệu khanh nghi kỳ hảo, đánh cưới nàng vào cửa chủ ý, lúc này thế nhưng trực tiếp trở mặt không biết người. Lời này nhằm vào nơi nào là triệu ngự sử, rõ ràng là ở nhắc nhở tuyên đức đế, triệu khanh nghi chính là phượng mệnh trong người, triệu ra một nhà cũng chưa cái gì hảo tâm tư. Sở tiêu tắc bất mãn mà chọc chọc tô huyền linh eo, trong mắt tràn đầy không cao hứng, cô nương này đôi mắt hướng chỗ nào ngó đâu. Đại hoàng tử có hắn lớn lên tuần sao. Tô huyền linh tức khắc hoàn hồn lấy lòng mà hướng về phía Sở Tiêu cười. Sở Tiêu bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng, nhéo một tiểu khối mức táo bánh nết vào tô huyền linh trong miệng, một bàn tay ở bàn phía dưới nhanh chóng so ra một cái bố tử. Phần 47. Tô huyền linh còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy Tuyên Đức đế nhẹ giọng hỏi Nhị hoàng tử, "Lão nhị, theo ý kiến của ngươi, việc này nên như thế nào xử lý? Nhị hoàng tử tưởng xử lý như thế nào?" Hắn hận không thể trực tiếp đem Triệu Khanh Nghi cái kia ngu xuẩn cấp làm thịt hiện tại nhị hoàng tử đối triệu khanh nghi còn chưa tới hậu kỳ dễ tình đâm sâu nóng nỗi lúc này triệu khanh nghi già lớn như vậy đường rẽ còn đem hắn kéo xuống nước nữ chủ quang hoàng cùng hàng chí đã kích lại dần dần mất đi hiệu lực dựa vào nhị hoàng tử lãnh khốc vô tình tính cách nào còn có thể đối triệu khanh nghi có cái gì sắc mặt tốt nay đây nhị hoàng tử hoàn toàn làm lơ triệu khanh nghi xin giúp đỡ ánh mắt cung kính đáp triệu đại nhân thân là ngự sử chi pháp phạm pháp nên tội thêm nhất đẳng vừa dứt lời Tô Huyền Linh liền nghe thấy Sở Tiêu hừ lạnh một tiếng, làm bộ làm tịch tiểu nhân, đánh tiểu liền ái đem hắn vô sỉ hành vi dùng đường hoàng lấy cớ bao bọc lấy, mặt ngoài hiên ngang lấm liệt, kỳ thật xấu xa tới rồi cực điểm. Đâu giống chính mình, Quang Minh chính đại đánh người, tấu người còn phải làm người tự mình nhận lỗi, có Hoàng Bá phụ đương chỗ dựa, không phục đều nghẹn. Sở Tiêu đỉnh trướng mắt nhị hoàng tử này ra vẻ đạo mạo bộ dáng, bất quá phun tảo về phun tảo, Sở Tiêu trong lòng vẫn là hiểu rõ, lời này cũng liền Tô Huyền Linh nghe xong rõ ràng. Những người khác đều không thấy được hắn động quá miệng. Tô Huyền Linh nhìn Sở Tiêu ra vẻ nghiêm túc bộ dáng, trong lòng cảm thấy thú vị, nhịn không được rối tay, nương to rộng tay áo che lớp nắm chặt Sở Tiêu tay, ở hắn lòng bàn tay gãi gãi, ý bảo hắn kiềm chế điểm, đừng vui sướng khi người gặp họa đến quá rõ ràng. Miễn cho bị đang ở nổi nóng Tuyên Đức đế trở thành nơi chút giận, kia cũng quá oan. Sở Tiêu âm thầm cho Tô Huyền Linh một cái yên tâm ánh mắt, tỏ vẻ tức phụ nhi ngươi cứ việc yên tâm, Hoàng Bá phụ cũng liền nhìn hung điểm. Trên thực tế thật không sinh bao lớn khí. Tô Huyền Linh nhìn không ra Tuyên Đức Đế tức giận giá trị rốt cuộc có bao nhiêu, túi đầu nhéo Sở Tiêu tay cho hết thời gian, hoàn toàn không chịu Tuyên Đức Đế lửa giận ảnh hưởng. Sở Tiêu thật đúng là đoán đúng rồi Tuyên Đức Đế tâm tư, lúc này Tuyên Đức Đế nhìn ngôn hành cử chỉ liền cùng chúng ta giống nhau Triệu Khanh Nghi, trong lòng bất đắc dĩ so lửa giận càng sâu. Nhìn không được hoài nghi một phen từ ân chua năng lực, cứ như vậy Tôn Ti chẳng phân biệt ngu dốt bất kham nữ tử, thế nhưng còn có thể chịu đến Đế Vương yến. Bởi vì ấn tượng đầu tiên thật sự quá không xong, triệu khanh nghi ở tuyên đức đế trong mắt, đó là toàn thân đều là khuyết điểm liền không một cái đáng giá khen địa phương. Nga, gương mặt kia còn hành. Vấn đề lại tới nữa, phần lớn lấy dung mạo nổi tiếng hậu cung nữ tử, kia nhưng đều không phải cái gì hảo cô nương, xa có đắt kỷ gần có bao tự, tất cả đều là mất nước yêu cơ. Có thể coi trọng loại này thai hòa người, lại có thể là cái gì minh quân. Tuyên đức đế trong lòng dùng mình. Nhìn bình tĩnh tự nhiên dường như nhìn không thấy triệu khanh nghi ai hoán ánh mắt nhị hoàng tử, không khỏi một lần nữa xem kỹ chính mình cái này nhất xuất sắc nhi tử một phen, rất sợ chính mình dưỡng ra cái sắc lệnh trí hôn ngu xuẩn. Nhị hoàng tử mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại không tự chủ được mà hiện ra một mặt lo lắng. Nguyên bản còn đúng lý hợp tình dối thiên dối địa triệu khanh nghi trong lòng cũng là hoàng hốt, tổng cảm thấy giống như có thứ gì hoàn toàn thoát ly chính mình không chế, mặc danh mất đi nơi nơi lăn lộn tự tin. Tuyên đức đế nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua mặt Lộ vẻ kinh hoàng Triệu Khanh Nghi, thuận miệng nói: "Nếu Triệu cô nương hoàn thất tâm phòng, liền trở về hảo hảo dưỡng bệnh, đừng lại ra cửa, miễn cho lại quấy nhiễu người khác." Nhẹ nhàng bâng cơ mà đóng Triệu Khanh Nghi chung thân cấm đoán sau, "Tuyên đức đế tự hồ nghĩ tới cái gì?" đống nhiên thở dài khẩu khí, nhẹ giọng nói: "Chỉ tiếc Minh không đại sư đã tỏa hóa, nói cách khác, chấm còn muốn hỏi hắn vừa hỏi, có phải hay không ngày đó ống thẻ bị người động tay động chân." Tuyên đức đế thuận miệng cảm thán một câu: Những người khác trong lòng đã xoay mấy trăm cái cong, ở đây đều là nhân tinh, vài cái liền cân nhắc ra tuyên đức đế nói ngoại chi ý, nhìn không được đồng tình mà nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh triệu ngự sử, lúc trước còn vui sướng hài lòng mà làm quốc trượng ngộng đâu, hiện tại khẽ ngược, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, tự mình nói nhà hắn khuê nữ không xứng vi hậu, này thay đổi rất nhanh, cũng không biết triệu ngự sử căng không chịu được được. Mặt khác, xem này tư thế, vị này triệu đại tiểu thư lại là còn gặp bệ hạ nương nương cùng các hoàng tử chán ghét. Tìm đường chết làm đến này phần thượng, cũng là không dễ dàng à. Dưỡng ra như vậy cái sốt ruột khuê nữ, căn cứ còn sốt lại như vậy một chút đồng liêu tình. Mọi người thiệt tình thực lòng mà đau lòng triệu ngự xử một đợt, rồi sau đó thiết diện vô tư mà tỏ vẻ. vậy hạ ngài nói đúng, quốc mâu chi vị há là bực này không đầu góc người có thể ngồi. Đế vương yến một chuyện, tất có kỳ quạc. Vừa nghe đề tài lại xả tới rồi đế vương yến kia chi muốn mệnh thêm trên người, tô huyền linh liền nhịn không được cho dạng, sợ bị người điều tra ra. Chính mình cũng xui xẻo bi thôi mà chịu chi đế vương yến. Sở Tiêu vừa thấy Tô Huyền Linh sắc mặt liền biết nàng lo lắng, Ôn Nhu mà cầm tay nàng, nhu hòa mà kiên định ánh mắt chú xuống ở trên người nàng, không tiếng động mà trấn an Tô Huyền Linh cảm xúc. Tô Huyền Linh vừa nhấc đầu, liền đâm tiến Sở Tiêu Ôn Nhu mỉm cười trong ánh mắt, tựa như đại hôn ngày hôm sau, chính mình ngây thơ thấp hỏng, quay đầu liền nhìn đến cái kia sắc mặt tái nhợt lại tuấn mỹ đến không giống phàm nhân thiếu niên, biểu tình tuy mang theo vài phần không kiên nhẫn, ánh mắt lại cực kỳ ấm áp làm tô huyện linh an tâm không thôi, liếc mắt một cái liền cảm thấy cái này tiểu ca ca sẽ là chính mình phu quân. bọn họ bên này một mảnh ấm áp yên lặng giải cầu lương, nhị hoàng tử bên kia quả thực là băng thiên tuyết địa. cảm nhận được tuyên đức đế đối nhị hoàng tử lãnh đạo, hiền phi nhịn không được mở miệng như muốn hắn hoàng tử kéo xuống nước, quay đầu đã bị tuyên đức đế đánh mặt, lại là làm trò tiền triều hậu cung mặt gian dại hiền phi một phen. hiền phi ném đại mặt, nhị hoàng tử thể diện cũng khó coi. những người khác trong lòng cũng hiểu rõ tuyên đức đế này hỏa là đối với nhị hoàng tử phát. Mặt khác ba vị hoàng tử cũng không hảo đến chỗ nào đi, bọn họ ngầm về điểm này động tác nhỏ, tuyên đức đế trong lòng rõ rành rành. Nhưng mà chính là bởi vì quá rõ ràng này mấy cái hảo nhi tử làm cái gì, tuyên đức đế ở nhìn thấy triệu khanh nghi như vậy biểu hiện sau mới hận không thể đem này bốn cái xuẩn nhi tử đều nhét trở lại bọn họ mẹ ruột trong bụng đi. Đương đương hoàng tử, muốn cái gì không có. Thế nhưng tranh nhau lấy lòng như vậy một cái bao cỏ. Thật là hưởng phí chấm nhiều năm như vậy dốc lòng dạy dỗ. Cũng may triệu khanh nghi nữ chủ quang hoàn còn ở, tuy rằng suy yếu không ít, cũng không đến mức làm nàng thật đem chính mình tìm đường chết. Tuyên đức đế là cái giảng đạo lý hoàng đế, khí chính là chính mình kia bốn cái xuân nhi tử, đối triệu khanh nghi cũng không như thế nào giận cho đánh mèo, chỉ là làm triệu ngự sử hảo hảo quản giáo nữ nhi, hắn bản thân cũng đến hảo hảo quản giáo quản giáo này bốn cái tiểu tử túi. Nay cung yến thật là là gần 10 năm tới nhất không thoải mái cung yến. Tuyên Đức Đế liên tiếp gian rẻ vài vị hoàng tử, những người khác nào còn có tâm tư uống rượu mua vui. Tất cả đều đem ra căng thẳng, sợ bị Tuyên Đức Đế lửa giận lan đến. Nhẹ nhàng nhất chính là sở tiêu, ở một chúng đại khí cũng không dám xuyên quan viên trung, bình tĩnh cấp tô huyền linh uy điểm tâm nước trả sở tiêu phá lệ dẫn nhân chú mục mọi người quả thực không biết là nên mang hắn thiếu tâm nhãn hay là nên phun tào hắn sợ vợ. Đường đường thân vương thế tử, đáng giá như vậy lấy lòng một nữ từ sao? Còn thể thống gì? Đừng nói các đại thần loại này không biết từ nơi nào bắt đầu phun tào biểu tình còn rất hỉ cảm tuyên đức đế trong mắt ý cười chật lóe cảm thấy đem buồn cái xuân nhi tử gọi đến không sai biệt lắm liền thuận thế thu lửa giận làm quần thần quan khán giáo phường tư chuẩn bị ca vũ trải qua phía trước kia đoạn trò khôi hài mọi người nơi nào còn có cái gì tâm tư xem ca vũ bất quá đế vương có mệnh trang cũng muốn giả bộ cái hòa thuận vui vẻ bộ dáng tô huyền linh nhưng thật ra xem đến mùi ngon nhưng mà nàng rốt cuộc có thai trong người tinh thần vô dụng Nhìn nhìn liền cảm thấy mí mắt đánh nhau, đầu một chút một chút, vốn là bị sở tiêu bọc thành cái cầu, hiện tại đầu như vậy một chút, nhìn qua cực kỳ ngây thơ khả nhân. Cũng may cung yến thời gian cũng không dài, tô huyển linh ngăn trở sở tiêu trước tiên ly tịch thí tưởng, kiên cường mà chống được cung yến kết thúc kia một khắc. Tuyên đức đế xem ở trong mắt, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ tiêu con dâu nhưng thật ra không tồi, nhìn là cái tiểu khí, đảo cũng thức đại thể. Hiền phi ném cái đại mặt, thời khắc chú ý tuyên đức đế hướng đi. Lúc này thấy Tuyên Đức Đế đối Tô Huyền Linh lộ ra vừa lòng thần sắc, Hiền Phi vốn là đối Sở Tiêu đoán hận chất chứa thâm hậu, cho rằng Sở Tiêu thánh sủng quá mức đoạt nàng nhi tử nổi bật, lại vừa thấy Tuyên Đức Đế này thần sắc, lại là yêu ai yêu cả đường đi, đối cái này mới vừa vào cửa không lâu Thủy Vương Thế Tử Phi cũng rất là vừa lòng, vài lần cấp đối phương giành vinh quang, hoàn toàn không giống vừa rồi lạc chính mình thể diện. Khi như vậy Lãnh Khốc vô tình. Hiền Phi âm thầm cắn một ngụm ngân nha, ở trong lòng hung hăng cấp Tô Huyền Linh nhớ một bút Bị sở tiêu đỡ đang chuẩn bị về nhà Tô Huyền Linh đột nhiên dùng mình một cái, sợ tới mức sở tiêu vội vàng hỏi, làm sao vậy? Cảm lệnh, chạy nhanh trở về làm tôn thần y ghê nhìn xem. Tô Huyền Linh chính mình cũng học vài phần bắt mạch bản lĩnh, thấy sở tiêu vẻ mặt khẩn trương, vội vàng lắc đầu cười nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì, bảo bảo cũng hào đâu. Sở tiêu vẫn là không yên tâm, thật cẩn thận mà đem Tô Huyền Linh bế lên xe ngựa, tiện sát một chúng đại thần nữ quyến. Không ít người ánh mắt lập lòe. Tha thiết mà nhìn về phía Thụy Vương Phi, Thế tử Phi có thai, nên lại nên mấy cái hầu hạ Thế tử chắc Phi cùng tiếp thất vào cửa A. Lúc này đổi sở tiêu dùng mình, Tô huyền Linh không khỏi nghi hoặc, trong xe ngựa thiêu bếp lò đâu, như thế nào còn lạnh. chương năm mươi sau kéo thù hận, Tô huyền Linh mới vừa xem xong triệu khanh nghi trò khôi hài, không thành tưởng quay đầu chính mình cũng ra một hồi nổi bật. Nói đến cũng là sở tiêu nổi, lần trước cung yến sở tiêu đối Tô huyền Linh thật sự quá hảo. Hảo đến tất cả mọi người đã quên hắn không thành hôn trước kia là tính tình nhiều ác liệt một người. Một đám nhi đều bị thủy vương phủ phú quý mê mắt, hơn nữa sở tiêu ngày đó đem Tô huyền Linh đương tâm can bảo bối đau tư thế, làm không ít ở tại thâm khuê tiểu thư khuê các xuân tâm manh động, nhìn trầm trầm thế tử chắc phi vị trí người liền lên có thể vòng hoàng cung một vòng. Vì thế Tô huyền Linh liền đau đầu, không thể hiểu được liền tiếp một đống không quen biết người bái tiếp, liền tính khách khí mà cự tuyệt, Tô huyền Linh trong lòng cũng không quá dễ chịu mặc dù nàng tự nhận chỉ số thông minh không địch lại Sở Tiêu đáng người, nhưng nữ sinh đối loại này, nữ hài tử tiểu tâm tư thiên nhiên mất cảm, liền tính những người này không nói thẳng, Tô Huyền Linh cũng đoán được các nàng đánh cái gì chủ ý, trong lòng thật là tức điên, hung hăng nắm nắm Sở Tiêu khuôn mặt tuấn tú, thẳng đến đem Sở Tiêu mặt đều nắm đến biến hình phím hồng sau, Tô Huyền Linh mới đoán hận mà thu tay, cả giận nói, ngươi nói này đó Thiên Kim Đại tiểu thư đầu vóc có phải hay không có? hố rõ ràng ra thế bộ dáng đều không kém làm gì thượng vội vàng cho người ta đương tiểu tam, còn biết xấu hổ hay không? đang ở nổi nóng tô huyền linh âm thầm nguyền rủa một phen này hố cha xã hội phong kiến, đi mẹ nó tiểu tiếp, người chính thê mạo sinh mệnh nguy hiểm cho ngươi sinh hài tử, ngươi quay đầu đi ngủ tiểu tiếp, vẫn là người sao? lời này cơ bản đem chín thành chín quyền quý thân hào đều mắng, sợ tiêu đỉnh tức phụ nhi lửa giận kiên định tỏ vẻ, không sai, thê tử có thai còn đi ngủ tiểu tiếp, xuất sinh không bằng. tô huyền linh tính tỉnh tới mau đi cũng nhanh vốn là bị thời gian mang thai kích thích tố ảnh hưởng. Thấy sở tiêu so với chính mình còn lòng đầy cam phẫn, Tô huyền Linh ngược lại ngượng ngùng lý trí thu hồi sau lôi kéo sở tiêu tay trộm hỏi hắn, chúng ta vừa mới lời này, có phải hay không đem Hoàng Bá Phụ cũng mắng đi vào? Sẽ không bị người truyền ra đi thôi. Nói xong, Tô huyền Linh lại ảo não mà vô vô cái chán, buồn bực nói, đều do ta, không khống chế được chính mình tính tình. Sở tiêu sở hưu ôn nhu kiên nhẫn đều dùng ở Tô huyền Linh trên người đội cá nhân tìm hắn phun tạo, hắn có thể phân phó hộ vệ đem này bệnh tâm thần cấp ném văng ra. nhưng nói chuyện chính là tô huyền linh, vậy biến thành đúng đúng đúng, tức phụ nhi ngươi nói gì đều đối. ngươi nói bọn họ là xuất sinh đó chính là xuất sinh, bảo bối nhi đừng tức giận chính mình ta tới giúp ngươi mắng. hiện tại thấy tô huyền linh hối hận, sở tiêu ngược lại cười an ủi nàng, yên tâm, có ta ở đây, lời này tuyệt đối truyền không ra đi. ngươi không phải nói thời gian mang thai sẽ chịu gì kích thích tố ảnh hưởng, dễ dàng phát giận sao? hiện tại khá hơn chút nào không, khó chịu không? Còn khó chịu liền lại nhiều mắng bài câu. Tô Huyền Linh ngọt ngào cười, lắc đầu nói, không khó chịu. Cũng không biết Thế tử Điện hạ có nghĩ nhiều thu mấy cái hầu hạ người của ngươi. Sở Tiêu bị khuất bảo Bối Nhi, có ngươi như vậy thượng đội vàng làm trượng phu đương suốt sinh sao? Tô Huyền Linh cười đảo, trong lòng về điểm này Tiểu Biệt nưu đã sớm biến mất không thấy. Sở Tiêu sợ Tô Huyền Linh cảm lạnh, phòng trong tiêu địa lòng, trong một góc còn châm chậu than, rất là ấm áp. Tô Huyển Linh cười đùa một hồi sau liền dần dần có buồn ngủ. Nay tư thế sở tiêu thấy nhiều, từ khi có thai sau Tô Huyển Linh mỗi ngày ngủ số lần nhiều không ít, sở tiêu cũng không hề nháo nàng, lên giường ôm người, thấp giọng hống tức phụ nhi ngủ. Không bao lâu, Tô Huyển Linh liền đã ngủ say. Sở tiêu tắc lệnh mặt ra cửa, nghĩ Tô Huyển Linh vừa rồi bị khuất bộ dáng, trong lòng liền không thoải mái. Sở tiêu vốn chính là cái không dễ trọc tính tình, người làm hắn không thoải mái một thời gian hắn có thể làm người thống khổ cả đời. Lúc này có chút tìm đường chết ra hỏa làm hắn tiểu tâm can không cao hứng, sở tiêu liền kìm nén không được chính mình, đặc biệt tưởng cấp kia giúp vương bắt đảng làm điểm sự tình. Trương An vừa thấy sở tiêu này sắc mặt liền biết vị này đại gia hiện tại trong lòng vạn phần không thoải mái, trong lòng đó là một khổ. Từ khi thế tử phi vào cửa sau, thế tử liền rất ít có như vậy phẫn nộ lúc, lúc này thế tử còn mới từ trong phòng ra tới, như thế nào còn động giận đâu. Chẳng lẽ cùng thế tử phi cãi nhau? Nhưng mà nghĩ đến ngày thường Thế tử đối Thế tử Phi sùng ái kính nhi, Trương An lại không khỏi lắc lắc đầu, tâm nói chính mình thật là suy nghĩ nhiều, Thế tử đối Thế tử Phi liền lớn tiếng nói chuyện đều liên tiếp, làm sao bỏ được cùng nàng cãi nhau. Phần 48 Sở tiêu ghét bỏ mà nhìn thoáng qua chính mình cái này đầu góc không lớn linh quang tùy tùng liếc mắt một cái, tuy rằng không biết hắn trong đầu đã trình diễn vừa ra tuồng, cũng cảm thấy ra hỏa này sắc mặt không lớn thuận mắt, nhìn không được những mi, lạnh giọng phân phó nói, thất thần làm gì đem mấy ngày này cấp thế tử phi đệ bái thiếp tới phiền nàng những người đó ra đều cho ta liệt ra tới trương an hầu hạ vị này tổ tông nhiều năm như vậy nháy mắt minh bạch sở tiêu rốt cuộc muốn làm sao trong lòng cấp tô huyền linh quỳ một hồi lại yên lặng đồng tình một phen này đó thượng vội vàng tìm không thoải mái ngu xuẩn sau đó lanh lẹ mà đem các loại bái thiếp đóng gói sao chép hảo là khoản giao cho sở tiêu sở tiêu thô thô đã qua khoe miệng liền lộ ra một mặt chào phúng ý cười càng hồi phủ linh viễn hồi phủ hộ bộ thị lang phủ Đại lý tự khanh. Nếu là nhớ không lầm, nay đại lý tự khanh năm đó chính là cự mẫu phi cầu hôn khẩu phong. Như thế nào, hiện tại còn nghĩ tắc nữ nhi tiến vào đường tiếp Còn tưởng rằng bọn họ nhiều có khí khái đâu, nhất bang mua danh chuộc tiếng ngu xuẩn. Nay đầu sở tiêu còn ở phung tạo, kia đầu vương phi bên người diêu hoàng liền tới thỉnh người, nói là cứu ra an dương hầu phủ nhị thái thái lại đây, muốn gặp thế tử điện hạ. Sở tiêu không khỏi những mày, trong ấn tượng cái này nhị cứu mẫu cũng không phải là người thông minh. Cố tình còn sinh cái véo tiêm hiếu thắng tính tình, nơi trốn cùng đại cứu mẫu đua đòi, rất là làm bà ngoại đau đầu. Này không năm không tiết, nàng tới làm gì? Sở tiêu tính tình lại lạ, cũng không có khả năng liền vương phi mặt mũi đều không cho, đem trong tay đầu bái thiếp ném cho trường an liền hướng chính viện đi đến. Vừa thấy cái này nhị cứu mẫu, nhìn đến nàng phía sau đi theo mấy cái tiểu cô nương, sở tiêu tức khắc liền minh bạch nàng rốt cuộc lại đây làm gì, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới lại cứ cái này nhị thái thái là cái sẽ không xem sắc mặt thấy sở tiêu ánh mắt đó là sáng ngời vội vàng mở miệng nói đây là thế tử đi hảo chút năm không gặp ngọc hoa các ngươi mau tới gặp qua biểu ca sở tiêu khỏe miệng chịu chịu, xem đều không xem kia mấy cái cái gọi là biểu mỗi liếc mắt một cái đem cái này không đàng hoàng nhị cứu mẫu đương không khí, lập tức hướng vương phi hỏi ăn rồi sau đó ngồi ở một bên phòng trà hoàn toàn đương nhóm người này không tồn tại vương phi ho nhẹ một tiếng áp xuống bên miệng ý cười Ôn thanh nói, tiêu nhì, không được vô lễ, mau đi gặp người nhị cứu mẫu. Sở tiêu lúc này mới nâng nâng mí mắt, tùy ý nhìn nhị thái thái liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, không biết nhị cứu mẫu có việc gì sao. Nhị thái thái lấy lòng mà cười cười, ninh khăn nói, đảo cũng không có việc gì, chính là nghe nói ngươi thân mình hảo, mang theo ngươi biểu mội lại đây nhìn xem ngươi. Sở tiêu không vui ứng phó này đó hư tình giả ý, thuận miệng liền chọc thủng nhị thái thái lấy cớ, kia nhị cứu mẫu tin tức cũng thật không lớn linh thông. Thân thể của ta sớm tại thành thân sau thì tốt rồi. Nhị thái thái sắc mặt cứng đờ, cười gượng nói, đúng không? Kia mợ sắc thật đã tới chậm. Hiện tại cũng không muộn, nghe nói thế tử phi coi thân mình, đây chính là đại hỷ sự A, vương phủ có hậu. Vương phi bên miệng ý cười phai nhạt một chút, sắc thật là hỷ sự, nhị tổ không lâu trước đây không phải đã tặng hạ lễ. Nhị thái thái một nghẹn, ngược lại cười nói, nghe nói thế tử phi chính là cái khó được mỹ nhân, lần trước ngọc giao các nàng thấy sao? Trở về đem thế tử phi khen thành thiên tiên. nay không, ta liền tưởng ra mặt dày đến xem cháu ngoại trai tức phụ. Sở tiêu nửa điểm mặt mũi cũng chưa cho hắn nhị cứu mẫu lưu, quyết đoán mở miệng nói, kia cũng thật không vừa khéo, thế tử phi gần đây thích ngủ, mới vừa ngủ hạ. Thiên chính lại như vậy bị lưu chết, nhị thái thái kéo kéo trong tay khăn, đỉnh sở tiêu áp suất thấp, thử hỏi, nếu thế tử phi có thai trong người, kia thế tử nhưng có mặt khác hầu hạ người. Sở tiêu vừa nghe cái này liền nghĩ đến vừa rồi tức phụ nhi bị khuất ánh mắt, tức khắc tạc, nhị cứu mẫu có rảnh quan tâm ta, không bằng nhiều quan tâm quan tâm biểu ca biểu đệ, bắt tay rồi đến thủy vương phủ hậu viện là muốn làm sao. Nhị thái thái hoàng hốt, không có. Ta chính là nghĩ bên cạnh ngươi không ai chiếu cố, cho ngươi nói hai cái hảo cô nương. Sở tiêu cười lạnh, lời này nói, không biết còn tưởng rằng ngài là túy hồng lâu chủ từ đâu. Cả ngày làm câu tam đáp bốn hoạt động. Thật cho rằng buồn thế tử dễ nói chuyện. Cái gì dơ sú đều trở về nhặt Lời này vừa ra, nhị thái thái phía sau mấy cái cô nương sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ, hận không thể chết ngất qua đi. Nhị thái thái bị sở tiêu hạ mặt mũi, trên mặt xanh trắng đan sen, đang muốn lúc lắc trưởng bối phổ, liền nghe thấy sở tiêu lạnh lùng hỏi, ngươi làm chuyện này, nhị cứu cứu không biết tình đi. Làm ra loại này bại hoại hầu phủ không khí đọa hầu phủ thanh danh chuyện này, ngươi cảm thấy bà ngoại cùng nhị cứu cứu có thể buông tha ngươi. Nhị thái thái thân mình run lên. Không có vừa tới khi tự tin, ngượng ngùng nói, mợ cũng là một mảnh hào tâm, ngươi không nghĩ muốn người hầu hạ liền tính, tội gì đem nói như vậy khó nghe. Sở tiêu những mày, ngươi làm được loại này không biết xấu hổ sự, còn sợ ta nói. Đến, đề tài rốt cuộc liêu không nổi nữa, nhị thái thái phía sau mấy cái cô nương đã lấy khăn che mặt, sợ sở tiêu lửa giận lan đến gần các nàng trên người, thật bị sở tiêu nói rõ các nàng cùng túy hồng lâu cô nương giống nhau, kia các nàng liền thật sự không cần sống. Nhị thái thái cũng không nghĩ tới sở tiêu sẽ có lớn như vậy tính tình, rõ ràng lần trước Ngọc Giao tỷ mội hai người sau khi trở về còn nói thế tử cùng thế tử phi rất là hòa khí tới. Hiện tại tới xem, liên này một mở miệng liền sặc tử người diễn xuất, cũng có thể kêu hòa khí. Nhị thái thái trong lòng hoài nghi chính mình là bị đại phòng hai cái chất nữ cấp âm, sắc mặt cực kỳ khó coi, lấy mấy cái nữ nhi ra cửa, muốn đi tìm đại phòng muốn cái cách nói. Sở tiêu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy tiễn khách dí tứ đều không có ngồi đến nhưng ổn, nhưng thật ra Vương Phi lễ nghĩa chú đáo, tự mình đem người đưa ra chính viện. Nhị thái thái sắc mặt lúc này mới đẹp không ít. Thấy Sở Tiêu vẫn là kia phó thiên lão đại hắn lão nhị bộ dáng, Vương Phi liền nhịn không được thở dài, tâm nói cưới vợ sau không phải khá hơn nhiều sao? Như thế nào lại phát bệnh? Lại như thế nào đắc tội với người? Đây cũng là thân nhi tử, không thể nhét trở lại đi. Vương Phi xoa xoa giữa mày, thấp giọng nói, dù sao cũng phải làm bộ dáng, không cần mang thai mang tiếng. Sở Tiêu càng không liền phải làm sự tình. Không qua mấy ngày, cấp tô huyện linh đưa qua bái thiếp nhân ra đều thu được sở tiêu đưa mỹ nhân, nói là mỗi đại nhân cũng không dễ dàng, một lòng vì dân bên người cũng chưa cái vừa ý người hầu hạ, buồn thế tử xưa nay săn sóc người, cho người đưa đoá giải ngữ hoa không cần cảm tạ. Không chỉ có như thế, sở tiêu còn riêng tìm cùng chính mình cùng chung trí hướng tiểu đồng bọn cùng nhau làm sự tình. Từng chuyện mà nói thế tử ngươi tận cho người khác đưa mỹ nhân, sao không nghĩ bản thân đâu. Sau đó sở tiêu liền đặc khinh thường mà tỏ vẻ, buồn thế tử là cái gì a miêu a cẩu đều có thể hầu hạ sao? Nhìn xem buồn thế tử gương mặt này, nghĩ lại thế tử phi kia trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, xấu bức còn tưởng hầu hạ buồn thế tử. Chạy nhanh lanh lẹ mà lăn. ngươi nói cái gì những người khác cũng Mỹ. Mỹ không đến thế tử phi cái kia trình độ đều là xấu bức cảm ơn. Hôm nay căn bản vô pháp liêu, gặp qua tô huyện linh chân dung người đều tưởng hộp máu, Mỹ thành loại này họa thủy cấp bậc mới kêu mỹ kia thật đúng là ủy khuất thế tử, ngài liền ma lưu thủ cái này đại mỹ nhân, bản thân ngẹn đi thôi. Sở tiêu vui thật sự, còn thả sóng chào phúng, nói là có người còn tưởng cho chính mình giới thiệu hắn quê nữ, thật cho rằng bổn thế tử là ven đường khất cái, gì dơ sú đều phải. Lời này vừa ra, kinh thành hơn phân nửa quyền quý đều bị hắn đắc tội hết, rốt cuộc động tâm tư làm trong nhà nữ nhi cấp sở tiêu đường chắc phi tiểu thiếp người cũng không ít, sở tiêu trên dưới mồm mép một chạm vào ngay tại chỗ đổ pháo một đống người. Này đó phu nhân các thái thái tâm nhãn đều không lớn, quay đầu đã bị sở tiêu khí bị bệnh, thề thề hận không thể hắn tiếp tục bệnh đi xuống. Các nam nhân tức giận đến là này vương bắt đản nói một khác câu nói, nói là đem nữ nhi cho người khác đương thiếp, đều không phải cái gì đau nữ nhi người. Hồ độc còn không thực tử, này băng ra hỏa liền thân sinh nữ nhi đều không màng, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Đến, một nửa kia không bị bản đồ pháo cũng bị lan đến. Ai còn tịch thu một hai cái ôn nhu tiểu ý tiểu thiếp đâu. Quay đầu đã bị Sở Tiêu lột ra, đưa nữ nhi đương tiếp không phải thứ tốt, thu bực này đổ tội nữ nhi lại là gì? Kinh thành quyền quý vòng đều nghẹn hỏa, thầm hận minh không đại sư xen vào việc người khác. Bực này miệng tiện cuồng vọng ra hỏa, lúc trước làm hắn bệnh chết thật tốt, nay tâm chát, còn có để người hảo hảo ăn Tết. Thụy Vương biết được tin tức sau lại mắng Sở Tiêu một đốn, Sở Tiêu cho hắn một cái cái, ngươi hái mắng liền mắng, lãng phí chính là ngươi nước miếng. Thụy Vương tức điên, che lại trái tim làm tôn thần y ì đỡ đi chính viện. Tô Huyền Linh vốn dĩ không biết Sở Tiêu còn làm nhiều chuyện như vậy, thẳng đến thủy Vương phát hỏa mới biết được Sở Tiêu đã đem toàn bộ quyền quý vòng thù hận tất cả đều kéo đầy, tâm tình thật là phức tạp. Ngẹn nửa ngày mới hỏi, ngươi làm như vậy, có thể hay không đối thủy Vương phủ có ảnh hưởng? Sở Tiêu phất tay, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Nay một chuyến xuống dưới, Hoàng Bá Phụ trong lòng không biết cao hứng cỡ nào, có hắn che chở, những người khác liền tính tưởng bóp chết ta cũng đến ngẹn cho ta quỳ xuống. Thấy Tô Huyền Linh còn không có suy nghĩ cẩn thận. Sở Tiêu lại nhiều câu miệng, phụ vương trong tay còn có 10 vạn Tây Bắc quân binh phủ, Thủy vương phủ cũng là hoàng thất huyết mạch, có binh quyền, nếu là còn cùng cả Triều văn võ giao hảo, hoàng bá phụ nên ngủ không an ổn. Tô Huyền Linh bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy không gì đại sự như sau, lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, dù sao thiên sập xuống cũng có Sở Tiêu đỉnh, chính mình hảo hảo dưỡng thân mình bình an đem Hải tử sinh hạ tới mới là quan trọng sự. Sở Tiêu này sóng tao thao tác một làm, Thủy vương phủ nhân tế quan hệ liền lạnh hơn phân nửa. Ngay cả vẫn luôn âm thầm muốn mượn sức sở tiêu nhị hoàng tử cũng chưa động tính, cảm thấy vì như vậy cái đầu góc có bệnh giá hỏa đắc tội sở hữu quyền quý thiệt tình không có lời, nhưng thật ra làm sở tiêu qua đoạn ngày tháng thoải mái. Nhưng mà trên đời này tổng không thiếu mạch nào khác hẳn với thường nhân kỳ ba, những người khác cho rằng sở tiêu kia lời nói chính là cố ý ghê tẩm bọn họ, có người lại đương thật, thế tử không phải nói muốn thu cái Mỹ mạo không thư với trong phòng người sao. Ai nói không có, cần thiết có, nhị Mỹ đổ làm chứng. Chương 57 hiểu ra, nhị Mỹ đồ một khắc nhân vật chính cũng ở tỉnh lại chung. Triệu Khanh Nghi vẫn luôn kiên định bất gì mà tin tưởng chính mình xuyên qua lại đây chính là vì cùng nào đó hoàng tử hoặc là thế tử soạn ra một khúc làm người hâm mộ ghen tị hận có một không hai tuyệt luyến. Vốn dĩ cùng nhị hoàng tử lẫn nhau liêu liêu đến khá tốt, Triệu Khanh Nghi còn Mỹ tư tư mà nghĩ về sau nhị hoàng tử đăng cơ sau lại cùng nàng tới cái nhất sinh nhất thế nhất song nhân, để lại cho đời sau một cái đế hậu chiến miên lâm ly tình yêu truyền thuyết. Nề hà cung yến ngày đó nhị hoàng tử biểu hiện không tốt, triệu khanh nghi thực tức giận, liền chính mình người yêu đều bảo hộ không được, tính cái gì hảo nam nhân. Càng làm cho triệu khanh nghi tức giận là, nhị hoàng tử chẳng những không giúp nàng, còn đơn phương cùng nàng phân do giới hạn rốt cuộc liên hệ không thượng nhân, liền cùng lúc trước ôm triệu khanh nghi thể non hẹn biển người kia không phải hắn giống nhau. Triệu khanh nghi tức điên, tâm nói ta như vậy như bức người xuyên Việt thân phận, đó chính là trời sinh vai chính, đế vương yến mệnh cách nơi tay dựa theo kịch bản ta chính là cái kia mẫu nghi thiên hạ người ai cưới ta mới có thể đương hoàng đế ngươi mẹ nó hiện tại đã ta vậy chờ bị ngươi huynh đệ đạp lên dưới lòng bàn chân cả đời đều phiên không được thân đi triệu khanh nghi chỉ đương chính mình ban đầu một mảnh thiệt tình núi cẩu tâm nói ai đời này còn không có gặp phải quá một hai nhân cha đâu mắng nhị hoàng tử một hồi sau quay đầu liền đem hắn ném tới sau đầu bắt đầu cân nhắc mặt khác ba cái hoàng tử cái nào càng có nam chủ phong phạm vuốt lương tâm tới nói bốn vị hoàng tử lớn lên đều không kém Xem nhan giá trị mỗi người Nhi đều có nam chủ Phạm Nhi. Triệu Khanh Nghi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem đã cưới vợ đại hoàng tử bài trừ bên ngoài, ở ba bốn hoàng tử chung do dự, không biết rốt cuộc nên với ai tiếp tục phát triển đi xuống. nay đầu Triệu Khanh Nghi còn đang nằm mơ đâu, kia đầu liền có người lén lút mà tìm tới Triệu Ngự Sử, nói nhà ngươi khuê nữ ở cung yến thượng sông lớn như vậy họa, đều bị trở thành thất tâm phong, mẫu nghi thiên hạ mộng vẫn là đừng làm, rước khoát tới điểm thực tế, nhìn nhìn Thụy Vương Thế tử sinh đến tuấn mỹ bất phàm lại đến thánh sủng, đối thế tử phi cũng hảo đến không lời gì để nói, kia tám ngày phú quý, ngươi liền không động tâm. Đừng nói, Triệu Ngự Sử thật đúng là giao động. Vô hắn, Triệu Khanh Nghi thanh danh đã hư, ai cũng không dám mạo làm tức giận tuyên đức đế nguy hiểm cưới nàng. Nhưng mà nàng lại là Triệu phủ đích trưởng nữ, nàng không gả chồng, phía sau tỷ muội cũng không hảo xuất giá. Đem nàng đưa vào trong miếu trường bạn thanh đăng cổ Phật đi, Triệu Ngự Sử rốt cuộc là thân cha thật đúng là tàn nhẫn không dưới cái này tâm. Như vậy tưởng tượng, Mãn Kinh Thành tính xuống dưới, dám thu Triệu Khanh Nghi liền một cái, trừ Bỏ Thụy Vương Thế Tử không người khác, bốn vị hoàng tử cũng không dám khai cái này khẩu. Chỉ có thể nói bọn họ chút tâm tư này không làm Sở Tiêu biết, nói cách khác, Sở Tiêu có thể đem bọn họ tất cả đều chạy về quê quán đi. Bao lớn mặt, thật cho rằng hoàng tử thế tử nhậm nhà ngươi chọn, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, mơ mộng hao Huyền cũng chưa như vậy dám tưởng. Triệu Khanh Nghi đương nhiên không vui. Nàng còn ghét bỏ sở tiêu đã cưới vợ không sạch sẽ đâu, tỏ vẻ muốn tìm cái thể sắc và tinh thần đều tịnh độc thuộc về nàng một người nam nhân cộng độ quãng đời còn lại. Kết quả lời nói còn chưa nói xong đã bị triệu ngự sử hô một cái tát, cảm thấy nàng thật là bệnh cũng không nhẹ. Triệu ngự sử cũng không cùng triệu khanh nghi vô nghĩa, tìm mấy cái cường tráng ma ma nhìn triệu khanh nghi không chuẩn nàng tái phạm bệnh, quay đầu liền chạy tới sở tiêu trước mặt tham khẩu phong. Phần 49 Không chỉ có như thế, Triệu phu nhân cũng chẳng lá gan vào Thụy Vương phủ tới tìm Tô Huyền Linh, tưởng hai bút cùng vẽ, nhân lúc còn sớm đem cái kia không cho người bất lo cấp gả đi ra ngoài. Vừa qua khỏi xong năm Tô Huyền Linh rất là lười nhác, lúc này nàng bụng đã 5 tháng, ngày thường đồ bổ gì cũng không thiếu, cả người bổ đến châu tròn ngọc sáng, lại cứ nàng không sướng tiểu, trên người có thịt cũng không rõ ràng, chỉ là nhìn khí sắc cực hảo, thật xa nhìn lại là có thể nhìn đến nàng hơi lộ bụng. Tô Huyền Linh vốn dĩ không lớn phản ứng này, đó phu nhân các thái thái Lấy cớ mang thai không có phương tiện, đẩy sở hưu bái tiếp. Lúc này nghĩ thấy triệu phu nhân, cũng bất quá là nghĩ triệu khanh nghi lần trước ăn cái lỗ nặng, xuất phát từ đối nữ chủ tò mò, lúc này mới làm người lánh triệu phu nhân vào cửa. Triệu phu nhân một đường đi tới đập vào mắt đều là điều lan họa đống trước mắt phú quý, trong lòng đã là lo sợ, lại nhịn không được nghĩ nếu là triệu khanh nghi nếu là có thể vào phủ sinh hạ một đứa con, này 8 ngày phú quý chẳng phải là chính là nàng cháu ngoại. nay một đường Triệu phu nhân nội tâm diễn cũng không ít, thấy bị ở trên giường tô huyền linh rồi lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh đâu đầu bát xuống dưới, đem nàng lòng tràn đầy lửa nóng khát khao rót cái lạnh đầu tim. Lúc này thời tiết còn không có truyền ấm, tô huyền linh ăn mặc vân vân gấm làm nhất lưu hành một thời áo váy, này gấm được sưng một hai vân cẩm một lượng kim, triệu phu nhân cũng liền ở lao thái thái nhà kho sở qua một hồi, liền khối biên biên rắc rắc cũng chưa đến quá. Hiện giờ liền như vậy bị tô huyền linh làm thành thường phục mặc ở trên người xem này vóc người cũng cũng chỉ có thể xuyên này một hai tháng ngày sau bụng lớn hoặc là sinh sản này xiêm y liệt đều xuyên không được thượng trăm kim xiêm y liệt mặc vào vài lần liền khóa tiến cái dương vương phủ phú quý có thể thấy được một chút càng miễn bản tô huyền linh trên tay phủng cái kia màu xanh ngọc véo ti men lò sưởi tay cũng là tiến cống thứ tốt kia đều là thu vào tuyên đức đế tư khố bảo bối mặc dù là hoàng thân quốc thích đại bộ phận cũng dùng không dậy nổi mặt khác đủ loại tất nhiên là không cần nhiều lời Triệu phu nhân thô thô đã qua, này phòng trong liền không giống nhau tầm thường đồ vật, trong lòng đối Tô Huyền Linh được sủng ái trình độ cũng có tính toán trước. Lại vừa thấy Tô Huyền Linh, Triệu phu nhân liền hoàn toàn tiết khí. Nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, Tô Huyền Linh giữa mày vô tình lộ ra bị tiểu dưỡng sủng ái hạnh phúc chi sắc nhất không lừa được người. Tuy là Triệu phu nhân là Triệu Khanh Nghi mẹ ruột, cũng không thể không thừa nhận, trước mặt cái này tuổi trẻ mạo mỹ thế tử phi, các phương diện đều đem bản thân thân khuê nữ so tới rồi bùng đi. Triệu Phu nhân âm thầm thở dài, như thế nào đều không có dũng khí tự dứt lấy nụ, trên mặt liền lộ ra vài phần suy sụp tới. Tô Huyền Linh nhưng thật ra cảm thấy rất kỳ quái, vị này Phu nhân vừa mới còn một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, như thế nào trong nháy mắt liền trăm mối lo. Chính nhàm chán Tô Huyền Linh lương tâm phát hiện một phen, đặc biệt quan tâm Triệu Phu nhân một hồi, Phu nhân mặt có ốc sắc, chẳng lẽ là vì trong phủ đại tiểu thư phi lòng? Triệu Phu nhân bị Tô Huyền Linh như vậy vừa hỏi, nghĩ Triệu khanh Nghi hiện giờ bi thảm hoàn cảnh nước mắt đều phải rơi xuống, nước nợ nói, làm khó thế tử phi còn nhớ ta kia không nên thân quê nữ. Không sợ thế tử phi chê cười, ngày ấy cung yến sau, ta kia quê nữ thật là không đường sống. Tô huyền linh đại khái có thể nghĩ đến triệu khanh nghi tình cảnh, bất quá sao, này không đều là nam nữ chủ ở bên nhau nhất định phải đi qua cực khổ sao. Tô huyền linh cũng không để ở trong lòng, còn trái lại an ủi triệu phu nhân, ta thấy nhị hoàng tử đối trong phủ đại tiểu thư sợ là không bình thường, phu nhân đừng quá quá tâm cấp. Ngày lành còn ở phía sau. Vừa nói cái này, triệu phu nhân lấy khăn che mặt, vừa muốn khóc một hồi. Nhưng mà nghĩ sự tình quan khuê nữ thanh danh, triệu phu nhân lại kiên cường mà nhịn xuống, chỉ có thể cường cười nói, thế tử phi nói đùa, hoàng tử điện hạ, nơi nào là chúng ta có thể mơ ước. Tô huyền linh tâm nói vậy ngươi tìm ta là tới làm gì đâu. Chẳng lẽ không phải muốn ta hỗ trợ, làm triệu khanh nghi cùng nhị hoàng tử tiếp tục tương thân tương ái sao. Mặc cho tô huyền linh náo động lại đại. Cũng không hướng triệu ra người đem chủ ý đánh tới sở tiêu trên người tưởng Gần nhất là sở tiêu khoảng thời gian trước lên tiếng quá chất tâm, ai cũng không nghĩ lý như vậy cái bệnh tâm thần. Thứ hai Tô huyền Linh còn chịu cốt chuyện ảnh hưởng, cảm thấy nữ chủ cùng nam chủ mới là trời sinh một đôi. Nhà nàng sở tiêu chính là một đại vai ác, từ đầu tới đôi cảm tình diễn liền không hắn phân. Sao có thể nghĩ đến nàng này chỉ con bướm cánh phiến áp phiến, triệu khanh nghi cùng nhị hoàng tử thật nháo băng rồi, đang định đem sở tiêu cũng kéo vào chiến cuộc đâu. Nếu không sở tiêu như thế nào đem Tô Huyền Linh trở thành tiểu tâm can đâu? này đầu Tô Huyền Linh còn ở cùng Triệu phu nhân giới Liêu, tiêu đầu Sở Tiêu đã một thân hàn ý mà trở về phủ, vừa vặn liền nghe được Triệu phu nhân lời này, Sở Tiêu lược những mày, liền lộ ra một cái châm trọc ý cười, Triệu phu nhân quá mức khiếm tốn, ngươi có lẽ là không biết, lệnh ái đã cùng nhị hoàng tử tư định chung thân, lúc này nhị hoàng tử phủ chính luận đâu, Triệu phu nhân vẫn là đi xem cho thỏa đáng. Trời dáng một cái đại lôi, Triệu phu nhân nháy mắt đã bị phách hôn mê. Ngơ ngác mà nhìn sở tiêu cùng Tô Huyền Linh, hoán một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, tố cáo thanh tội liền quay đầu đi ra ngoài, trong đầu loạn thành một đoàn, hoàn toàn tưởng không rõ, nói tốt làm khuê nữ cấp thủy vương thế tử làm chất phi, như thế nào quay đầu khuê nữ lại cùng nhị hoàng tử tư định rồi trung thân. Tô Huyền Linh nhưng thật ra chút nào không ngoài ý muốn, ở nàng xem ra, mặc kệ ra cái gì đừng rẽ, nam nữ chủ đều nên ở bên nhau. Nhưng mà thấy sở tiêu nhấp môi, không lớn cao hứng bộ dáng, Tô huyển Linh liền nhịn không được nhữ như mày, tiến lên nắm sở tiêu tay, quan tâm nói, gặp gỡ cái gì phiền lòng sự. Như thế nào không cao hứng. Sở tiêu mềm nhẹ mà tránh đi Tô huyển Linh tay, một bên vớt cái lò sưởi tay đặt ở trong tay một bên ôn nhu mở miệng, ta trên người lạnh, đừng lạnh ngươi. Nhanh chóng đem chính mình một thân nướng ấm áp, sở tiêu lúc này mới vừa lòng cười, duỗi tay đem Tô huyển Linh ôm tiến trong lòng ngực, một tay vớt nàng bụng cười hỏi, nghĩ như thế nào lên thấy triệu phu nhân. Hai tử có hay không Tô huyền Linh đang muốn mở miệng, trong bụng hài tử nghe được sở tiêu thanh âm liền kích động mà phiên phiên thân, theo sở tiêu bàn tay di động nơi nơi quay cuồng, cách thật dày siêu ý đều có thể nhìn đến cái bụng động tĩnh. Một màn này, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Tô huyền Linh đều cảm thấy thần kỳ. Đứa nhỏ này giống như nhận được sở tiêu thanh âm dường như, chỉ cần sở tiêu một mở miệng, tiểu gia hỏa liền không cái an tĩnh thời điểm. Sở tiêu lãnh lệ biểu tình cũng nhu hòa xuống dưới, mềm nhẹ mà vớt Tô Huyền Linh bụng, kiên nhẫn mà cùng tiểu gia hỏa giảng đạo lý. Không phải nói tốt, không được nháo ngươi mâu thân. Nói cách khác, ngươi ra tới sau, cha cần phải tấu ngươi. Tiểu gia hỏa tựa hồ sinh khí, hung hăng đạp Sở Tiêu bàn tay hai chân liền lùi về đi giận dỗi, rốt cuộc không có động tĩnh. Sở Tiêu cười lắc đầu, ôm Tô Huyền Linh đoán giận, chúng ta tiểu sư tử tính tình cũng thật không nhỏ, đánh giá lại là một cái hôn thê ma vương, phụ vương mẫu phi có đau đầu. Tô Huyền Linh chừng hắn liếc mắt một cái, còn không phải tùy ngươi. Sở Tiêu biết nghe lời phải gật đầu, không sai. Này xấu tính chính là tùy ta. Hy vọng hắn lớn lên giống ngươi, nói cách khác, nếu là về sau gặp rắc rối, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.